chương một độc thân giả chương một độc thân giả tiểu tử hôm nay ngươi sớm t a n ca à ngày mai bắt đầu ngươi cũng không cần tới đây là ngươi tháng này tiền lương sở tử tiếp nhận cái kia nặng nề g h túi giấy giật nảy mình ta đi khôi thúc đây cũng quá nhiều a không được ta không thể nhận cầm ở trong tay túi giấy trọng lượng cơ hồ muốn có thể so với hắn ba tháng tiền lương tổng cộng mà ở trước mặt hắn một vị khuôn mặt hung ác lại mang theo tạm dề đại thúc cười khổ lắc đầu ngươi đứa nhỏ này rõ rệt ở trường học thành tích đều là toàn trường thứ nhất làm sao lại đầu ó c chậm chạp a đêm nay rạng sáng ngươi liền muốn đã thức tỉnh ngươi một đứa cô nhi vừa mới bắt đầu dù sao vẫn cần dùng đến tiền a thế nhưng là sở t ử vốn còn muốn tự tuyệt lại bị khôi thúc trực tiếp từ trong tiệm đổi u ra ngoài hạ nhiều coi như ta sớm giúp đỡ ngươi từ đại thiên tài đến lúc đó phát đạt đừng quên ngươi khôi thúc là được mau về nhà a nghỉ ngơi thật tốt một cái nghe nói dạng này có thể làm cho thức tỉnh thiên phú tăng lên cứ như vậy xéo đi nhanh lên phanh tiệm cơm đại môn bị trực tiếp đóng lại chơi chiêu hoàng hôn dưới sở từ cầm tiền trong tay n ơ ngác đứng ở nơi đó mặc dù đối phương khuôn mặt hung thần đối với hắn nói chuyện cũng không chút khách khí nhưng lại thật sự là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ t r ư ở n g bối c ả m ơn ngươi khôi thúc thiếu niên đối tiệm cơm thật sâu b á i một cái tại hoàng hôn dưới hướng phía nhà phương hướng t i ề n đến trở lại phá tiểu nhân phòng cho thuê hắn tranh thủ thời gian nấu cho mình hai bao mì tôm hai cây lạc xưởng hai cái trứng gà để nằm ngang lúc hắn cũng sẽ không xa xỉ như vậy nhưng qua hôm nay là cái đặc biệt thời gian thức tỉnh này bây giờ là lam tin h thức tỉnh lịch hai n n ă m trước lúc này một món tên là thần vực trò chơi g á n g lâm lam tin hàng năm tất cả vừa thành niên nhân loại đều có được tiến vào thần vực thức tỉnh thiên phú năng lực đó là một cái rộng lớn vô ngần thế giới bao hàm linh khí ma phát ngàn vạn chủng tộc làm một thể tuy nói là cho chơi nhưng ở thế giới kia có được hết thể đều có thể bị mang về hệ thực có người bình thường bởi vì đã thức tỉnh đẳng cấp cao thiên phú từ đó một tiếng hót lên làm kinh người trở thành ở thế giới đều tiếng tăm lừng lấy c ư ờ n giả mà đêm nay d ạ n g sáng l i ề n lại đến mỗi năm một lần thức tỉnh này cơn nước no nê qua đi sở từ đem bát đũa rửa giấy sạch sẽ sau đó nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà hắn không yêu cầu xa v ờ i có thể thức tỉnh hơn một cái thiên phú tốt chỉ cần có thể hắn thỏa mãn nửa đời sau áo cơm không lo là được nghĩ đi nghĩ lại hắn nhắm mắt lại ngủ thiết đi thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh còn có năm phút đồng hồ liền đến d ạ n g sáng đinh linh sớm định tốt đồng hồ báo thức cũng tại lúc này vang lên ân rốt cục muốn tới sao s ở từ trong nháy mắt thanh tình ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên điện thoại di động con số 19. 32. 1. t i ể m trac đến sinh mạng thể đã t r ư ở n h à n h trao tặng thần vực đang lục quyền h ạ xin chú ý tiến vào thần vực sau ngài bề ngoài đem sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào có thể mua sắm cái khác đạo cụ che chắn khuôn mặt đồng thời mỗi cái người chơi chỉ có ba lần phục sinh cơ hội khi lần thứ tư t ử v o n g lúc ngài tại thần vực bên trong lấy được hết thể đều sẽ biến mất mời cẩn thận hành động tiến vào trò chơi sau mỗi cái người chơi đều đem tạo ra một cái thiên phú mời kết hợp thiên phú của mình lựa chọn thích hợp nghề nghiệp mời đăng ký ngài trò chơi tên gọi vậy liên gọi vô địch thiên hạ thứ nhất đẹp trai a danh sưng đã tồn tại không nghĩ tới vậy mà cũng có người sẽ có như thế phẩm bị được tôi vậy ta đổi một cái lam tinh thứ nhất đại xoáy mức danh xưng ơ đã tồn tại liên bang thứ nhất đại xoáy mức danh xưng ơ đã tồn tại thử mấy cái danh tự tất cả đều là lặp lại ta đi có đ ộ c a thử lại một lần cuối cùng thực sự không được dứt khoát báo giấy căn cước số keng tên gọi đã xác định như vậy chúc ngài may mắn cái quái gì ta còn chưa báo đâu trước mặt hắn xuất hiện một màn ánh sáng một giây sau cả người hóa thành quan g mang biến mất tại bên trong phòng lớn quan g mang nói lên sở từ phát hiện mình đã tiến nhập tân thủ thôn t r u n g quanh quan g mang không ngừng nghĩ lên càng ngày càng nhiều người bị truyền tống đến nơi này ta đi đây chính là trong thần v ự c bộ sao đơn giản thật bất khả tư nghị ta nhất định phải thức tỉnh một cái thiên phú tốt trở thành thế giới cấp c ư ờ n giả g l i ê n ngươi đừng làm cười đi chớ nói chuyện tranh thủ thời gian xem xét thiên phú của mình các ngươi nhìn xem người khác đều tại làm gì đang lục trò chơi trước tiên chăm chú xem xét thiên phú của mình đây cơ hồ là trường học lão sư nhiều lần nhấn mạnh trọng điểm thân là cao trung thời kỷ niên cấp đệ nhất sở từ tự nhiên đem câu nói này g i tặc trong lòng mở ra nhân vật bảng sở từ ở trong lòng mặc niệm Tính danh, một điểm ẳ n không g cấp, a không cấp đ i kinh nghiệm không, một không không lực lượng năm lực lượng ảnh hưởng vật lý công kích một điểm lực lượng hai điểm vật lý công kích thể chất năm thể chất ảnh hưởng điểm sinh mệnh một điểm thể chất m ộ ư ơ i điểm điểm sinh mệnh vật kháng năm vật kháng ảnh hưởng phòng ngự vật lý một điểm kháng tính một điểm phòng ngự vật lý c h í lực năm trí lực ảnh hưởng ma pháp công kích một điểm trí lực hai điểm mp pháp công kích tinh thần năm tinh thần ảnh hưởng mp một điểm tinh thần m ư ơ i điểm mp pháp giá trị mất tiệp năm nhanh nhẹn ảnh hưởng rời độ tốc độ đánh cùng n g â m s ư ớ n g tốc độ một điểm nhanh nhẹn một điểm tốc độ di chuyển không một tốc độ công kích hoặc n g â m s ư ớ n g tốc độ ngoại trừ đặc thù quái vật bên ngoài tất cả quái vật cùng nghề nghiệp ban đầu tốc độ đánh thừa nhận là một tự do điểm thuộc tính không tất cả người chơi ban đầu thuộc tính đều là năm điểm đây là mọi người đều biết kỹ năng nhìn do thuật có thể điều tra không cao hơn chính mình hai d i a i trong vòng quái vật tin tức thiên phú độc thần giả tạo thành bất cứ thương tổn gì đều sẽ làm mục tiêu kèm theo độc thần độc thần không nhìn bất kỳ thủ đoạn nào mỗi giây nhất định khấu trừ đối phương tương đương với một sinh mệnh hạn mức cao nhất điểm sinh mệnh tiếp tục thời gian nhưng tùy tâm k ô n g chế hoặc la thẳng đến đối phương tử vong trước mắt tổn thương tổ tính độc tố đánh giết thần tính sinh vật nhưng rơi xuống thần tính điểm lợi dụng thần tính điểm có thể thăng cấp thiên phú xem hết s ở t ứ ngây người mà nhìn mình thiên phú mỗi giây một tổn thương rắc rưỡi sao thoạt nhìn cũng chỉ như thế cùng những cái kê hơi một tí đồ s ắ t nguyên một khu vực sinh linh độc hệ cường già so sánh đây quả thật là không tính là cái gì bất quá nó có ba cái cường đại nhất địa phương chương hai chuyển chức chương hai chuyển chức thứ nhất liền là bất cứ thương tổn gì đều có thể phát động dù là chỉ là một điểm tổn thương liền có thể thứ hai không nhìn bất kỳ thủ đoạn nào nhất định khấu trừ điểm sinh mệnh cái này chứng minh cái gì ma pháp của ngươi kháng tính làm lại cao đều vô dụng thứ ba tiếp tục thời gian vô hạn đây là khái niệm gì giai đoạn trước quái vật chỉ cần bị hắn đánh dụng một điểm máu chỉ cần không có hồi máu thủ đoạn liền tất nhiên sẽ tại thời gian nhất định bên trong hóa thành hắn độc dưới vòng hồn mặc dù đẳng cấp cao quái vật bình thường đều sẽ có bản thân khôi phục lượng máu năng lực nhưng cái thiên phú này tương lai còn biết thăng cấp nha đến lúc đó nếu như có thể xuất hiện một cái cấm trị liệu hiệu quả hh hắn đã không dám nghĩ tiếp cảm giác mình muốn cất c á nga cái gì phòng ở xe tiền giấy mượn tử cũng sẽ có về phần tên gọi điểm này thì vết nhỏ có liền có a không quan trọng b ấ t quá thần tính sinh vật cái đồ chơi này là thật không thấy nhiều sợ từ ngược lại là nghe nói qua bọn chúng bình thường đều lấy b ộ t hình thức xuất hiện lại rất khó đánh giết vâng ngay tại hắn phán vào lúc một cỗ bảng bạc uy áp đột nhiên từ bầu trời chuyển đến ngay sau đó không gian đột nhiên vỡ vụn một bóng người từ đó đi ra ta đến mang đi một người đây là để ngủ nói xong hắn xuất ra một chiếc nhẫn e m tới không trung một chương vô hình bàn tay lớn đem nó tiếp được sau đó biến mất trên không trung nam nhân cũng không có ở lâu mang đi một người liền rời đi đối với cái này trên mặt đất đám người phạm phất sớm đã nhìn quen lắm rồi chỉ là trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ tân thủ thôn là từng cái đơn độc không gian người mới không đạt được nhất định đẳng cấp căn bản ra không được nhưng nếu có cường giảng nguyện ý đánh đổi khá nhiều lời nói liền có thể sớm đem nó tiếp đi đây cũng là thần dụ cực kỳ chân thực một điểm chỉ cần ngươi có thực lực ở chỗ này làm gì đều sẽ vì ngươi nhường đường sợ tự nhìn đối phương rời đi bóng lưng không có hâm mộ hay người hướng phía nghề nghiệp chuyên trách chỗ đi đến bởi vì hã biết có được dạng này thiên phú chính mình nhất định có thể trở thành cường g i ả chân chính mà khi hắn đi vào thôn quảng trường lúc nơi đó phụ trách chuyển chức sáu vị nở đợ cờ đạo sư cơ hồ bị vây điệu thủy tiết không thông chiến sĩ cung tiến thủ pháp sư mục sư đạo t à c thích h á c h mỗi cái người mới đều có thể từ lục đại nghề nghiệp bên trong tuyển chọn một cái đến kế thừa đại bộ phận người mới đều sẽ chọn lựa chiến sĩ bởi vì đây là duy nhất dầu c ủ là nghề nghiệp giai đoạn trước kết xù vật lý tổn thương cùng điểm sinh mệnh để bọn hắn ở nơi nào đều sẽ nhận đến đội ngu h a n g lên đây là đối với bình dân người chơi lựa chọn tốt nhất Mà c u sở tư gặp qua trên mạng rất nhiều người bởi vì lòng tham dùng cái mạng cuối cùng đi thăng cấp kết quả cuối cùng chết biến thành một người bình thường bọn hắn có chút lúc đầu cũng là không sai cừng dạ nhưng đại đa số đều là cái này tam đại nghề nghiệp tại sau này kéo dài rỗi bên trong t h u y cầu tổn thương mà không để ý đến sinh tồn cuối cùng rơi vào kết cục này lại đến nói một chút mục sư cái này nghề nghiệp sách nói như thế nào đây cái này cũng rất an phối trí người suy nghĩ một chút là ngươi ở phía trước đối phó quái bật lúc cả người kiểu thể yếu dễ đạp đổ manh m ộ i tử vì ngươi ở phía sau hô hào cố lên trong tay pháp trượng không ngừng đem lực lượng rót vào trong thân thể của ngươi kỳ thật liền là tăng máu dạng này mục sư đại đa số đội ngũ đều m u ố n à. về phần phổ thông một điểm vậy ngươi cũng chỉ có thể nhìn có hay không đội ngũ muốn ngươi dù sao tuyển mục sư gần như không có khả năng có bất kỳ thủ đoạn công kích tạo thành đội ngũ là lựa chọn duy nhất ngươi muốn thăng khốc ó thể nhưng muốn nghe đoạn đội mà cuối cùng chính là cái này đạo tặc đây cũng là trường học đang dạy học quá trình bên trong giáo sư nhóm nghiêm túc cáo chi học sinh tuyệt đối không thể lựa chọn nghề nghiệp đạo tặc tốc độ không sánh bằng tích h khách thậm chí lượng máu cũng chỉ là so c u n g tiến thủ nhiều ném một cái ném vật lý tổn thương càng là liên chiến sĩ cũng công bằng thật sự là muốn ưu điểm không có ưu điểm muốn khuyết điểm một đồng lớn mà hiện thực cũng chính là như thế cái kia sáu vị nờ đợ cờ đạo sư trước mặt chỉ có đạo tặc chống không thậm chí hắn còn chủ động đánh lên áp giống như đây hết thẻ bốn nên như vậy cái khác năm vị đạo sư trước mặt các người chơi đều tại kịch liệt thảo luận ấy phản vất đối tương lai tràn đẩy q u a n minh cho an huynh đệ ngươi lựa chọn thế nào thức tỉnh pháp sư a làm sao trong nhà có mỏ a h ạ i ta có biện pháp nào thức tỉnh thiên phú trí lực tăng phúc có thể tăng lên mười trí lực t h u tính ta loại này hoặc là tuyển pháp sư hoặc là cũng chỉ có thể tuyển mục sư ta đi mười vậy ngươi giai đoạn trước tổn thương tuyệt đối so với người khác cao a thiên phú của ta là kháng tính tăng phúc ngoại trừ tuyển chiến sĩ có thể bị đánh không có tác dụng gì đến lúc đó cùng một chỗ tổ đội thôi được thôi đang cần có người cho ta kháng t ổ thương đâu tất cả mọi người tại lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng lập bang tổ đội bởi vì cái gọi là một bước nhanh từng bước nhanh đến lúc đó thức tỉnh xong liền có thể trực tiếp ra ngoài thăng cấp ai các ngươi nhìn người kia hắn làm sao hướng phía đạo tặc đạo sư phương hướng đi nghe vậy rất nhiều người đem ánh mắt ném đi chỉ thấy sở từ chính đ ạ i bước hướng phía biên giới chỗ đi đến hại hàng năm chắc chắn sẽ có một số người đi học không nghe lại hoặc là ưa thích hấp dẫn sự chú ý của người khác đạo tặc mọi người chúng ta đều biết giai đoạn trước đối người mới nhất không hữu hảo nghề nghiệp ai tuyển ai không a y bọn hắn đều cho rằng sở từ là đang làm giáng lập tức liền sẽ ngoắm trở về cùng bọn hắn cùng một chỗ xếp hàng nhưng chờ hắn chạy đến đạo sư trên thân mọi người mới ý thức được sự tình khả năng không có đơn giản như vậy ân chính hít mắt ngáp đạo tặc đạo sư đột nhiên cảm giác trên người ánh nắng bị che khuất vừa mở mắt ra liền thấy sở từ mặt đẹp trai xuất hiện tại trước mặt đương nhiên cùng các vị độc giả mô ra nhóm so vẫn là kém một chút như vậy vâng v ó ngươi n g tốt ta muốn chuyển chức trở thành đạo tặc ngươi nói cái gì đạo tặc đạo sư lập tức ngồi thẳng người chừng to mắt không thể tin lại hỏi một câu người này lôi thai có vấn đề hàng c h n bất đắc dĩ mở miệng lần nữa ta nói ta muốn chuyển chức trở thành đạo tặc ngài đã hoàn thành chuyển chức nghề nghiệp đạo tặc đạo sư sợ hắn đột nhiên đổi ý vội vàng đứng lên nhiệt tình lôi kéo tay của hắn c h ư ơ ba diệu thủ k h ô không một c h ư ơ ba diệu thủ k h ô không một hai tử lựa chọn của ngươi rất chính xác nếu như bên cạnh ngươi còn có gốc là muốn tiến bộ người trẻ tuổi nhất định phải làm cho bọn hắn lựa chọn đạo tặc cái này nghề nghiệp nguyện đạo tặc chi thần trúc phúc phù h ộ ngươi g i a hỏa này vì công trạng mặt cũng không cần nơi xa nguyên bản đang tại ngắm nhìn đám người đột nhiên phát hiện sợ từ trên thân lóe lên biểu tượng chuyển chức bạch sắc và mang ta đi hắn tật tuyển đạo tặc không phải m i n đệ đây là có suy nghĩ nhiều không ra à? ngạc nhiên xem thường miệt thị các loại ánh mắt đều tụ tập tại đang tại đi ra ngoài sở từ trên thân bọn hắn thậm chí tại đối phương tiếp cận chính mình lúc đem đầu tận lực ôn éo quá khứ sợ sở từ muốn cùng bọn hắn tổ đội một cái đạo tặc muốn thương tổn không có tổn thương muốn kháng tính không có k h á n g tính muốn phụ trợ năng lực không có phụ trợ năng lực mấu chốt còn muốn chia đều mọi người kinh nghiệm cái này ai chịu nổi bất quá bọn hắn khả năng hiểu lầm cái gì sở từ căn bản không có nhìn nhiều bọn hắn một chút liền hướng phía ngoài thôn đi đến người khác khả năng cảm thấy hắn biết rồi coi như lại rác rưởi thiên phú cũng tuyệt đối không hẳn là tự giận mình như vậy mới đúng bất quá sở t ử là ai ở cấp ba giai đoạn lấy lý luận thành tích thứ nhất vinh đ ă n g toàn trường đứng đầu bảng tồn tại loại này sai lầm làm sao lại phạm sở dĩ lựa chọn đạo tặc cũng là hắn cân nhắc liên tục sau kết quả lực lượng năm sáu trí lực năm bảy mất tiệm năm tám đây là chuyện chức sau mang tới thuộc tính t ă n g p h ú c một điểm lực lượng hai điểm trí lực ba điểm nhanh nhẹn ha ha quả nhiên là có đủ rác rưởi sở từ bất đắc dĩ l ắ đầu xin nhớ nhận lấy ngài đồ tân thủ chuẩn bị mở ra hệ thống kho hàng tân thủ kiếm gỗ một lực lượng tân thủ một giáp một vật kháng có chút ít còn hơn không sở từ trực tiếp toàn bộ trang bị bên trên lực lượng sáu một vật kháng năm một trong dấu n mặc trị số vì trang bị tăng thêm hắn hiện tại xem như triệt để đem tân thủ dẫn đạo nên làm chuyện làm xong tiếp xuống liền là săn g i ế t quái vật thời gian vừa rời đi cửa thôn phụ cận trên thảo nguyên liền lần lượt xuất hiện từng con sơ l ạ n h đây là tân thủ thôn thường thấy nhất một cấp tiểu quái cũng là thần vực bên trong giáp rưới nhất quái vật bất quá tuy nói là quái vật nhưng ở tân thủ thôn chỉ cần người chơi không trêu chọc nó coi như tiến vào công kích của nó phạm vi cũng sẽ không nhận đến kiểu hận xem như tương đối thân dân đương nhiên nếu như ngươi nghĩ như vậy liền mượn phần sai cách mấy mét s ở từ một cái hô xem xét thuật số dưới sợ làm đẳng cấp một sinh mệnh hai trăm vật lý công kích mười lăm phòng ngự vật lý mười tốc độ bốn kỹ năng không đây chính là một cấp tiểu khoái thực lực sao s ở từ c ư ờ i khổ mặc dù sớm tại trường học có c h â u nghe thấy nhưng lần thứ nhất nhìn thấy vẫn còn có chút không thể tin xin nhờ hai trăm điểm sinh mệnh đây chính là ta bốn lần a đồng dạng g i ò n ra nghề nghiệp vừa mới bắt đầu điểm sinh mệnh cũng đều bất quá năm mươi mà thôi không tính tiên phú lời nói chiến sĩ tối đa cũng liền một trăm mình bây giờ mang lên trang bị có bảy điểm lực lượng chuyển đổi xuống tới cũng chính là mười bốn điểm vật lý tổn thương đối phương b ậ t kháng có mười điểm nói cách khác chính mình một lần có thể đánh rơi đối phương bốn điểm điểm sinh mệnh chia cho hai trăm lời nói cũng chính là năm mươi lần công kích đây chính là năm mươi lần đừng nhìn nhanh nhẹn phương diện s ở từ so với đối phương cao gấp đôi nhưng đó là di tốc cả tốc độ đánh phương diện kỳ thật cũng liền so với đối phương nhanh không chấm không bốn một khi nằm chắc không tốt song phương liền sẽ thay máu sợ l à vật lý công kích là mười lăm điểm mà hắn bậc kháng là sáu điểm chuyển đổi thành phòng ngự vật lý liền là mười hai điểm một lần thay máu chính mình muốn rơi ba điểm điểm sinh mệnh năm mươi lần lời nói ngạch ắ n nhiều nhất chỉ có thể sai l ầ mười bảy lần cái này tỷ lệ sai số là thật thấp a bất quá cũng may hắn cũng không cần hướng người chơi k h á c một dạng lấy nguy hiểm như vậy phương thức đến cải quái chỉ thấy hắn lộ ra một vòng thần bí mỉm cười nhìn về phía trước mặt hệ thống cột phía trên biểu hiện chính là đạo tặc hai đại nghề nghiệp kỹ năng diệu thủ không không m ộ t cấp tầm mắt bên trong đối đơn thể mục tiêu tiến hành một lần đăng cấp kết quả thụ nhiều mặt nhân tố ảnh hưởng cũng cưỡng chế khấu trừ một điểm lượng máu thời gian đóng băng năm s tẩn mượt mượt Thân ảnh trong suốt ảnh hóa, nhưng bị lúc ớ n hơn hoặc ngang cấp phản ẩn đoạn tổn, ẩn thân trong hoặc thủ khám phá, cấp l đầu ó đóng một 600m, 600m. động phát thương tổn, thân Tiếp tục thời gian, 600m, thời khi kích khỏi hoặc chế hiệu rời gian, gian đều đ công cưỡng ẩn băng,、600m. Lúc bị quả. sẽ diệu thủ không không kỹ năng này cùng đạo tặc s á t thực xứng đôi dù sao không ăn trộm đồ vật đạo tặc sao có thể được xưng là đạo tặc đâu nhưng là cái này cưỡng chế khấu trừ một điểm điểm sinh mệnh cơ chế là nhất bị đạo tặc người chơi l ậ u đen ra muống ngẫm lại xem lúc đầu người khác còn không có phát hiện trong kho hàng ít đồ vật kết quả ngưng một cái trụ máu toàn bại lộ bình thường người chơi đều là lấy tiểu đội hình thức xuất hiện trong đội ngũ cơ bản đều có một cái phá t h t bị cái này có thể là cùng tiến thủ cũng có thể là làm mục sư một khi trong đội ngũ có người đột nhiên nhận đến một điểm tổn thương cơ bản liền có thể kết luận có đạo tặc tại phụ cận toàn bộ đội ngũ sẽ nhanh chóng đối nó tiến hành bắt nếu là bị bắt được tuyệt đối phải rơi một cái mạng dù sao diệu thủ không không thậm chí có sát xuất trực tiếp đem người chơi trang bị cho l u t xuống chính là bởi vì loại hành vi này đạo tặc bị những nghề nghiệp khác chỗ căm ghét bất quá loại này cơ chế đối với cái khác đạo tặc người chơi mặc dù thật không tốt nhưng đối với sở từ tới nói cũng là thiên đại ưu thế nó nguyên nhân lớn nhất liền là dưới trạng thái ẩn thân rượu thủ không không cưỡng chế chụp máu cũng sẽ không giải trừ ẩn thân hiệu quả đây là một cái rất lệch chi thức điểm bởi vì học sinh tương lai nghề nghiệp gần như không sẽ chuyển thành đạo tặc cho nên có rất ít người biết liền xem như đạo sư cũng là như thế nghĩ như vậy sở t ử lập tức làm lên thí nghiệm hắn đầu tiên là tiến vào ẩn thân trạng thái cả người trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt tiếp lấy đối s ở làm sử dụng kỹ năng cưỡng chế chụp máu một ngày không có đánh cắp đến bất kỳ đồ vật đã phát động thiên phú hiệu quả đ ộ thần hai hai một cái màu trắng một xuất hiện tại s ở lạnh trên đầu tiếp lấy đại biểu độc tố tổn thương xanh lá hai không ngừng xuất hiện sợ l ạ n điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất vì hai trăm hai điểm độc tố tổn thương cũng tại s ở từ mong muốn bên trong mặc dù cái gì đều không t r n g được bất quá nhất làm cho hắn vui vẻ vẫn là chính mình thật không có rời khỏi ẩ n thân hiệu quả tại hắn thị giác bên trong trên đồng có s ở lạnh đã tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng bởi vì không có cựu hận nơi phát ra cho nên sẽ chỉ đợi tại nguyên chỗ chằm chằm vào một phía chương bốn diệ thủ không không hai chương bốn diệ thủ không không hai lại bởi vì độc tố nguyên nhân nó không cách nào rời khỏi trạng thái chiến đấu điểm sinh mệnh không cách nào khôi phục nơi này liền muốn giảng đến thần bực chiến đấu c ũ n g không phải trạng thái chiến đấu lúc bình thường bất luận cái gì q u á i vật hoặc người chơi đều chỉ có thể tại không phải trạng thái chiến đấu dưới khôi phục sinh mệnh giá trị một khi tiến vào trạng thái chiến đấu trừ phi có những nhân tố khác tỷ như mục sư trị liệu hoặc là tự thân kỹ năng phát động lúc mới có thể khôi phục sinh mệnh giá trị mà một khi nhiễm độc tố chẳng khác nào một mực tiến vào trạng thái chiến đấu liền lùi lại ra thần bực đều làm không được loại tình huống này hoặc là nghĩ biện pháp đem độc biến mất hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết. vất quá rất đáng tiếc là sở từ thí nghiệm sau phát hiện cái này độc thần có vẻ như không thể được ra cho nên chỉ có thể l ặ n g lặng chờ đợi hai hai ken đánh g i ế t sơ lạnh thu hoạch được một điểm kinh nghiệm trước mắt điểm kinh nghiệm một một không c ô n g trong bất chi bất giác một trăm giây vội vàng chạy qua sơ lạnh hóa thành một đạo bạch quan biến mất mà sở từ điểm kinh nghiệm cũng tăng thêm một điểm có thể đi phương pháp này là có thể được không ư ở n g công hắn tuyển cái này trong mắt thế nhân rác rưởi nghề nghiệp vô hạn ẩn thân tăng thêm mỗi năm s liền có thể thi triển một lần rượu thủ k h ô không cái này hoàn toàn liền là một cấp tồn tại a các ngươi mau nhìn thật nhiều sơ l ạ n h sau lương truyền đến thanh âm s ợ từ đều không cần quay đầu nhìn hắn bởi vì chuyển chức đạo tặc không có người xếp hàng cho nên mới so những người khác nhanh hơn rất nhiều bây giờ tiếp cận hai phút đồng hồ quá khứ tân thủ thôn nhóm đầu tiên đội ngũ cũng nên hoàn thành chuyển chức đi ra vâng trong tầm mắt như lớn chừng quả đấm nóng bỏng hỏa cầu hướng phía sơ l ạ n h đập tới một cái bạo tạc màu đỏ con số lập tức hiện hiện h i n bốn mươi lăm người t r u n g quanh lập tức kinh ngạc nhìn về phía người pháp sư kia người kia cũng rất hưởng thụ loại này bị bạn chúng trú chú mục ả m giác mặc dù sớm biết pháp sư cường nhưng thương hại kia cũng quá cao a đúng vậy a sớm biết ta cũng đi khi pháp sư đám người có hâm mộ có ghen ghét nhưng ẩn thân nhìn xem một màn này sợ từ trong lòng lại hết sức rõ ràng đừng nhìn hiện tại những này tiểu quái chỉ cần m ấ y phát h ỏ a cầu liền có thể giải quyết nhưng vấn đề là bọn chúng căn bản không có ma pháp kháng tính a từ vừa mới tổn thương đến xem cái pháp sư này thiên phú tuyệt đối không phải trí lực tăng thêm hoặc là tổn thương tăng thêm loại này chuyển chức luật cũ sư người chơi trời sinh liền có được mười lăm điểm trí lực thuộc t í n cũng chính là ba mươi điểm mv pháp công kích tính cả h ỏ a cầu thuật một chấm năm mỗi suất đúng lúc là bốn mươi lăm điểm thương tổn nhưng vấn đề là vừa mới bắt đầu pháp sư lam lượng nhiều lắm là đủ bọn hắn phóng thích năm lần loại pháp thuật này cũng chính là vừa v ặ n một cái hơn nữa còn cần ngốc tại châu ngâm sướng ba s tài năng hoàn thành loại chuyện lật vật này b i a n g ắ m mục tiêu đến đằng sau hơi lợi hại một điểm v á i vật liền có thể đem bọn hắn xé thành mà nhỏ bởi vậy pháp sư đối đoàn đội nhu cầu chỉ sợ cũng gần với mục sư về phân phổ thông pháp sư vậy thì thật là vừa nắm một bó to đoàn đội muốn pháp sư muốn là cái gì không phải là vì đánh ra kết sủ tổn thương sao không có phương diện này tiên phú hoặc là tài nguyên mua sản phẩm chất cao vũ khí l à t tẩy ai muốn ngươi nhân ra chân chính sùng bái pháp ra là thiêu trời nấu biển cái c h ủ loại kia không phải ngươi tùy tiện thả cái h ỏ a cầu thuật liền có thể bị cách gọi ra sau đó càng ngày càng nhiều đội ngũ từ trong thôn đi ra rất nhanh toàn bộ thảo nguyên khắp nơi đều là người thân ảnh có người bởi vì một cái sơ l ạ n h thậm chí đánh lên cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang lãng phí một cái mạng vất quá sợ từ đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú mục tiêu của hắn làm sao có thể là những ngày tiểu k á i từ lựa chọn đạo tặc một khắc kia trởi hắn không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi từ thảo nguyên sau khi rời đi đi một đoạn thời gian trước mặt hắn xuất hiện một mảnh rừng r ầ m rừng r ầ m khu vực chẳng lẽ lại sở từ thanh â m mang theo kinh h ỉ dưới trạng thái ẩn thân hắn đ ộ i vàng đi vào rất nhanh hắn liền gặp cái thứ nhất quái vật giá chư đẳng cấp năm điểm sinh mệnh bảy trăm vật lý công kích năm mươi phòng ngự vật lý ba mươi tốc độ mười hai kỹ năng ngang ngược va c h ạ g cấp tốc hướng phía chỉ định phương hướng va chạm đội bính đến địch nhân tạo thành một năm lần vật lý tổn thương mê mọi một giây thời gian đóng băng hai mươi giây đối phương đang tại túi đầu ăn cỏ không có chút nào chú ý tới sở tử đến quả nhiên đẳng cấp cao khoái chính là như vậy cái này nếu là pháp sư kia gặp không được đống c h ố c bị đánh bay về điểm phục sinh coi như chiến sĩ cũng rất khó chọi cứng nó mấy lần bất quá những n à y với hắn mà nói hữu dụng không không dùng ta trộm cưỡng chế chụp máu một quen thuộc bạch sắc quang mang lần nữa hiện lên ngài đánh cắp đến một t ú n giã chư l ô n g sở tử nhìn xem trong kho hàng đen màu nâu lông tóc có chút im lặng bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhìn xem g i chư trên người xanh lá tổn thương con số không ngừng xuất hiện mười lăm mười lăm cứ việc đối phương lâm vào trạng thái chiến đấu nhưng nó vẫn như cũ chỉ có thể ngốc tại chỗ nhìn chung quanh tại sở t ử thị giác bên trong khả năng con này d ã chư ngơ ngác bất quá nếu là giờ phút này nó thị giác bên trong xuất hiện một cái người chơi xin yên tâm bị ngang ngược v à chạm đính phi là hắn kết quả duy nhất đương nhiên sở t ử cũng không hy vọng có người xuất hiện bởi vì cái kia mang ý nghĩa có thể sẽ cho người khác đánh c ô n g công cứ việc loại này tỷ lệ rất xa vời không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh một trăm giây quá khứ d ã chư hóa thành một đạo bạch quang biến mất keng đánh giết g ã chư thu hoạch được kinh nghiệm hai mươi điểm một cái so ra mà vượt giết hai mươi chỉ sơ lạnh quả nhiên vẫn là đẳng cấp cao q h á i kinh nghiệm nhiều bất quá đáng tiếc thần b ự c cũng không có vượt cấp đánh chết thuyết pháp nhưng dã chư cũng không phải sở từ mục tiêu hắn hóa thành như ưu linh hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến ánh mắt một mực chăm chú vào ngọn cây ở giữa quả nhiên rất nhanh hắn liền phát hiện con mồi một quả bóng đá lớn nhỏ tổ ong treo ngược tại trên ngọn cây không ngừng có ong mật bay vào bay ra sở từ trong mắt lóe lên một vòng tham lam quan mang ong rừng đẳng cấp sáu điểm sinh mệnh một trăm vật lý công kích mười lăm ma pháp công kích mười phòng ngự vật lý một tốc độ hai mươi kỹ năng đ ộ c t r â m dùng tính mạng của mình đem độc tố rót vào đối phương trong cơ thể tiếp tục thời gian một trăm giây nếu quả thật muốn sở từ cho tân thủ thôn tất cả quái vật phân cái nguy hiểm đẳng cấp như vậy vùng rừng rậm như thế này phong tuyệt đối là nguy hiểm nhất đừng nhìn nó đơn cá thể chỉ có một trăm điểm sinh mệnh nhưng độc t r â m kỹ năng này chỉ cần bị cuốn tới không có ma pháp kháng tính tình hôn g dưới mỗi giây cần chụp mười điểm máu mà nó tiếp tục thời gian có dòng g ã một trăm giây chương ă m may mắn mật ong chương năm may mắn mật ong theo sở từ tính ra cái này bóng đá lớn nhỏ tổ ong bên trong tuyệt đối có trên trăm con ong rừng đây là khái niệm gì một cái ong rừng đuôi châm liền đầy đủ giết chết một tên chiến sĩ một nghìn điểm điểm sinh mệnh giai đoạn trước cơ hồ không có mấy người có thể làm được chớ nói chi là trên trăm con vậy căn bản cũng không phải là người cảm tưởng bởi vậy trường học lao sư cũng một mực cường điệu một khi tiến vào rừng rậm khu vực không cần đem ánh mắt một mực đặt ở trong bụi có dã chư cùng cái khát quái vật trên thân bởi vì những cái kia đều không phải là trí mạng nhất đỉnh ấu nguy hiểm thường thường dễ dàng để cho người ta coi nhẹ bất quá nguy hiểm to lớn thường thường cũng nương theo lấy kỳ ngộ sở tư nhìn xem tổ ong trong đầu không khỏi nhớ tới trước đó làm công lúc nghe được tin tức có chuyên muốn nói Mật o n g r ừ n g nghe nói không chỉ có thể tăng lên toàn thuộc tính thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết may mắn giá trị cũng có thể gia tăng bởi vậy cũng bị mọi người gọi đùa vì may mắn mật ong bất quá cuối cùng là lời đồn vẫn là sự thật không có mấy người biết bởi vì o n g r ừ n g loại quái vật này chỉ sẽ xuất hiện tại tân thủ thôn một khi rời đi nơi này liền tuyệt đối không cách nào lại gặp được mà một cái tân thủ thôn tối đa cũng chỉ có chừng hai trăm người một cái tổ o n g cũng chỉ sẽ sinh ra đủ một người sử dụng may mắn mật ong đã từng cũng có người mở giá cao mô mệnh hy vọng có thể tạo thành một cái người chơi lại bộ đội tới bắt đến một khối may mắn mật ong có thể người là p h ứ tạp nghe nói đương thời cuối cùng trong đội ngũ có thích khách trực tiếp đem may mắn mật ong cho c h r n g đi từ đó liền cơ hổ rốt cuộc không ai dám t r e o chọc những quái vật này không riêng gì bởi vì chúng nó thành quần kết đội càng quan trọng hơn là nhân tính chịu không được khảo nghiệm cũng chỉ có thiên phú cực mạnh thiên tài yêu n g h i ệ t mới dám thử một lần mà sợ tử vừa bạn có thể thử một lần chỉ thấy hắn c h ầ m c h ầ m vào một cái ra ngoài ông rừng lập tức phát động rượu thủ không không cưỡng chế chụp máu một trăm m ộ ông rất nhanh nghe để cho người ta ra đầu tê dại tiếng ông ông liền xuất hiện ở đỉnh đầu lit nha lit nhít ông rừng dốc toàn bộ lực lượng dây đặc hoảng sợ chứng người bệnh xem như thật có phúc bất quá bọn chúng chỉ là một mực tại đỉnh đầu xoay quanh căn bản không có phát hiện mục tiêu công kích mà lúc này sở t ử rượu thủ không không đã lại một lần nữa làm l ệ n h h o à n t ấ t cưỡng chế chụp máu một cưỡng chế chụp máu một cưỡng chế chụp máu một quá trình này mỗi năm giây lặp lại một lần thẳng đến một trăm giây sau cái thứ nhất o n g rừng bắt đầu tử vong keng đánh giết o n g rừng thu hoạch được kinh nghiệm hai mươi lăm điểm keng đánh giết ông rừng thu hoạch được khi tất cả ông rừng đều bị kèm theo độc thần sau sở từ k h e miệng rốt cục nhịn không được điên cùng dâng lên ư ớ c chừng sau mười phút k ngài đẳng cấp đã tăng lên đến sáu cấp điểm kinh nghiệm hai mươi sáu một nghìn một trăm thu hoạch được năm mươi điểm tự do điểm thuộc tính thoải mái nhiều như vậy kinh nghiệm doanh thu đẳng cấp đương nhiên sẽ tiêu thang a đây cũng là vì cái gì hắn nhìn thấy rừng rậm địa hình sẽ như thế mừng rỡ nguyên nhân ngoại trừ h o n g rừng hắn thật đúng là tìm không thấy so đây c ả n g mã hóa tập bảy quái vật số lượng nhiều bao a n no trọng yếu nhất chính là hắn còn không cần lo lắng trang bị rơi xuống nhặt không đến vấn đề mặc dù rượu thủ không, không y nguyên chỉ là đánh cắp một chút rất rác rời tập vật nhưng trên trăm con quái vật tử vong rốt cục vẫn là rơi xuống một kiện trang bị phong v ư ơ n g giới phẩm chất s á t thô cấp trí lực mới nhanh nhẹn năm cấp độ yêu cầu không đây là s á t thô cấp trang bị sở từ mở to hai mắt nhìn phải biết thần vực trang bị phẩm giai từ thấp đến cao theo thứ tự là s á t thô tinh s a o rèn luyện phụ ma bí ngân linh tinh thánh hải giai đoạn trước tân thủ thôn có thể tuân ra đến s á t thô cấp trang bị cũng đã là trong nhà thắp nhang cầu nguyện nhưng những trang bị tia đại đa số ngay cả mười cái điểm thuộc tính đều thêm không đến dạng này so sánh phong v ư ơ n g giới tăng thêm liền cao nhiều bất quá đáng tiếc chiếc nhẫn tia thêm nhiều nhất là trí lực với ta mà nói tác dụng không lớn nếu là thể chất hoặc là vật kháng thì tốt hơn việc sở từ hiện tại có thể làm đến vô hạn ẩn thân nhưng cái này không cải biến được hắn dọn sự thật a so sánh với vật á n g thể chất đương nhiên là tốt nhất bất luận là nhận đến ma pháp tổn thương vẫn là vật lý tổn thương cũng nên chụp điểm sinh mệnh a đây là hắn lưu cho chính mình phạm sai lầm tiền vốn bất quá bây giờ hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn làm cái kia chính là thu lấy may mắn mật ong chỉ thấy sở từ trực tiếp hai ba lần leo đến n mặt đây lấy tay tiếp xúc tổ ong trong nháy mắt kịch liệt b ạ c h quang hiện lên ánh mắt của hắn Khen, ngài đã nhặt đạo cụ mật ong rừng phải chăng sử dụng cái kia còn phải hỏi sao khẳng định đúng vậy a trong kho hàng mặt o n g lập tức biến mất một cỗ cảm giác kỳ diệu phun lên sở t ử trong lòng hắn vô ý thức mở giá số liệu bảng danh tính có độc ca đẳng cấp không d a i sáu cấp điểm kinh nghiệm hai mươi sáu một một không không lực lượng bảy một thể chất sáu vật kháng sáu một trí lực tám tinh thần sáu mất tiệp chín hành vận hai không thể thông qua tự do điểm thuộc tính gia tăng chỉ có thể thông qua đặc t h ù phương thức thêm điểm tự do điểm thuộc tính năm không tất cả thuộc tính thật đều tăng lên một điểm thậm chí còn xuất hiện một cái hắn chưa từng thấy qua thuộc tính đầu may mắn đương nhiên cái này hạn chế hắn cũng có thể lý giải không cần nghĩ đây tuyệt đối là độ tốt xem ra cái kia gia tăng may mắn chuyển ngôn là thật thoải mái mà những cái kia tự do điểm thuộc tính hắn cũng đã nghĩ kỹ làm như thế nào điểm thương tổn của chính mình chỉ quyết định bởi với thiên phú cùng lực lượng trí lực đều không có quan hệ bởi vậy hắn chỉ cần nghĩ biện pháp bảo m ệ n h là được rồi thể chất ba mươi nhanh nhẹn mười lăm lại đến chút ít vật kháng năm hoàn mỹ cuối cùng mang lên phong cơ giới hắn thuộc tính liền biến thành thể chất ba mươi sáu vật kháng một t r m ộ t m ộ t trí lực tám một không nhanh nhẹn hai trăm bốn mươi phòng ngự vật lý hai mươi bốn tốc độ di chuyển hai mươi chín chật chật thật u nếu quả quái c cùng thích khách có đặc chỉ cũng ác đặc tính này, hiện tại tân thủ thôn xạ thủ cùng thích khách nếu là không có đặc thủ thiền tìm t này, hiện không khăn phá hắn phòng quả nhiên, tìm dây đặc quái đánh mới là vương phú khó phá h là dày mới xạ đạo. là sợ muốn để hắn đi g i ế t này chút h e o rừng sợ là hiện tại tối đa cũng liền hai cấp khá lắm vượt mấy cấp g i ế t quái còn không hài lòng cái này nếu như bị những cái kia vẫn còn đang đánh sợ làm người cho biết sợ không phải muốn bị chặt thành t h ị t thái ta nhớ được mỗi cái rừng rậm trong khu vực nhiều nhất sẽ xuất hiện ba cái rừng rậm tổ hỏng tìm tiếp xem đi nói làm liền làm dưới trạng thái ẩn thân sợ từ trong rừng rậm không ngừng tìm kiếm chương sáu các loại phương pháp chương sáu các loại phương pháp hắn hiện tại tốc độ di chuyển nhanh hơn không ít tìm ra được làm ít công to quả nhiên nửa giờ sau hắn lần nữa tìm tới một cái chỉ bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là dưới cây này lại có người sợ từ trốn ở một cái cây sau nhìn xa xa những người này trên thân giống như hắn cơ hồ không nhìn thấy trang bị tân thủ thôn chính là như vậy ngay cả kênh thế giới đều giải tỏa không được mọi người ngoại trừ thiên phú đều là một cái hàng bắt đầu không tồn tại từ bên ngoài mang tới trợ giút nhưng chính mình là dựa vào lấy ẩn thân tài năng xuyên qua thảo nguyên đi tới nơi này cánh rừng a bọn hắn lại là dựa vào cái gì bây giờ cách chuyển chức quá khứ vẫn chưa tới một cái giờ đồng hồ đại đa số người thậm chí ngay cả hai cấp cũng chưa tới phải biết trên thảo nguyên cũng không chỉ có sơ lạnh cách tân thủ thôn càng xa quái vật đẳng cấp cũng liền càng cao nhớ kỹ trên thảo nguyên mạnh nhất quái vật tựa như là bốn cấp c h u ộ t c h u i món đồ kia ưa thích trốn ở trong đất đánh lén người chơi là rất nhiều thành danh người chơi tại tân thủ thôn bóng ma giờ khác này ở dưới cây mấy người đồng d ạ n g nhìn xem đỉnh đầu tổ bóng ánh mắt có chút lửa nóng hoang hậu nhờ có thiên phú của người quái vật cảm giác chúng ta tài năng lại tới đây tô nam cười nhìn về phía một bên nam tử cơ bắp tốt yếu đây là ta phải làm ai có thể nghĩ tới chúng ta vậy mà tại cùng một cái tân thủ thôn đây đều là duyên phận hoa mộc đốt mông ngựa hắn là toàn bộ đoàn đội thích khách chủ tin tức vị cùng tốn thương vị tốt nghiệp trung học sau ngay tại vị này tô thiếu trong nhà công ty công tác hàng năm loại đại công ty này đều sẽ chiêu mộ một chút vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi vì chính là tại tân thủ thôn bên trong chợ giúp một chút cao quản hải tử rất nhanh qua thời kỳ này mà tô nam liền là công ty bọn họ chủ tịch hải tử ngươi yên tâm chờ ta sau khi rời khỏi đây nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi vậy liền đa tạ tô thiếu mấy người còn lại chỉ có thể hâm mộ nhìn xem trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là trong công ty công nhân viên mới nhưng bởi vì thiên phú chẳng ra sao cả không chiếm được tô nam coi trọng sở từ ở phía xa đem đây hết thể nhìn ở trong mắt quái vật cảm rất sao vậy liền không kỳ quái loại thiên phú này tại rất nhiều trong công hội đều rất nổi tiếng có thể giúp đoàn đội lẩn tránh không ít nguy hiểm cũng có thể tìm kiếm một chút hy hữu quái vật cơ bản chỉ cần ném bên trên lý lịch sơ lược có bó lớn thế lực nguyện ý muốn ngươi nhưng có một sự kiện hắn nghĩ mãi mà không do bọn gia hỏa này vì cái gì lúc này chạy đến nơi đây liền vì tìm tổ hóng sao có thể coi là tìm được mà ông cũng không phải muốn cầm liền có thể cầm tới một hồi dựa theo chỉ thị của ta tất cả mọi người lập tức trốn đi không nên tiến vào cửu hận phạm vi là tô nam hạ lệnh sau những người khác lập tức lùi r a phía sau trên người bọn họ cơ hồ đều cầm pháp trượng không biết là pháp sư vẫn là mục sư các loại hẳn là hắn làm lớn đám người đúng chỗ tô nam nhặt lên một hòn đá hướng phía tổ h o n g đập tới ông long cái tiết để cho người ta ra đầu tê dại vỗ cánh âm thanh lần nữa truyền đến dù là tô nam sớm làm xong chuẩn bị tâm lý đỉnh đầu cũng ngăn không được đổ mồ hôi phải biết thần bột cảm giác đau đớn là một không không cái này nếu như bị kem cái kia sảng khoái nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được có con vì may mắn mật ong liều mạng phát động kỹ năng trào phúng trong chốc lát lấy hắn làm bán kính chung quanh mười mét địch nhân đều bị một cỗ vô hình ba đậu bao trùm trong đó liền bao quát những vùng rừng rậm k i a phong s ắ t bén b u ô i trên kim chạy ra nọc độc hướng phía tô nam phong đi cái này cho xa xa sợ t ừ nhìn động mặc dù không biết đối phương đến cùng là thế nào lấy tới trào phúng bản này sách kỹ năng nhưng loại hành vi này trong mắt hắn không khác biến tướng tính tự sát đã hai hai mấy đạo đôi kim đâm tiến tô nam thân thể lần này xem như vật lý công kích vậy mà chỉ tạo thành hai điểm tương tổn tính cả dừng dậm phong mười lăm vật lý công kích nói cách khác tô nam vật kháng khoảng t r ừ n g mười ba điểm cái này so với chính mình còn nhiều hơn bất quá sở từ cũng không lo lắng theo suy đoán của hắn đến xem cái này tô nam đại khái là bởi vì lên tới hai cấp đem một bộ phận tự do điểm thuộc tính phân phối đến vật kháng phía trên về phần còn lại hẳn là đều điểm thể chất có thể coi là hắn chỉ chịu hai điểm tổn thương nên đau cũng vẫn là đau tô nam cả người mặt đỏ lên nhưng hắn giờ phút này lại không lo được đau đớn đội vàng lớn tiếng la lên bên trên tịnh hóa cùng trị liệu nhanh một đạo bạch quang hiện lên không đợi tô nam trong cơ thể rừng rậm phong độc tố có hiệu lực liền đã bị tịnh hóa giải trừ quả nhiên sở tư đại khái h i ể u đây hết thể mấu chốt ngay tại ở quyển kia trào phúng kỹ năng trên thực tế bình thường rừng rậm phong l à sẽ không lên đến cứ như vậy đại quy mô sử dụng độc trâm kỹ năng nhưng trào phúng kỹ năng này liền không đồng dạng nó có thể làm sâu sắc cựu hận tiến tới ảnh hưởng đối phương lại thêm mục sư tịnh hóa kỹ năng có thể giải độc mặc dù thời gian đóng băng rất dài nhưng chỉ cần khống chế tốt thời gian lại thêm nhân số đủ nhiều hao tổn cũng có thể mài chết bọn này dừng dập phong mười mười tô nam đỉnh đầu không ngừng xuất hiện xanh lá tăng máu con số đồng thời cực kỳ tấp nập đây là mục sư liệu rũ thuật hiệu quả có thể tại trong trạng thái chiến đấu lấy mỗi giây mười điểm điểm sinh mệnh tốc độ khôi phục nhưng dù cho như thế sở tử vẫn như cũng không tin tưởng đối phương có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ bọn hắn cứ như vậy kéo dài mỗi một vị mục sư đều kẹp lấy thời gian đem tịnh hóa đưa lên đại khái mười giây quá khứ c h à o phúng hiệu quả biến mất ư ớ c chừng năm mươi cái rừng rậm p h o n g ở trong quá trình này đã mất đi sinh mệnh đương nhiên đó cũng không phải tô nam đánh chết mà là sử dụng độc chân bản thân liền muốn lấy rừng rậm p h o n g sinh mệnh của mình làm đại giá đồng thời dạng này cũng không có điểm kinh nghiệm b ấ n thường t ô t h i ế u chúng ta tịnh hóa sử dụng hết nơi xa chuyển đến những người khác nhắc nhở trong thời gian này vì không cho độc tố có hiệu lực mỗi một giây đều sẽ có tịnh hóa chi quan g xuất hiện tại tô nam trên thân nhưng kỹ năng này thời gian đóng băng lại gần đ ặ n một phút đồng hồ trừ phi đ ụ đủ sáu mươi cái mục sư tài năng vô hạn bay l ê n t ụ nhưng một cái tân thủ thôn cứ như vậy nhiều người nơi nào sẽ có thể đụng đủ a m mà dừng rậm phong số lượng nhiều lắm là cũng liền giảm mất gần tới một nửa sợ từ ngược lại muốn xem xem ra hỏa này đến cùng còn có cái gì hậu chiêu quả nhiên khi t ỉ n h hóa theo không kịp lúc độc tố tổn thương bắt đầu xuất hiện mười mười hai mười phối hợp vật lý công kích chỉ một giây tô nam liền nhận lấy tiếp cận trên trăm điểm thương tổn chứ bảy kém một chút vận khí chứ bảy kém một chút vận khí mặc dù hắn trên người có tiếp cận mười đạo liệu dũ thuật nhưng điểm sinh mệnh vẫn tại lấy mỗi giây hai mươi tốc độ xuống hàng hắn tổng lượng máu cũng liền một trăm năm mươi điểm trái phải đây là bởi vì chiến sĩ bản thân liền có được cao thể chất cùng v ậ t kháng nguyên nhân chỉ cần chống nổi cái này một phút đồng hồ may mắn mật ong chính là của ta ý chí bất khuất mở cho ta cái gì ý chí bất khuất đây chính là thuẫn phòng lưu xe tăng người chơi thích nhất thiên phú thứ nhất trong vòng một phút gần đ ằ m năm không giảm thương để nó phía trước hậu kỳ đều hiện lộ rõ ràng cực cao tính thực dụng cứ việc thời gian đóng băng có mấy cái giờ đồng hồ nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nó cứu mạng hiệu quả không chỉ có để đoàn đội tỷ lệ sống sót càng cao cũng giảm mất đội ngũ mục sư áp lực thỏa thỏa cao cấp thiên phú a khó trách g i a hỏa này dám ở hai cấp liền đến khiêu chiến rừng dầm p h o n g cứ tính toán như thế đến cái này tô nam thật đúng là có thể cầm xuống tổ hong không riêng vận khí bạo dạp ra trào phúng kỹ năng sách còn có loại thiên phú này ở trên người bên người lại có nhiều như vậy công ty nhân viên giúp hắn đây cơ hồ là không có khả năng phòng chế thao tác chỉ có thể nói đối phương là thật may mắn muốn hay không ra tay vào đâu lấy thiên phú của hắn hoàn toàn có thể nút trong bóng tối một chút xíu từng bước xâm chiếm bọn hắn cuối cùng may mắn mật ong tuyệt đối sẽ là hắn nhưng nhìn xem tô nam chịu đựng đau đớn biểu lộ hắn cuối cùng vẫn là không xuống tay được tính toán nhân ra chính mình thụ nhiều như vậy khổ mới cầm tới đồ vật chính mình làm như vậy cùng những cái tia s ố t sinh khác nhau ở chỗ nào thời gian từng giây từng phút trôi qua sở từ không hề rời đi tô nam bên người rừng rậm phong chỉ còn lại có ba mươi con trái phải hắn muốn nhìn một chút cái này từ các loại kỳ tích tạo thành kết quả đến tột cùng có thể thành công hay không tĩnh hóa đã khỏi chưa a lao tử muốn không chịu nổi tô thiếu lập tức l i ề n tốt còn có ba giây giờ phút này tô nam trên mặt trừ bỏ bị độc tố t r a tấn thống khổ còn có vì lượng máu lo lắng lo lắng mặc dù có ý chí bất khuất năm không giảm thương nhưng rừng rậm phong số lượng thực sự nhiều lắm chỉ là vừa mới cái này mấy chục dây liền có tiếp cận hai mươi đối với hắn sử dụng độc c h â m đây chính là mỗi dây hai trăm độc tố tổn thương lại mang lên còn lại vật lý công kích coi như giảm miễn một nửa cùng liệu rũ thuật hiệu quả g i a t r ỉ máu của hắn đầu vẫn tại chậm chạp hạ xuống tiếp tục như vậy nữa hắn căn bản kiên trì không đến đạo thứ nhất tỉnh hóa chi quang liền m u ố n lát làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn thất bại trong gan g t ấ t sao t ô t h i ế u giao cho ta bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một giọng nói ngay sau đó một đạo tổn thương con số xuất hiện tại bảy bóng bên trong một bóng người hiện ra nguyên hình ba mươi lăm là tên kia có được quái vật cảm giác thích khách xuất thủ vậy mong k i ề u hận bị hắn hấp dẫn một n ữ a mười mười mười chỉ có một cấp hắn hp chỉ có ban đầu năm mươi điểm trong nháy mắt liền bị tổn thương đưa về tân thủ thôn điểm phục sinh b ấ t quá coi như thế cũng bị tô nam tranh thủ đến mấu chốt vì giá thời gian ba tịnh hóa chi quan giáng lâm những cái kia độc tố toàn bộ biến mất máu của hắn đầu đảo mắt liền về đầy huynh đệ ta nhớ kỹ ngươi những người khác âm mộ nhìn xem một màn này bọn hắn cũng muốn tại thời khắc mấu chốt đi lên hỗ trợ một cái mạng mà thôi cùng lên như diều gặp gió so sánh căn bản không tính là cái gì nhưng bọn hắn bản chức nhiệm vụ còn tại một khi bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến cả bàn đều thua tuyệt đối không có quả ngon để ăn tô nam hiện tại lòng tin tăng b ọ n nụ cười trên mặt ngăn không được lớn tiếng nói tốt các vị đều xốc lại tinh thần cho ta nếu ai tại thời khắc mấu chốt phạm sai lầm ta để hắn chịu không nổi là cho cười chính mình cũng sắp bị đâm thành tổ ong võ vẽ món đồ kia châm đừng nhìn nhỏ nhưng là thật đau a cái này nếu là bởi vì người một nhà sai lầm không có ha ha liền là chặt thành thị thái hắn đều ngại lơ tối trao phúng mở quen thuộc quá trình lần nữa trình diễn không g a năm giây cuối cùng một cái rừng dậm phong độc chấm cũng đâm đi vào t ị n h hóa chi quang lần nữa giáng lâm n ã i n ã i cuối cùng kết thúc tô nam nhìn xem trên đầu tổ hong trong mắt chứa nhiệt lệ đây cũng quá không dễ dàng không đến hai phút đồng hồ thời gian không có ai biết hắn nhiều khó khăn chịu có đôi khi hắn thậm chí cũng cảm giác mình là cái em ở bất quá những này đều không trọng yếu trong truyền thuyết may mắn mật ong ta tới ha, ha ha ha cái đồ chơi này tại trên thị trường căn bản không ai bán liền xem như một chút cường giả ra giá trên trời đều không có hàng nếu như bị cha biết mình cầm xuống thứ đồ tốt này gia đình của mình đế vị sợ không phải muốn nước lên thuyền n g cao atoka -ca. cẩn thận ân từ đâu tới tiếng thét chói thai không đợi tô nam kịp phản ứng trước mắt quang mang đột nhiên hiện lên tầm mắt của hắn tránh về tân thủ thôn bên người nam tử cơ bắt một chút bối rối văng lên tô thiếu ngài tại sao trở lại tô nam ngây người mà nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở ngài đã tử vong còn thừa phục sinh cơ hội hai lần đến cùng xảy ra chuyện gì bá không đợi hắn ngửa đầu mắng to chung q a n h mấy đạo quang mang lần nữa hiện lên đúng là hắn mang đến những người khác biểu tình của tất cả mọi người cơ hồ đều là một mặt một b ư ớ c t h a n h tô nam v ẫ n nộ nắm lên bên người một người cổ áo t h a n h â m phản phất muốn ăn người bình thường ngươi nói đến cùng xảy ra chuyện gì tô tô thiếu có một cái đặc biệt lớn rừng rậm phong từ tổ ong đánh lén ngài tốc độ của nó đặc biệt nhanh chúng ta vừa nhắc nhở ngài ngài liền chết đặc biệt lớn rừng rậm phong cái này sao có thể rõ rệt tất cả rừng rậm phong hắn đều giết chết nói chính xác là bởi vì độc châm mặt trái hiệu quả tự sát các loại chẳng lẽ lại có người cầm tới một cái tổ ong cái này sao có thể thô nam nội tâm chấn động hắn nhớ tới một cái đã từng trong lúc vô tình từ phụ thân nơi đó nghe được tin tức mỗi cái rừng rậm địa hình tân thủ thôn tổ ong số lượng cũng sẽ không vượt qua ba cái đây là vô số thực tiễn chứng minh đi ra mà may mắn mật ong tự nhiên cũng có người cầm tới qua những thiên tài kia hoặc là như cùng hắn v ậ n tốt như vậy người có thể cầm tới thứ nhất cái tự nhiên cũng liền muốn cầm thứ n h ị cái nhưng cũng là bởi vì quyết định này cơ hồ đem bọn hắn tính mệnh toàn bộ b ồ i tiến vào một đầu bởi vì khi cái thứ nhất tổ ong bị cầm tới sau cái thứ hai tổ ong sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái một nó liền là xâm lâm phong vương thế nhưng là cái này sao có thể tô nam chính là sợ có người cùng hắn đoạt may mắn mật ong cho nên tại lên tới hai cấp sau liền vô cùng lo lắng đi vào rừng rậm địa hình lúc này mới không đến một cái giờ đồng hồ một cái giờ đồng hồ cũng chưa tới a huy chương tám xâm lâm phong vương chương tám xâm lâm phong vương cấp bậc gì thiên tài có thể làm được loại tình trạng này chơi đâu tô tô thiếu chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ nam tử cơ bắp nút nhát hỏi làm sao bây giờ ta ngược lại muốn xem xem cái gì thiên tài có thể tại không đến trong vòng một canh giờ cầm tới cái thứ nhất may mắn mật ong hắn tốc độ lên cấp nhất định rất nhanh các n g ư ờ i p h ả i một người canh giữ ở thôn trưởng nơi đó vô luận như thế nào hắn nhất định phải thông qua truyền tống trận rời đi như vậy chỉ cần ai cái thứ nhất lên tới mười cấp rời đi tân thủ thôn khả năng rất lớn chính là người này tô thiếu anh minh chúng ta cái này p h ả i người đi làm giờ k h ắ c này ở trong rừng rậm sở tư ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía ngưng lại tại không trung một cái nửa người lớn đang mật đối phương đến tột cùng là làm sao từ chỉ có bóng đá lớn nhỏ tổ hong bên trong chui ra ngoài tính toán vấn đề này không trọng yếu ném một cái hô xem xét thuật nhìn một chút bảng sâm lâm phong vương tinh anh đẳng cấp sáu điểm sinh mệnh mười nghìn vật lý công kích một trăm ma pháp công kích một trăm phòng ngự vật lý ba mươi phòng ngự ma pháp mười lăm tốc độ di chuyển một trăm kỹ năng phong vương c h â m có thể đem độc tố r ố t vào đối phương trong cơ thể tạo thành một năm lần ma pháp tổn thương cũng kèm theo ba không trọng thương hiệu quả tiếp tục thời gian mười min bao nhiêu mười ngàn máu một trăm tốc độ di chuyển mặc dù vật lý cùng phòng ngự ma pháp đều rất thấp nhưng đó là so sánh với cái khác một a chỉ là tốc độ này tân thủ thôn căn bản không ai có thể đổi được nó trừ phi có người đem tự do điểm thuộc tính toàn thêm nhanh nhẹ còn muốn đạt tới mười cấp nhưng này có thể hay không có thể cái này hoàn toàn liền là b ộ t cấp bậc tồn tại a khó trách có thể cho những người kia dễ dàng đưa về nước suối ai mặc dù có chút đáng tiếc xem ra chính mình cũng chỉ có thể d ư n g d ư n g cười đem nó nhận lấy rượu thủ trống rỗng ta trộm ken chúc mừng ngài đánh cắp đến s á t thô cấp trang bị phong vương hậu ngoa a mò ra trang bị sở từ ánh mắt bị hấp dẫn về phần phong vương mặc dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng dưới trạng thái ẩn thân sở từ căn bản không phải không có phản ẩn thủ đoạn nó có thể phát hiện hiện tại nó chỉ có thể giống một cái con rồi không đầu một dạng bay loạn vết thương trên người hại trị số còn không ngừng xuất hiện một trăm một trăm phong vương hậu ngoa phẩm chất sát thu cấp nhanh nhẹn hai mươi cấp độ yêu cầu không ân lại là phong vương tiền tố trang bị cái này không phải là một bộ a chiếc nhẫn hộ g i à y lại thêm hộ giáp c ù n g mũ vừa vặn bốn k i ệ n bộ cũng không biết bộ này trang hiệu quả sẽ là cái gì tính toán trước m ặ t kệ có trang bị trước dùng tới lại nói ngài đã trang bị phong vương hậu ngoa nhanh nhẹn hai bốn năm hai bốn hai năm tập hợp đủ phong vương bốn kiệt bộ có thể giải khóa hiệu quả đặc biệt hiệu quả đặc biệt này sẽ là cái gì đâu tính toán có thể hay không tập hợp đủ đều là xem vận khí sự tình dưới mắt thuộc tính trọng yếu nhất sáu cấp bốn mươi chín điểm tốc độ di chuyển tại tân thủ thôn liền xem như mười cấp thích khách cũng đuổi không kịp a không được không thể t i ê u ngạo hiện tại sở dĩ có ưu thế hoàn toàn là bởi vì tân thủ thôn ngăn cách không cách nào đạt được ngoại giới trợ giúp một khi rời đi nơi này hắn những ngày ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì vẫn là muốn mau chóng thăng cấp a không có quá dài thời gian s â m lâm phong vương thanh máu thấy đáy h ó thành một đạo bạch quan biến mất Em, c h ú c mừng ngài đ á n h chết tinh anh cấp b á i v ậ t x â m lâm phong vương ngài tạo thành một không không tốn tương v ư ợ t q u a c h i n không tất cả b a n t h ư ở n g kinh nghiệm đều thuộc về ngài chi phối t ổ n thương c ố n g hiến b a n t h ư ở n g phân phối chế độ t h ầ n bực lương tâm thiết kế thứ nhất bất luận là đ á n h chết tinh anh cấp trở lên b á i vẫn ậ t v l à b í c ả n h đều sẽ dựa theo độ c ố n g hiến cao thấp đến phân phối cùng chọn lựa b a n t h ư ở n g c h ú c mừng ngài thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2.000, phong vương hộ giáp cùng mười m a i n g â n kệ ngài đ ẳ n g cấp tăng lên phong vương hộ giáp p h o n chất sắt t h u c ấ p thể chất mười và kháng năm cấp độ yêu cầu không a lại một kiện phong vương tiền tốt chạm bị vẫn ký tốt như vậy sao chẳng lẽ lại đây đều là may mắn hiệu quả nghĩ đến đây sở từ vội vàng lên cây đem tổ ong lấy xuống sử dụng loại kia kỳ diệu ấm áp cảm giác lần nữa xung danh thân thể của hắn đồng thời hắn đem trên người trang bị cũng càng đổi một cái tân thủ một giác quang đ i n h xuất v ũ hiện tại đ a n g c h ẳ n g chính là cao quý phong vương hộ giác đem thăng cấp sau thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính vẫn như c ũ dựa theo sáu ba một tỷ lệ theo thứ tự thêm tại thể chất nhanh nhẹn cùng b ậ t kháng bên trên sở từ bảng lần nữa n ê n đón một lần đại thăng cấp danh tính có độc ca đẳng cấp không giai bảy cấp điểm kinh nghiệm chín trăm hai mươi sáu l ự cùng l ư nay đồng thời một bên khác bốn cấp thảo nguyên phái vật khu vực tô nam các loại cả đám đang cùng một cái chuột chuối giao chiến chuột chuối đẳng cấp bốn điểm sinh mệnh năm trăm vật lý công kích ba mươi phòng ngự vật lý hai mươi tốc độ bảy kỹ năng dưới mặt đất mai phủ d ấ u ở dưới mặt đất thích hợp qua địch nhân tạo thành năm lần vật lý tổn thương một k í c h trí mạng nói cách khác chỉ cần bị g i a hỏa này đánh lén thành công trong n g á y mắt liền sẽ bị đánh ra một trăm năm mươi điểm kết xù vật lý tổn thương số này giá trị trừ phi là toàn thêm thể chất chiến sĩ nếu không cấp bốn trở xuống người nào tới người đó chết nhưng cái này điều kiện tiên quyết là muốn đầu tư thành công đừng quên tô nam trong đội ngũ thế nhưng là có quái vật cảm ứng thiên phú nhân tài đây quả thực là thiên khắc cho c h u ố i chỉ cần đem nó tìm tới dẫn ra lại thông qua pháp sư thay phiên oanh tạc liền có thể vâng、anh. tại hỏa cầu công k í c đến c h ọ t chuối rất nhanh hóa thành kinh nghiệm biến mất tô nam cứ như vậy đứng tại phương xa kinh nghiệm của hắn giá trị lập tức tăng lên tám điểm nhưng dù chót như thế hắn cũng vẫn như cũ mặt tâm trầm vì giải quyết r ừ n g d ầ m p h o n g hai cấp hắn đem tất cả tự do điểm thuộc tính đều điểm vào thể chất cùng vật kháng bên trên cái này cũng dẫn đến hắn hiện tại căn bản không phá được c h ọ t chuối phòng ngự mặc dù muốn lợi dụng cuối cùng một đao cơ chế đến thu hoạch kinh nghiệm đều làm không được quái bình thường vật đều là cuối cùng một đao tính kinh nghiệm một cùng bí cảnh cuối cùng phân phối ban thưởng dựa theo độ cống hiến cho nên hắn chỉ có thể trước tìm một cái pháp sư tạo thành đội ngũ cầm một nửa kinh nghiệm chí ít dạng này còn có thể thăng cấp fim đến cùng là ai cầm tới khối thứ nhất may mắn mật ong nếu như bị ta đã biết ta nhất định chương chín ẩn thân đẳng cấp một chương chín ẩn thân đẳng cấp một lời nói đến cuối cùng tô nam không hề tiếp tục nói c ứ đi một hồi cái kêu bởi vì phẫn nộ d ơ lên tay cũng vô lực r ũ xuống phẫn nộ có thể sẽ làm cho hôn mê đầu người nào nhưng chính hắn không phải cái gì vô nao hạng người bất luận làm hưu lợi vẫn là thực lực có thể tại trong vòng một canh giờ liền làm đến loại sự tình này người cũng không phải cái gì loại lương thiện chính mình thật muốn cùng đối phương là được sao tô thiếu chúng ta đánh tới một kiện trang bị lúc này tên kia có được quái vật cảm giác g ầ y gò nam tử cầm một thanh đại kiếm chạy tới thạch chế song thủ kiếm phẩm chất sát thu cấp lực lượng m ư i nhanh nhẹn bốn cấp độ yêu cầu lực lượng cùng thể chất thuộc tính lớn hơn mười điểm t ô nam hai mắt sáng lên nhìn xem thanh này đại kiếm lực lượng của hắn mặc dù không có tự do thuộc tính thêm điểm nhưng vừa vặn bởi vì chuyển chức làm chiến sĩ giai đoạn trước trực tiếp gia tăng đến mười điểm mà hắn thể chất cũng có mười lăm điểm đầy đủ sử dụng thanh này đại kiếm chỉ cần trang bị bên trên đó chính mình vật lý công kích liền có bốn mươi điểm có thể phá vỡ chuột chuỗi phòng ngự dạng này xuống tới thăng cấp cũng càng thêm dễ dàng đồng thời hắn cũng chú ý tới một vấn đề phía sau mình thế nhưng là theo một đám người hắn đi qua tân thủ thôn gần hai trăm người cơ hồ đều ở nơi này nói cách khác đối phương khả năng rất lớn chỉ có một người tại sao mình phải sợ hắn chỉ cần đem hắn phá hỏng tại cái này tân thủ thôn bên trong ba lần phục sinh cơ hội sử dụng hết mà hắn có cái gì thiên phú cả một đời cũng chỉ có thể làm cái người bình thường tô thiếu nam tử cơ bắp hô một tiếng phái thêm mấy người chằm chằm vào thôn trường một khi phát hiện có khả nghi mục tiêu nhất định phải lập tức đ o à ngừng chỉ cần có thể đem tên kia triệt để phá hỏng ở chỗ này ta trùng điệp có thưởng là nam tử cơ bắp nghe xong lập tức hưng phấn mà rời đi một bên khác không biết do tình hình sở từ chỉ tốn chừng mười phút đồng hồ đã tìm được cái cuối cùng tổ hong chỉ là cái này tổ hong rõ ràng cùng lúc trước hắn thấy qua không giống nhau lắm loại kia lớn nhỏ hoàn toàn có ba cái bóng đá lớn như vậy ta dựa vào trong này đến có bao nhiêu rừng rậm phong a sở từ phảng phất minh bạch cái gì ba cái tổ o n g độ khó cũng không phải là cố định k h n g đổi một khi có người thành công thu hoạch được may mắn m ậ t vọng về sau độ khó sẽ dần dần tiêu t h ă n g đến đằng sau liền xem như hai trăm tên người chơi cộng đồng xuất thủ chỉ sợ cũng khó mà lấy được thành quả ân vì cái gì đều đi qua một phút đồng hồ ngay cả một cái rừng rậm phong đều không nhìn thấy cái này khiến ta làm sao hấp dẫn kiểu hận a không có cách nào hắn chỉ có thể trước giải trừ ẩn thân trạng thái để nó tiến vào mười phút đồng hồ làm lạnh các loại làm lạnh hoàn thành hắn nắm lên trên mặt đất một khối đá ra sức hướng phía tổ h n g đập tới phanh tổ h n g mặt ngoài nổi lên vận sóng bản thân không có nhận đến bất cứ thương tổn gì cái này cũng tại sở tử trong dự liệu dù sao thứ này nếu có thể tùy tiện lấy đi cũng sẽ không được xưng là trong truyền thuyết đạo cụ bất q u a dù vậy mục đích của hắn cũng đ ạ tới t thổ h o n g bên trong màu đỏ mắt kép sáng lên còn không đợi sở tử kịp phản ứng một câu kịch liệt đau nhức cảm giác t r u y ề n khắp toàn thân tám mươi ba tám mươi ba tám mươi ba ba đạo tổn thương trị số đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu trọn vẹn hai trăm bốn mươi chín điểm vật lý tổn thương đây là hắn có mười bảy điểm vật kháng tình hùng dưới sở tử ngẩu nhìn lại ba cái nửa người cao phong vương chính xoay quanh tại đỉnh đầu hắn nhìn rõ thuật xâm lâm phong vương đẳng cấp sáu điểm sinh mệnh một nghìn vật lý công kích một trăm ma pháp công kích một trăm phòng ngự vật lý ba mươi phòng ngự ma pháp mười lăm tốc độ di chuyển một trăm bọn gia hỏa này trị số cùng kỹ năng cơ hồ cùng trước đó hắn gặp phải cái kia b ộ t m ộ i dạng khác biệt duy nhất địa phương liền là lượng máu chỉ có một ngàn rất nhanh ba cái phong vương làm ra công kích tư thế đợt tiếp theo công kích lập tức liền một tới t h u một lần thương sở từ làm sao có thể trả lại bọn chúng cơ hội ẩn thân phong vương nhóm nhìn xem mục tiêu biến mất tại nguyên chỗ đôi kia mắt kép không ngừng quét mắt chung q u n h sở từ bưng bít lấy nhảy lên kịch liệt trái tim đau lớn trên người cảm giác mặc dù đã rút đi nhưng này cỗ tim đập nhanh vẫn như cũ lưu lại tại chỗ sâu mãi mãi kém chút chết còn tốt cái này ba cái phong vương không có một cái sử dụng kỹ năng phong vương trầm cái k i a ba lần chỉ là cơ bản nhất vật lý công kích bằng không hắn hôm nay tuyệt đối phải ngọn tại đây một cái mạng không thể đây chính là một trăm tốc độ di chuyển à, khoảng cách gần như thế chính mình căn bản phản ứng không kịp lần sau nhất định phải lưu cái tâm nhãn vừa ra tay liền mở ra b thân nếu không như thế cả xuống dưới chính mình sớm tối muốn xảy ra chuyện lúc này phong vương nhóm chậm chạp không có tìm được mục tiêu đang chuẩn bị về tổ cái này muốn đi vậy ta vừa mới chịu khổ tính là gì ta trộm ken chúc mừng ngài đánh cắp đến một điểm kỹ năng số mười mười mười trong đó một cái phong vương trên đầu lập tức xuất hiện tổn thương trị số tổn thương bị một lần n ữ a kéo về đ á n g t i ế c bọn chúng căn bản tìm không thấy mục tiêu ken chúc mừng ngài đánh cắp đến một điểm kỹ năng số ken chúc mừng ngài đánh cắp đến một trường kỹ năng của n chúng mười giây quá khứ diệu thủ trống g i n g làm lạnh tốt hai lần sở từ lập tức cho mặt khác hai cái cũng tới độc thần như thế hắn đạt được hai điểm kỹ năng điểm số cùng một c h ư ờ n g cấp thấp kỹ năng quyển chụp thật sự là kỳ quái kỹ năng điểm số loại vật này cũng có thể dựa vào rượu thủ chống g ô n g thu h o ạ c h được sao còn có kỹ năng quyển t r ụ c loại này vật hy hãn phẩm vậy mà đều m ỏ ra phải biết thần bực sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ thế nhưng là rất thấp trong đó vượt phối chính mình thì càng ít tô nam loại tình huống kia đơn giản có thể bỏ qua không tính mà kỹ năng điểm số thu h o ạ c h liền tương đối dễ dàng một chút bất quá cũng chỉ có đánh chết bột hoặc thông q u a bí cảnh các loại tình huống đặc biệt mới có thể thu được cần thiết phải chú ý chính là đánh giết tân thủ thôn bên trong bột là sẽ không tuân ra kỹ năng điểm số để cho ta nhìn xem chương này kỹ năng trên quyển trục là kỹ năng gì nếu như không dùng được bán cũng có thể đổi í tiền t trên thị trường liền xem như rác rưởi nhất kỹ năng quyển trục cũng phải lên ngàn khối thơi phổ thông một điểm cũng muốn mấy vạn khối đều bù đắp được trước đó chính mình một năm tiền lương mở ra nhà kho một bản biết biến mất hai cái chữ to quyển trục hấp dẫn sự chú ý của hắn sợ từ c h ấ n kinh đến rủi rủi con mắt lại mở mắt ra vẫn như cũng là hai chữ kia ta đi ta không nhìn l ầ m a tranh thủ thời gian học tập e m chúc mừng ngài tập được kỹ năng biến mất biến mất miễn dịch hết t h ể di động hạn chế cũng tịnh hóa tự thân mặt trái hiệu quả thu hoạch được một giây vô địch thời gian tiến vào ẩn thân trạng thái thời gian đóng băng một hờ nên kỹ năng không cách nào thăng cấp chương mười mười cấp quái vật gấu ngựa một chương mười mười cấp quái vật gấu ngựa một kỹ năng này có thể nói là giai đoạn trước đạo tặc cùng thích khách t h ầ n kỹ mặc dù thời gian đóng băng khoảng chừng một cái giờ đồng hồ nhiều như vậy nhưng tất cả mọi người biết giống đạo tặc cùng thích khách loại này cao cơ động nghề nghiệp một khi di động bị hạn chế cơ hồ cùng không có nửa cái mạng không sai bị lắm mà kỹ năng này biến thái nhất liền là không nhìn thẳng những này hiệu quả Tí t như giảm ố cái, cái kia mười liền mấy centimet g này m t á h i độc châm nhìn xem liền ngào tâm ken ngài đánh chết ba cái xâm lâm phong vương thu hoạch được điểm kinh nghiệm sáu trăm linh ken ngài đã thăng cấp đến tám cấp điểm kinh nghiệm 226, 1.500, t h u hoạch được 10 điểm tự do t h u tính không có những b ậ t khác sao mặc dù có chút đáng tiếc nhưng nhìn xem hóa thành bạch quang biến mất phong vương sở tử trong lòng cũng không có mảy may chủ quan hắn lẳng lặng đợi ở phía xa nhìn chăm chú cái kia tương đương với ba cái bóng đá lớn nhỏ tổ hong đây chính là cái thứ ba tổ hong tuyệt đối so trước đó hai cái còn nguy hiểm hơn phải biết liền ngay cả cái thứ hai tổ hong đều có một cấp cá thể cái này ba cái phong vương nhiều lắm là tính tinh anh cấp tiểu quái cho nên hắn hiện tại tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ quả nhiên đang lợi trọn vẹn một phút đồng hồ sau tổ hong bên trong xuất hiện đ ộ n g tĩnh một cái hình thể so phong vương còn muốn lớn gấp đôi rừng rậm phong chậm rãi bay ra nhìn rõ thuật xâm lâm phong hậu bột đẳng cấp mười sinh mệnh ba mươi nghìn vật lý công kích hai trăm phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự ma phát một trăm tốc độ năm mươi kỹ năng bảy hong triệu hoán mỗi mười phút triệu hoán một chi rừng rậm bảy hong từ tự thân điều khiển bảy hong bao hàm ba chỉ phong vương một trăm chỉ phổ thông rừng rậm phong phản ẩn đẳng cấp một phản ẩn các loại quái vật này tại sao có thể có phản ẩn năng lực lúc này một người một quái vật ánh mắt vừa vặt đối đầu sở t ừ không kịp nghĩ nhiều đội vàng chạy trốn tại phía sau hắn lít nha lít nhít tiếng ông ông không ngừng chuyển đến đồng thời càng ngày càng gần fim đây quả thật là tân thủ có thể đánh được quái vật sao liền xem như hai mươi cấp người chơi không có hơn trăm người cũng đừng hỏng công lược thành công a phản ẩn tên như ý nghĩa có thể xem thấu kỹ năng đẳng cấp nhỏ hơn hoặc đợi tại tự thân ẩn thân thủ đoạn không có thiên phú tăng thêm tình hồn giới tuyệt đại đa số tân thủ đều chỉ có một đẳng cấp ẩn thân hoặc phản ẩn bởi vì tân thủ thôn bên trong cũng không có kỹ năng điểm số cho bọn hắn thăng cấp các loại kỹ năng điểm số chính mình không phải vừa bận có sao sở t ứ đang chạy trốn vội vàng mở ra cá nhân giao diện ẩn thân một cấp quả nhiên có thể nhanh thêm điểm keng ngài tiêu hao một điểm kỹ năng số thăng cấp kỹ năng ẩn thân ngài ẩn thân đẳng cấp đã đạt tới hai cấp mắt thấy sau lưng phong vương lập tức liền muốn đ u ổ i tới đột nhiên sở t ứ thân ảnh biến mất tại h ong chuột trong tầm mắt nguyên bản phi nhanh bẩy h ong lập tức ngừng lại bọn chúng bồi hồi tại bốn phía không ngừng tìm kiếm sở tử nắm lấy cơ hội hai ba lần quanh co đến đối phương sau lưng trên một thân cây lẳng quan sát quả nhiên những vùng rừng rậm này phong thủ ông chúa không chế bây giờ ta ẩn thân đẳng cấp so với nó phản ẩn đẳng cấp muốn cao lần này liền dễ làm nhiều rượu thủ không không ta trộn mới mười mười, mười mười một trước đem ba cái phong vương giải quyết về sau bình quân mỗi năm giây liền có một cái rừng rậm phong bị kèm theo bên trên độc thần quả nhiên vẫn như cũ đổ vật gì đều không coi trộm được cũng có thể là bởi vì đối phương là triệu hoán vật nguyên nhân về phần tại sao không trực tiếp nhằm vào ông chúa đương nhiên là bởi vì sở từ muốn thí nghiệm một cái chính mình phỏng đoán theo thứ một trăm giây đến cái thứ nhất phong vương chết đi ken ngài thu được hai trăm điểm kinh nghiệm k e n n g à i thu được hai trăm điểm kinh nghiệm k e n n g à i thu được hai mươi lăm điểm kinh nghiệm k e n chúc mừng ngài thăng cấp đến mười cấp ngài là vốn tân thủ thôn cái thứ nhất thăng cấp đến mười cấp người chơi thu hoạch được một phần đặc t h ù ban thưởng gói quả xin chú ý rời đi tân thủ thôn trước đó ngài đem sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức lần nữa đến kinh nghiệm truyền thống trận đã mở ra ngài hiện tại có thể tiến về thôn trưởng chỗ rời đi tân thủ thôn một trăm chỉ rừng dần phong tăng thêm ba chỉ phong vương hết thẻ ba nghìn một trăm điểm kinh nghiệm trực tiếp đem sở từ đẳng cấp trồng đến mười cấp quả nhiên những n à y triệu hoán vật cũng có thể cung cấp kinh nghiệm thoải mái mà tại tân thủ thôn dưới một cây đại thụ đang đứng một vị bạch hồ t ử lão giả chính là tân thủ thôn thôn trưởng đột nhiên hắn phảng phất cảm ứng được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nơi đó chính là sở từ phương hướng ân lần này thiên tuyển giả ngược lại là ra không sai người kế tục hy vọng ngươi nhanh lên trưởng thành a tiếng nói vừa ra tại phía sau hắn dưới đại thụ phương một cái che kín trận v ă n tạng đá pháp trận từ lòng đất bắt ra cùng nay đồng thời mấy tên g i ấ u ở nơi xa quan sát đến nơi này thích khách người chơi lập tức con mắt t r ừ n lớn nhanh đem tình h u ố n nơi này thông chi tô thiếu trên thảo nguyên Tô n dần dần lúc này tin tức của hắn cổ u t h u y ề n đến tin tức mặc dù tân thủ thôn người chơi hiện tại còn không cách nào kết nối kênh thế giới nhưng lẫn nhau thêm cái hào hữu sáng tạo cái bẫy trò chuyện cái gì vẫn là rất đơn giản tôi thiếu thật sự có người mới cấp thôn trưởng nơi này trận pháp truyền thống đã mở ra nhanh như vậy cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý tô nam vẫn là cảm thấy không thể tin hiện tại vừa mới quá khứ một cái giờ đồng hồ liền xem như toàn bộ tân thủ thôn người cùng một chỗ giúp hắn cũng không đến mức nhanh như vậy à tìm k h á i vật còn muốn thời gian đâu h ú n g chi còn muốn từng con đánh chết cái tốc độ này chẳng lẽ lại đối phương và thấp không không không cái này sao có thể thần bực đừng nhìn là một cái trò chơi phương diện thế giới nhưng nơi này hết thệ kỳ thật đều là thật liền ngay cả nở nợ cờ cũng là như thế chương mười một mười cấp quái vật gấu ngựa hai chưng mười một mười cấp quái vật gấu ngựa hai có cường giả suy đoán rất có thể là một loại nào đó không biết tồn tại sáng tạo ra đây hết thảy về phần mục đích không ai biết cho nên bật hắc. vậy căn bản liền là lời nói vô căn cứ nhưng đối phương đến cùng là thế nào làm đến đây hết thảy đây này các loại mặc kệ hắn có cái gì thủ đoạn tổn thương cao cũng được thiên phú cường cũng tốt tóm lại cần đánh giết quái vật mới có thể thu được kinh nghiệm thăng cấp một cái giờ đồng hồ có thể thỏa mãn hắn thăng cấp điều kiện tốt giống còn có tô nam có vẻ như nghĩ tới điều gì túi đầu thất thần nhìn dưới mặt đất mặc dù có người gọi hắn bổ tổn thương người đều p h á n phất không có nghe được bình thường ba cái ba cái tổ hong hắn thật toàn bộ cầm xuống sao là nhất định là như vậy cũng chỉ có rừng rậm phong loại này t i ể u quần cư quái vật cung cấp kinh nghiệm có thể làm cho đối phương nhanh như vậy liền lên tới mười cấp vừa vặn chạy tới nam tử cơ bắp sau khi nghe được nghi ngờ nói t ô t i ế u cái gì tổ hong cái gì cầm xuống đáp lại hắn chỉ có tô nam cái kia kiên quyết ánh mắt cái này khiến hắn cảm thấy có chút sợ sệt tô ít thông chi một chút đi hiện tại tất cả mọi người đem kinh nghiệm lưu cho pháp sư phối hợp bọn hắn tận lực toàn bộ lên tới hai cấp nhớ kỹ muốn đem tất cả tự do điểm thuộc tính thêm tại trí lực bên trên sau mười phút tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ trở lại trong thôn nam tử cơ bắp liền đ ộ i và n gật đầu là mặc dù không biết tô nam bên này ra cái gì tình huống nhưng làm tiểu đệ chúng ta cần phải làm là phục tùng mệnh lệnh liền tốt đại hắn sau khi đi tô nam trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc hâm mộ căm hận ghen ghét cũng không căm lòng dựa vào cái gì Từ nhỏ đến lớn c ta ta một bên khác ba trăm ba trăm ba trăm bong chúa trên người xanh lá độc thuộc tính tổn thương không ngừng xuất hiện nhìn xem bong chúa đầu g ó c c h o n g váng tìm kiếm hắn đồng thời còn triệu hắn ra mới bảy bóng sở tử ngáp một cái không có đi quản hắn hiện tại không cần kinh nghiệm những quái vật này trộm cũng là trắng trộm một chút đồ vật đều không có còn không bằng đem lực chú ý nhiều đặt ở ong chúa trên thân chín mươi bảy mươi lăm năm mươi khi ong chúa điểm sinh mệnh ngã xuống một nửa lúc ngoài ý muốn phát sinh ken d ừ n g d ậ m ong chúa đã nhận ra nguy hiểm nó chuẩn bị trở về tổ ong thông qua hấp thu mật ong khôi phục sinh mệnh giá trị xin chú ý khi mật ong bị ong chúa sử dụng x o n g sau cho dù ngài hoàn thành đánh giết cũng đem sẽ không lại thu hoạch được mật ong cái gì còn có cái này thao tác sợ từ nhìn xem ong chúa hướng phía tổ ong phương hướng bay đi nhưng hắn lại không thể làm gì hiện tại hiện hình đó là một con đường chết chỉ có thể nói cuối cùng này cơ chế thật sự là thật là buồn quái vật nịch thiên còn chưa tính thật vất vả có hắn dạng này một cái bột đến mài máu lại còn sẽ không có thu hoạch cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi tính toán đều làm ệ n h thấy tốt thì lấy a mặc dù may mắn mật ong s á t thực rất m ê người nhưng so sánh với b i quá hóa liệu dùng xong một cái mạng sở từ vẫn là biết như thế nào lấy hay bỏ duy nhất để hắn có chút an u ổ i là cái này ong c h ú a ít nhất là cái bột ban thưởng hẳn là sẽ không q u á kéo khố giống chính đang hắn suy nghĩ lúc đột nhiên sau lưng trong rừng dậm chuyển đến quái vật cầm rú ân đồ vật gì sở từ tò mò quay đầu đi lần này trực tiếp cho hắn cứ thế ngay tại chỗ chỉ thấy một cái đứng người lên t r ư ờ n g ba mét cao gấu ngựa chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn không chuẩn xác mà nói là xuyên thấu qua hắn nhìn về phía nơi xa trên ngọn cây tổ ong gấu ngựa đẳng cấp mười điểm sinh mệnh ba nghìn vật lý công kích một trăm năm mươi phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự ma pháp một trăm tốc độ bảy mươi kỹ năng phẫn nộ trọng kích đem tất cả lực lượng tập trung ở vừa đánh c h ú n g đối với địch nhân vung ra một trường tạo thành mười lần vật lý tổn thương sử dụng sau tiến nhập ba phút trạng thái hư nhược toàn thuộc tính hạ số năm không ta dựa vào gấu ngựa từ sở từ bên người đi qua loại kia cảm giác g á p bách mạnh mẽ để hắn thậm chí cảm thấy một cái chớp mắt ngạt thở cho dù là cúi người xuống con quái vật này độ cao cũng cơ hồ cùng mình ngang hàng chỉ thấp một điểm mà thôi phải biết hắn nhưng là có gần một m é t chín đầy đạn thân thể r ọ n g tùng t h ì n h mà tràn ngập lực lượng cảm giác tay gấu mặc dù thoạt nhìn bộ v ề nhưng tốc độ nơi đó thế nhưng là rõ ràng biết bảy mươi chật chật mười cấp quái vật quả nhiên có đủ không hợp thoát thường chỉ sợ tân thủ thôn không có một người nguyện ý tổ đội đến săn giết loại quái vật này a sở từ không nhịn được nghĩ đường kỹ năng trong nháy mắt tạo thành mười lần vật lý tổn thương cũng chính là một nghìn năm trăm điểm điểm sinh mệnh loại tình huống này giai đoạn trước chỉ có thể có được một trăm năm mươi điểm thể chất mới có thể chịu được được nhưng mỗi người thăng cấp chỉ có mười điểm tự do thuộc tính lên tới mười cấp coi như tăng thêm trang bị cũng cơ hội là không có khả năng thực hiện nay bằng với nói là tại để mạng lại nói bừa bất quá đây đối với sở t ử tới nói lại là kiện thiên đại hào sự chỉ thấy tại hắn thị giác bên trong nguyên bản chuẩn bị trở về xào h u y ệ t o n g chúa đột nhiên ngừng lại đem ánh mắt đặt ở gấu ngựa trên thân tiếp đấy, n h ông vương phong để ề u gấu nói t h cho gan mật người gấu ngựa càng là trong đó ta ra đầu tê dại vũ cánh em thanh cấp tốc tới gần d ừ n g d ậ m phong tại ong chúa không chế dưới cấp tốc hướng phía gấu ngựa vào tới giống gấu ngựa hét lớn một tiếng tay gấu đột nhiên phát lực dẫn đầu hướng phía tổ o n g mà đi nó rất rõ ràng mục đích của mình không phải là vì cùng bọn này d ừ n g d ậ m phong tranh đấu mà là vì cầm tới cái kia thơ ngọt ngon miệng mật ong về phần d ừ n g d ậ m p o n g chúa đối phương sớm đã rời xa tổ o n g trò cười một cái t ắ t kia cũng không phải bừa dỡn cứ việc nó là buốt nhưng sinh vật su lợi tránh làm hại bản năng vẫn như cũ khu xử nó hoặc giả thuyết đây cũng chính là thần n g c cơ chế bất quá tốc độ của nó rất nhanh rừng rậm phong nhóm tốc độ càng nhanh thường tây bén nhọn gai độc vào gấu ngựa thân thể chương mười hai tập hợp đủ trang bị giàn buộc chương mười hai tập hợp đủ trang bị giàn buộc có thể là ông chúa phát giác được chuyện nghiêm trọng chuyên đ ạ t loại này tự sát thức công kích phổ thông r ừ n g dầm phong trong chớp mắt toàn bộ tử vong mất đi độc c h â m phong vương vẫn như cũ còn sống nhưng trong thời gian ngắn bọn chúng phong vương c h â m đều khó có khả năng tái sinh chỉ có thể sử dụng đòn công kích bình thường nhưng đó căn bản không có một chút tác dụng nào phong vương vật lý tổn thương vừa lúc là một trăm cùng gấu n g a phòng ngự vật lý ngang hàng bởi vậy đối phương căn bản không có bị thương tổn mà điều kỳ quái nhất t ớ 50-50-50 chỉ thấy gấu ngựa trên thân đ ứ t quán g toát ra đại biểu độc tố xanh lá tổn thương trị số nhưng này chút con số đều thấp không hợp t h ó i t h ư ờ n g đối với cái này xa xa s ở từ cũng không cảm thấy ngạc nhiên gấu ngựa loại quái vật này vật lý ma pháp song kháng đều đạt đến kinh người một trăm nói cách khác thấp hơn một trăm độc tố căn bản là không có cách để nó thụ thương phổ thông r ừ n g dầm phong chỉ có thể hy sinh bổ ích mà những cái kia phong vương độc chấm có mỗi dây một trăm năm mươi ma pháp tổn thương giảm đi một trăm liền là năm mươi ba cái phong vương cũng liền có thể tạo thành mỗi dây một trăm năm mươi tổn thương gấu ngựa điểm sinh mệnh là ba nghìn có thể kiên trì hai mươi giây thời gian này đầy đủ nó cầm tới mật ong sự thật cũng đúng như sở từ nghĩ như vậy to mọng thân thể cùng b ầ y o n g cản trở không chút nào ảnh hưởng gấu ngựa tốc độ đối phương huy động bén nhọn lợi chảo nắm lấy thân cây rất nhẹ nhàng liền bỏ lên bất quá nó tựa hồ cũng không muốn cùng rừng rậm phong quá nhiều dây dưa lại hoặc là kiềm kỵ xa xa ong chúa chỉ là điêu lên một khối mật ong liền chạy cái này một b ụ n không sai biệt lắm là tổ ong một phần ba sở từ che ngực chỉ cảm thấy đau lòng gấu ngựa ngược lại là không lưu tình chút nào trực tiếp ở ngay trước mặt hắm mất xuống nhập miệm một khắp này xanh lá con số lập tức không thấy trên người nó nọc cong trực tiếp biến mất đồng thời hp của nó đã về đầy đây chính là may mắn mật ong đối quái vật tác dụng sao có thể trở về máu còn có thể loại trừ độc tố gấu ngựa có chút không thôi nhìn thoáng qua tổ o n g phương hướng mùi vị đó đơn giản tuyệt nhưng nếu như được một t ứ c lại muốn tiến một thước rất có thể sẽ dẫn tới rừng dẫm ong chúa truy sát đối phương biết bay nó coi như tốc độ so o n g chúa nhanh cũng không làm nên chuyện gì huống chi mật ong chỉ có gần ấ y đã không có nó giải độc ong chúa nếu là lại triệu hồi g a phong vương vậy cũng chỉ có tử vong một con đường này quả nhiên gấu ngựa lập tức b a y người chuẩn bị rời đi không còn mang một điểm chần chờ giờ phút này ông chúa điểm sinh mệnh chỉ còn lại có một không chỉ cần mười giây liền sẽ tử vong nhưng những n à y trị số quái vật là không thấy được mắt thấy gấu ngựa muốn rời khỏi ông chúa không kịp chờ đợi hướng phía tổ o n g phóng đi một màn này bị sở từ thu hết trong mắt ngay tại lúc này hắn đôi gấu ngựa giơ tay lên d i ệ u thủ không không keng ngài không có đánh cắp đến bất kỳ vật phẩm ba mươi ba mươi ba mươi dựa theo một tốc độ gấu ngựa điểm sinh mệnh không ngừng suy giảm gần đạt một trăm điểm ma kháng tại độc thần trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vì đây là cưỡng chế chủ máu c u n g n à y đồng thời cựu hận lập tức bị kéo lại giống bởi vì sợ từ ậ n thân hiệu quả thu hận của nó mục tiêu nhắm ngay sắp tiến vào tổ hong chúa còn không đợi hong chúa kịp phản ứng cái kêu mang theo lực lượng cường đại tay gấu đã hương nó gào thét mà đến có thể là cảm nhận được nguy hiểm tới gần hong chúa vỗ cánh hướng một bên trốn tránh nhưng chính là cái này vừa trốn tránh thời gian của nó triệt để h a o hết mười giây quá khứ hong chúa tử vong ken chúc mừng ngài đánh chết bột rừng g ậ n o n g chúa thu hoạch được phong vương đầu khôi điểm kinh nghiệm đã đủ không cách nào lại gia tăng phong vương đầu khôi phẩm chất sát thu cấp trí lực mười tinh thần năm cấp độ yêu cầu không sợ từ đội vàng cấp chính mình neo bên trên hắn thuộc tính cũng phát sinh biến hóa trí lực tám n h ì một t r ă n h tám hai t r ă n g tinh thần sáu sáu năm phong vương bộ đồ giảng buộc đã phát động may mắn bác ba một n g à i khuôn mặt đã bị che chắn trí lực tinh thần đều là hắn không dùng được thuộc tính bất quá trí ít hơi thắng tại không có thể đụng đủ bộ đồ xem như niềm vui ngoài ý muốn nhưng sợ từ hiện tại chú ý trọng điểm cũng không tại nơi này giống ngoài mấy chục thức gấu nữa còn tại không ngừng tìm kiếm lấy thân ảnh của hắn vừa mới dừng rậm phong nhóm tiêu hao nó tiếp cận một nửa lượng máu bây giờ lại bên trong độc thần điểm sinh mệnh càng là thời đáy nhưng những vái vật này cũng không phải loại kia không có đầu góc mặt hàng tại phát giác được sinh mệnh bị uy hiếp trong nháy mắt gấu ngựa ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trên ngọn cây tổ ong chỉ là lần này con ngươi của nó có chút rút lại một cái xa lạ nhân loại nam tử đứng tại trên cây tay phải vươn hướng tổ ong cười nhìn xem nó bãi mai tổ ong chớp mắt hóa thành kim sắc quang mang bị sợ t ừ thu vào hệ thống không gian bên trong ong chúa tổ hai ba có thể đạt được hai phần dừng rậm mật ong quả nhiên bị dùng một bộ phận sao sợ từ cảm thấy có chút thì đau bất quá lập tức hắn liền tiêu tan có thể cầm tới mặt khác hai phần đã đúng là không dễ người không thể quá tham lam giống mắt thấy chính mình đồ vật bảo mệnh bị một cái nho nhỏ nhân loại trộm đi gấu ngựa lập tức khí bật lên a biến mất sợ từ trong nháy mắt tần t h ầ n hai ba lần từ trên cây ngày xuống tới hắn cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem quái vật mất đi mục tiêu gấu ngựa càng không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh cuối cùng tại thần động tổn thương d ư ớ i hóa thành bạch quang biến mất k e n đánh giết gấu ngựa thu hoạch được một trương hỏa vũ ma pháp kỹ năng q u ầ chủ a đây chính là đồ tốt ta hỏa vũ pháp sư giai đoạn trước thông thường kỹ năng thứ nhất nhưng đối với một mảnh mười mười m khu vực hạ xuống hỏa diễm mưa tạo thành phạm vi tổn thương xem như không sai thực dụng loại kỹ năng bất quá kỹ năng này ít nhất cũng phải đợi đến pháp sư đến năm mươi cấp mới có thể đi chủ thành nghề nghiệp đạo sư nơi đó học tập đối với hiện tại tân thủ thôn đơn giản liền là đại sát khí cấp tồn tại ngoan ngoãn ta vận khí này cũng quá tốt đi sớm biết có thể tuân ra cái đồ chơi này ta trước hết tới giết gấu ngựa lại đi cầm may mắn mật ong nghĩ đến nếu như chính mình ngay từ đầu liền có hỏa vũ quần trục ha, ha cái gì ong chúa toàn diện đều muốn trong nháy mắt hòa tan bất quá bây giờ nói những này cũng đều đã chậm không còn đi quản quyền chụp sở từ đem ánh mắt nhìn về phía bảng hắn bây giờ còn có hai mươi điểm tự do thuộc tính không có phân phối đó là hắn từ tám cấp lên tới mười cấp b a n thưởng vẫn như cũng là kinh điển sáu ba m ộ t phân phối pháp thể chất bốn mươi hai một nghìn năm t bốn m ộ t không nhanh ẹ hai m ư ơ hai năm ba ba hai năm một tháng một hai năm một ba năm ngoài ra còn có rừng r ầ m mặt ông giữ lại làm gì trực tiếp sử dụng ken ngài may mắn thuộc tính thu hoạch được tăng lên chương mười ba thu hoạch tràn đầy chương mười ba thu hoạch tràn đầy may mắn ba một năm một đúng ta nhớ được lên tới mười cấp thời điểm hệ thống giống như đưa một cái gói quả đối chính là cái này nhìn xem trong kho hàng nằm màu sắc rực rỡ q u a n cầu trực tiếp mở ra ken chúc mừng ngài thu hoạch được bí cảnh chi chìa sa đoạ giáo đường bản đạo cụ chỉ có thể ở tân thủ thôn sử dụng người chơi nhưng tiến về thôn trưởng chỗ mở ra bí cảnh thông đạo sa đoạ giáo đường danh t ự này căn bản không nghe nói qua a sở từ tự nhận là đối tân thủ thôn tư liệu có thể nói là dọn như lòng bàn tay loại này khóa lại tân thủ thôn bí cảnh nếu như xuất hiện ở trong sách hắn không có khả năng không có đoạt qua xem ra là một cái mới bí cảnh nghe tới hẳn là không cái gì khó khăn quá lớn a tóm lại sau đó phải mau rời khỏi tân thủ thôn không phải kinh nghiệm một mực kẹt ở chỗ này đây không phải là lãng phí một cách vô ích sao rất nhanh không đến mười phút đồng hồ sở t ử liền đã về tới tân thủ thôn trước cửa hắn hiện tại nhanh nhẹn điểm so rời đi lúc muốn nhiều tiếp cận gấp mười lần tự nhiên tốc độ cũng là nhanh không hợp thói thường hắn giờ phút này sớm đã từ dưới trạng thái ẩn thân hiện hình dù sao tân thủ thôn bên trong thuộc về và bình địa mang chính mình cũng không cần lo lắng bị quái vật đánh lén nhưng này trên thân trọn vẹn trang bị lại là rất nhanh liền hấp dẫn từng đôi đang tại quốc con mắt bây giờ cách tiến vào thần b ự c đại khái cũng chỉ có chừng hai giờ dựa vào sợ lành cái kia một điểm kinh nghiệm tuyệt đại đa số người thậm chí ngay cả năm mươi điểm kinh nghiệm đều không có đủ đủ mỗi cái đội ngũ đều tại cố gắng tranh đoạt những ngày sợ l ạ n h sợ từ xuất hiện không khác một viên bom nổ dưới nước bị ném t i ế n bình tĩnh mặc hồ cho ăn các ngươi nhìn thấy không con mắt ta không tốn a ta dựa vào giá hỏa này trên thân làm sao cái gì trang bị đều có a mũ giáp hộ giày còn có c h i ế nhẫn cái này sẽ không vẫn là một bộ a ha ha người ngu xuẩn chỉ biết là d ư ơ n g mắt nhìn hâm mộ người thông minh đã muốn bắt đầu quỳ liếm đại lao đại lão ngài thu tiểu đệ không ta cái gì cũng có thể làm ha ha ngươi gọi là cái gì cũng có thể làm sao đại l a o đại lão nhìn xem ta ta có thể ngủ cùng ngài ban đêm coi như đ ố i ta là một m chút không thể miêu tả sự tình ta cũng sẽ một mực vờ ngủ dạ vờ không biết t r u n g quanh lập tức lặng ngắt như tờ sợ từ mặt trong nháy mắt đen nếu như đó là cái hội tử thì cũng tôi đi mấu chốt hắn là cái ra môn a vẫn là nhìn xem thể m a u rất tràn đầy cái chủng loại kia ta không phải đừng làm h u y n h đệ sở tư vội vàng rời đi gần năm mươi nhiều nhanh nhẹn khiến người khác còn không có kịp phản ứng liền đã tiến nhập tân thủ thôn thật tình không biết hành vi này lập tức kích thích ngàn tầng sóng ta đi tốc độ này nhanh nhẹn chỉ ít có năm mươi điểm a ta nhớ được lục đại nghề nghiệp bên trong nhanh nhất thích khách mười cấp cũng nhiều lắm là chỉ có trình độ này a chiếu ngươi nói như vậy vị này đại lao chẳng lẽ lại liền là thích khách nghề nghiệp cũng không nhất định cung tiến thủ cũng có khẳng định dù sao cái này nghề nghiệp cũng ăn nhanh nhẹn thêm tốc độ đánh nhưng bất kể nói thế nào đại lao dù sao cũng là đại lão xem ra nhân ra cũng không muốn phản ứng chúng ta vẫn là thành thành thật thật quốc ta vừa đi vào tân thủ thôn nơi này cực kỳ còn cụ v tất cả mọi người đang bận b i ể u thăng cấp phóng tầm mắt nhìn tới không có bất kỳ ai thôn trưởng chỗ đại thụ tại cửa ra vào ngay phía trước bất quá sở từ hiện tại cũng không sốt ruột đến đó đã còn muốn đi cái này cái gọi là mới bí cảnh công tác chuẩn bị tự nhiên muốn làm đến nơi đến trốn rẽ trái đi bộ hai trăm m đến một tòa rách dưới tiểu điểm xuất hiện ở trước mắt trên đế nằm mọc ra mắt q u ầ thâm lười nhác nam nhân đập vào mi mắt d ư ợ c tế điếm lao bản đồng dạng là tân thủ thôn trọng yếu nhân vật thứ nhất cũng là người chơi giai đoạn trước muốn mắng nhất người đối tượng không có cái thứ hai nam nhân tại trong tiệm liếc qua sở từ liền lại thu hồi ánh mắt tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần giá cả đều tại trên đó viết chính mình nhìn cầm lưu lại tiền liền l ă n a sở từ không có sinh khí nhìn thoáng qua kệ hàng bên trên dược thủy chỉ có ba loại h ồ n g bình thể chất dược thủy sử dụng sau mỗi giây khôi phục hai mươi điểm điểm sinh mệnh tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i s giá bán năm đồng tệ lam bình tinh thần giật thủy sử dụng sau mỗi giây khôi phục hai mươi điểm mp pháp giá trị tiếp tục thời gian m ư ơ i s giá bán năm đồng tệ vàng bình tịnh hóa dược thủy sử dụng sau tịnh hóa một lần quanh thân mặt trái trạng thái giá bán hai mươi đồng tệ nhiều năm như vậy liên bang đối với thần b ự c tiền tệ hệ thống sớm đã hiểu rõ rõ ràng một trăm đồng tệ một ngân tệ một trăm ngân tệ một k i m tệ mà tại lang tinh đồng liên bang cùng thần b ự c tiền tệ trao đổi cơ hồ đã đi vào một cái điểm thăng bằng ước chừng liền là một mai đồng tệ tương đương với một nguyên đồng liên bang dạng này đến xem những này dược thủy giá cả quý sao tuyệt không quý thậm chí các loại rời đi tân thủ thôn đến chủ thành những này dược thủy giá cả chí ít tốt còn muốn lật một cái lần nhưng quái thì quái ở chỗ này là tân thủ thôn là một không gian riêng biệt tất cả mọi người rời đi nơi này trước đó chỉ có thể dựa vào chính mình đánh quái nổ tiền tới mua dựng đề làm tinh tài sản cho dù trao đổi thành thần bực tiền tệ cũng là không cách nào đưa đến nơi này sở tử nhìn thoáng qua ví tiền của mình sáu bạc mười hai đồng số tiền này đều là bột u tuân r a tới chính mình bình thường cũng không chú ý hiện tại chính là sử dụng bọn chúng thời cơ tốt nhất ta muốn hỏi một cái người nơi này còn có tốt hơn hàng sao nói xong sở tử xuất ra một viên sáng long lanh ngân tệ nam nhân nghe lời này không kiên nhẫn mở to mắt chuẩn bị đội người nhưng làm hắn nhìn thấy trong tay đối phương ngân tệ lúc lập tức chừng to mắt từ trên ghế nằm đứng lên hắn xoa xoa tay tận lực để cho mình biểu lộ trở nên hiền lành cứ việc dạng này có chút khó chịu khô khụ thật có l ỗ i ngài vừa mới nói là muốn khá hơn một chút dược tề đúng không mời đi theo ta sở từ đi theo hắn đi vào sắt vách một cái bên trong căn phòng nhỏ đập vào mi mắt là các loại luyện chế dược tề công cụ mặc dù nơi này loạn cả một đoàn nhưng ít ra hương vị không có khó nghe như vậy khắp nơi đều tản ra dược thảo mùi thấm át ngài nhìn một chút bình dược tề này có thể chứ nam nhân không biết từ nơi nào xuất ra một bình hát sắc dược tề xuyên thấu qua bình thủy tinh bên trong rượu thủy thậm chí còn tại quần quận nổi lên cho người ta một loại đặc biệt cảm giác buồn nôn cái này xác định là cho người ta uống bất quá sợ từ không có lập tức hạ định nghĩa bởi vì hệ thống bên này đã cho ra nhắc nhở hỗn loạn dược tề nhiễm sinh vật sẽ tiến vào hỗn loạn trạng thái trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực phán đoán không cách nào tiến hành hữu hiệu hoạt động đồng thời tại hỗn loạn trạng thái dưới tất cả thuộc tính gấp bội chương mười bốn đánh lén chương mười bốn đánh lén đ sở, sở tư cảm giác có làm i đó quái đâu không n mình kém chút bị chọc giận quá mà cười lên chuyển vận quái vật đánh thắng được căn bản không dùng được đánh không lại người dùng về sau đối phương thuộc tính gấp bội đây chính là ngay cả điểm sinh mệnh đều gấp bội a cái này cũng gọi thỏa thích chuyển vận như vậy đi ta chỗ này có m ộ ư ơ i bình hỗn loạn dự tệ nguyên bản ta dự định một bình bán ngươi một ngân tệ hiện tại m ộ ư ơ i bình chỉ bán ngươi năm ngân tệ thế nào nam nhân cắn răng thịt đau đường những chất thuốc này tài liệu s á c thực bỏ ra hắn không ít tiền nhưng những này thất bại phẩm kỳ thật căn bản bán không được tại tân thủ thôn thật bất và đụng phải một cái có tiền cũng không thể cứ như vậy đem thả chạy sở từ cũng không mắc mưu lúc này chuẩn bị rời đi bốn ngân tệ ba ngân tệ cũng được a không riêng như thế ta còn đưa ngươi năm bình tịnh hóa dược tề thế nào ân năm bình tịnh hóa dược tề riêng cái này đều có thể bán một n g â n tệ b ấ t quá cái này cùng tiền b ố n so sánh hoàn toàn không có khả năng so sánh các loại s ở từ nghĩ tới điều gì dừng lại quay người nhìn về phía dược tề điếm lắm bản nhưng ư ơ i loại này dược tề hỗn loạn trạng thái tiếp tục thời gian có chừng bao lâu có hy vọng nam tử vội vàng trả lời dưới tình huống bình thường cho dù là gấu ngựa dạng này quái vật cũng có thể tiếp tục cái hai mươi s trái phải sợ từ xoay người rời đi ai ai mười s lần này là thật chỉ cần là tân thủ thôn quái vật ít nhất cũng có thể kiên trì tám mét trái phải hai phút đồng hồ sau nhìn trên bàn ba mai ngân tệ dược tề điếm lao bản cười không nậm g i ệ n g được lần này lại có tiền mua mới tài liệu làm thí nghiệm về phần một bên khác sở tử chính hướng phía thôn trưởng phương hướng đi đến mặc dù cái này hỗn loạn dược tề tác dụng thoạt nhìn xác thực c ơ n cả nhưng đối với mình tới nói lại có khả năng phát huy ra kỳ hiệu lại thêm cái k i a năm bình t ĩ n h hóa dược tề cuộc làm ăn này tuyệt đối là hàn kiếm lời chính đáng sở tử vì thế cảm thấy cao hứng thời điểm giờ khác này ở thôn trường phụ cận công trình kiến trúc bên cạnh đã sớm hội tụ gần ba mươi tên người chơi xó a x ì n h bên trong hoa mộng không ngừng quan sát đến m ộ n phía tốt hiếu chúng ta ở chỗ này cũng chờ gần nửa canh giờ ngài nói tên kia thật còn sẽ tới sao phải biết thần b ự c tân thủ thôn nhưng thật ra là có thể rời khỏi ngươi suy nghĩ gì thời điểm trở về đều có thể bất quá quái vật biến thái dù sao còn tại đó mọi người bình thường đều là cùng đoàn đội đi nếu không nếu là mình bị rơi vào nơi này đ ẳ n g cấp cao không lạ giảm đánh chỉ dựa vào đánh sợ làm lại không biết ngày tháng năm nào tài năng lên tới mười cấp từ nơi này ra ngoài tô nam đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy tạo thành một cái đoàn đội đến lúc đó chỉ cần ta đến mười cấp các ngươi giúp đỡ lẫn nhau tuyệt đối có thể từ nơi này ra ngoài với lại chỉ cần giết g i a hỏa này ta tô nam cũng sẽ không bạc đãi các ngươi đều cho ta chằm chằm tốt coi như hắn thật lò gập cũng phải cấp ta chằm chằm chết chỉ cần lần này thành công đến lúc đó các ngươi lên tới năm mươi cấp trước kia tại nguyên ta tô nam một người toàn bao câu nói này hắn trực tiếp phát đến trong đám phía dưới lập tức theo sát đám người mưng ngựa tô thiếu bí vũ tô thiếu b ạ k h tô thiếu ta giống như thấy được hắn Đi. trên đi. t thân người này tại sao lại c h ọ n vẹn trang bị tuyệt đối là hắn chú ý tới tin tức tô nam lập tức cảnh giác hắn g mở đầu nhìn lại nơi xa dần dần hiện lộ ra một thân ảnh chính là sở tử chỉ là bây giờ sở tử diện mục đã sớm bị phong vương đầu khôi che chắn căn bản nhận không ra hắn liền là cái kia t â n thủ thôn bên trong một cái duy nhất chuyển chức thành đạo tập kỳ hoa tới tuyệt đối là hắn khoảng thời gian này ngoại trừ hắn ai còn có thể tại t â n thủ thôn bên trong có nhiều như vậy trang bị tất cả mọi người chuẩn bị đối với những ngày nguy hiểm không biết sở tử không chút nào rõ ràng không đợi hắn đi đến thôn trường bên cạnh mười cái hỏa cầu thuật từ phía sau lưng hướng phía hắn đánh tới và n h bốn mươi lăm bốn mươi lăm bốn mươi lăm tốt bên trong tô nam kích động đứng lên cái kia tượng trưng cho tổn thương t r ị số không giả được chỉ là còn không có cao hứng bao lâu thời gian sợ từ thân ảnh liền đã từ trong khói dày đặc đi ra fim thật mẹ hắn đau a nếu không phải lão tử máu nhiều chỉ sợ thật đúng là chết hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào tô nam trong mắt l ử a g i ậ n phán p h ấ t muốn đem đối phương đốt xuyên n g ư ơ i n g ư ơ i người người vậy mà không chết cái này sao có thể tân thủ thôn cũng không có ma gia đình trung kiến tính đây chính là dòng d ã 450 điểm điểm sinh m ệ n h sở tử nhìn thoáng qua mình thanh máu nguyên bản 640 điểm sinh m ệ n h bây giờ chỉ còn lại có 190, xem ra thêm thể chất quyết định là chính xác đương nhiên hắn cũng nhận ra tô nam cái này quỷ xui xẹo thiếu ra nhưng bất kể như thế nào g i a hỏa này hôm nay phải chết một lần tài năng bình phục tâm tình của hắn thật tình không biết lúc này tô nam đột nhiên lớn tiếng nói ta không biết ngươi là ai nhưng đã ngươi có thể thành công cầm tới rừng rậm phong tổ ông đã nói lên ngươi có nhất định thực lực ta trước đó cũng là bởi vì ngươi mới ném đi một cái mạng hiện tại ta muốn giết ngươi một lần không thành công dứt khoát hai chúng ta thanh được tự giới thiệu mình một chút ta gọi tô nam là m a Đô tô thị tập đoàn người thừa kế ta là tô gia thiếu gia ngươi là tương lai cường giả giữa chúng ta không cần thiết vì chút chuyện này làm cho chết đi sống lại nếu như ngươi nguyện ý đến nơi này của ta làm việc ta sẽ cho ngươi an bài tốt nhất tài nguyên trợ giúp ngươi thăng cấp nhanh chóng chỉ cần ngươi trở thành ta phụ tá đắc lực như thế nào m a Đô tô thị tập đoàn cái tên này sợ từ ngược lại là nghe nói qua nghe nói phía sau người cầm lái tài sản gần đặc trên trăm ư c thủ hạ cung cấp nuôi dưỡng lấy mấy vạn người chơi cung cấp bọn hắn thúc đẩy đối với bọn hắn những bình dân này tới nói loại này quái vật khổng lồ căn bản chính là mong muốn mà không thể thành tồn tại một câu liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn mắt thấy sở từ do dự một lát tô nam khoe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười bởi vì hỏa câu thuật thời gian đóng băng đã kết thúc ha ha ha ha sở từ bởi vì tiếng cười điên cuồng của hắn lấy lại tinh thần nhìn thấy tô nam chính khinh bị nhìn xem hắn tiểu tử ngươi quả thực coi là lao tử sẽ cùng ngươi bắt tay giảng hòa chương mười lăm thôn trưởng mai ân chương mười lăm thôn trưởng mai ân bởi bị ngươi hại lao tử ném đi một cái m ạ n ta cho ngươi biết cái này tân thủ thôn ngươi tuyệt đối không trốn thoát được ta sẽ phái người một mực thủ tại chỗ này thẳng đến ngươi bốn cái mạng toàn bộ biến mất cho ta thả và anh lại là mười cái hỏa cầu thuật hướng phía sở từ bay tới thô nam trong lòng không khỏi m ư n g thầm ha ha cao như vậy điểm sinh mệnh gia hỏa này nghề nghiệp có thể là chiến sĩ thể chất lực lượng vật kháng là chiến sĩ hạch o tâm tam đại thổ tính đã tiểu từ này có thể nhanh như vậy thăng cấp hạn tại tổn thương phương diện nhất định rất cao nói cách khác lực lượng của hắn thuộc tính tuyệt đối không thấp nhưng thì tính sao coi như hắn lên tới mười cấp cũng chỉ có chín mươi điểm tự do thổ tính trong đó thể chất phương diện t r í ít tăng thêm bốn mươi điểm dù sao chuyển chức chiến sĩ ban đầu liền có mười điểm thể chất cái khác điểm thuộc tính sát xuất lớn cũng đều điểm về mặt sức mạnh lần này hắn hẳn phải chết sở t ư nhìn xem cái k i a tới gần hoa cầu thở dài ai xem ra ta vẫn là có rất nhiều đồ vật muốn học tập a quả thật hắn là trường học học sinh xuất sắc nhưng này cũng chỉ là sách vở bên trên nội dung nhân tính loại vật này hắn mặc dù đang đi làm lúc cũng có thể nhìn thấu một chút nhưng chân chính đến loại tình trạng này vậy mà vẫn như cũ bởi vì đối phương mà sinh ra dao động chính mình tự hồ bởi vì thiên phú có chút nhẹ nhàng quên đây vốn chính là một người ăn người địa phương coi như hắn buông tha người khác người khác lại thật sẽ bỏ qua hắn sao đáp án là phụ định nếu như đã đắc tội vậy liền không chết không thôi đồng tử của hắn bên trong phản chiếu lấy ánh lửa ánh mắt trở nên sập bén ngay tại cái thứ nhất hỏa cầu sắp giáng lâm trên người hắn thời điểm sở từ có chút bên cạnh hạ thân cực kỳ mạo hiểm tránh khỏi ân trung hợp nhất định là trung hợp không đợi tô nam chất vấn cái thứ hai quả thứ ba m a i cho đến quả thứ mười hỏa cầu đã xuất hiện tại sở từ trước mặt ha ha lần này xem ngươi làm sao tránh nhưng hắn thật tình không biết những công kích này tại sở tử trong mắt cũng không tính nhanh dù sao hỏa cầu thuật không tính khóa chặt loại pháp thuật nhanh nhẹn cao một chút người có thể nhẹ nhàng tránh thoát đi mà sở tử vừa bận có thể đạt tới yêu cầu này vây anh ha ha ha bên trong các loại tổn thương trị số đâu tô nam không hiểu nhìn xem bị hỏa cầu thuật đánh khối kia đất khô cằn mà sở tử thân ảnh cũng không thấy chẳng lẽ là bởi vì tổn thương quá cao dẫn đến trực tiếp tử vong cho nên mới chưa từng xuất hiện trị số sao tính toán bất kể như thế nào cuối cùng rết tên kia một lần tiếp xuống chỉ cần để cho người ta giữ vững điểm phục sinh là được rồi ha ha thiên tài thì tính sao không có tài nguyên không có bối cảnh còn dám tới trêu chọc lão tử nói xong hắn triệu ngồi ra bày trò chuyện chuẩn bị thông c h í những người khác tô thiếu cháy mau a tô nam trong hoảng hốt nghe được hoa mộng thanh â m tiếp lấy liền nghe không được bất kỳ thanh â m gì năm dĩ tử vong cảnh sát biến đạo tô nam ý thức đột nhiên khôi phục trước mặt chẳng cảnh trở nên quen thuộc nơi này không phải điểm phục sinh sao ta dựa vào tôi a c tôi n h hiếu ngài là bị tiểu tử kia giết chết tiểu tử kia không biết làm sao tránh thoát những cái kia hoặc cầu lại từ trong túi móc ra một chương hỏa vũ quần chúng ngài liền là bị món đồ kia trả lại đây hết thể phát sinh quá nhanh căn bản không kịp nhắc nhở ngài chúng ta lúc đầu muốn báo thù cho ngươi ai biết cái kia láo thôn trưởng đột nhiên xuất thủ mấy chục đạo hỏa trụ từ chúng ta dưới chân dâng lên chúng ta lúc này liền không có ý thức sau đó sau đó chúng ta liền thấy ngài cái này sao có thể tô nam nhìn những người khác một chút chỉ thấy bọn hắn đều là trầm mặc cúi đầu đáng giận đáng giận a tiểu tử chờ đó cho ta chờ ta tô nam rời đi tân thủ thôn ta nhất định sẽ tìm tới ngươi đem ngươi chém thành muôn mảnh một bên khác sở tử nhìn xem bị ngọn lửa thiêu đốt sau cháy đen đại địa ở sâu trong nội tâm không khỏi cảm thấy hoảng sợ trong này chỉ có một bộ phận rất nhỏ là bởi vì hắn hỏa vũ của chủ nói thật loại vật này dùng để đánh tô nam bọn hắn đơn giản liền là đại pháo đánh con mũi đơn thuần lãng phí cái kia gần đằng năm trăm mỗi giây hỏa d i ễ m tiêu đốt tổn thương liền ngay cả hắn đều sống không qua thứ hai giây nhưng hắn lại nhất định phải làm như vậy bởi vì hắn không nghĩ bạo lộ thiên phú của mình về sau d i ệ u thủ trống g i n g nhất định cũng là hắn chủ yếu sử dụng kỹ năng đừng quên hắn nhưng là cái này t â n thủ thôn một cái duy nhất đạo tặc người chơi lúc trước thế nhưng là có rất nhiều người chơi đều thấy qua hắn chân dung mặc kệ bọn hắn có khả năng hay không nhớ kỹ chính mình cũng không thể gia tăng bại lộ phong hiểm một khi hắn hiện tại bạo lộ dựa vào thiên phú hiệu quả cùng nghề nghiệp kỹ năng cho dù rời đi tân thủ thôn tiến vào thần vực chủ thế giới cũng rất có thể bị t r a ra làm tinh chân thực thân phận đây là tuyệt đối không thể phát sinh lúc đầu hắn đang còn muốn giết tô nam sau lập tức rời đi ai biết cái này cái gọi là tân thủ thôn thôn trưởng vậy mà xuất thủ sở từ quay người nhìn lại cái kia tiểu lao đầu vẫn như cũ cười hếp mắt nhìn xem hắn tân thủ thôn thôn trưởng mai ân nhưng hắn là thật thấy tận mắt thực lực của đối phương sang trói phát trận tự thân giới dâng lên kinh khủng h ỏ a trụ trong khoảnh khắc đem những người khác đốt thành cho bụi cái kia gần đảm hai mươi vạn trị số để hắn nhịn không được nuốt n g ụ m nước bọn đối phương tại sao phải giúp hắn chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tân thủ thôn thôn trưởng sẽ giết người loại sự t ì n h này cho ta đừng nhìn tân thủ thôn là khu vực an toàn nhưng kỳ thật nơi này ngoại trừ không có quái vật bên ngoài căn bản không ai quản người chơi muốn làm gì đều được chỉ cần đừng t r e o chọc đến những ngày cái gọi là nở đỡ cờ trên thân liền xem như đem phòng ở đều đốt đi cũng không ai có ngươi hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương một phút đồng hồ hai phút đồng hồ không phải ngươi không giao nhiệm vụ sao mai ân chờ đau cả đầu trên đầu gân xanh có chút bạo khởi nhưng dù cho như thế hắn cũng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy mỉm cười thiên mệnh người ngươi có phải hay không quên một chút sự tình a sở t ư bị cái này hơi có vẻ nụ cười quỷ dị dọa đến lui ra phía sau một bước ngươi ngươi sẽ không đột nhiên động tủ đi ha ha ha làm sao lại thế ta thế nhưng là một thôn trưởng rất hòa ái được không thế nhưng là ngươi vừa mới giết nhiều người như vậy ai nha vậy cũng là ngoài ý mớn ngoài ý mớn ngươi nhìn Ta đây là đi vào đi ngươi frank không cho đối phương cơ hội mai ân từ phía sau lưng một cước trực tiếp cho sở từ đạt đi vào vòng xoáy chi môn cũng theo đó phong bế người tuổi trẻ bây giờ làm việc liền là mục đích mai ân đậu đen rau một giới ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc hy vọng ta sẽ không nhìn lầm người a bí cảnh bên trong một mảnh ưu ám trong rừng rậm sở từ bưng bít lấy cái mông trong miệng không ngừng đậu đen rau muống mẹ lão nhân này liền không thể thật dễ nói chuyện sao động thủ động cước nhiều không tốt nếu không phải đánh không lại ngươi t a không phải không ân ông ba động kỳ dị đột nhiên t r u y ề n đến sở từ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc ô ô ô xuyên thấu qua mở tối quan mang ba chỉ đem lấy hư thối cục thị tăng thi chính hướng hắn vào tới đoạn lạc giáo viên đẳng cấp mười điểm sinh mệnh năm nghìn vật lý công kích hai trăm phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự ma phát năm mươi tốc độ ba mươi kỹ năng vết thương chuyển biến xấu tạo thành tổn thương lúc phát động năm không vật lý đổ máu cùng trọng thương hiệu quả di động lúc tạo thành bảy không vật lý đổ máu năm không trọng thương hiệu quả không có gì có thể giải thích liền là giảm mất một nửa hiệu quả trị liệu về phần năm không vật lý đổ máu liền là dựa theo tạo thành tổn thương người cơ sở vật lý công kích một nửa đến t r ụ máu quái vật này vật lý công kích là hai trăm một khi bị thương tổn mỗi giây liền sẽ lại trục máu một trăm di động lúc số này giá trị càng là sẽ g ầ n là một trăm bốn mươi đồng thời cái này tổn thương cũng sẽ không bởi vì phòng ngự vật lý hoặc phòng ngự ma pháp mà giảm bớt trừ phi có tịnh hóa thủ đoạn nếu không chỉ có thể một mực đổ máu thật b u ồ n ôn đây là s ở từ ý nghĩ đầu tiên bất quá cái này cường độ có phải hay không có chút quá cao đi lên liền là ba cái có thể so với gấu ngựa mới cấp quái vật s ở từ không có bởi vì tốc độ của đối phương thấp mà phớt lờ trực tiếp lựa chọn đơn thân hắn bây giờ là có thể cậu thả thì cậu thả trước đó ăn giao hấn đã đủ nhiều đám giòm bi lập tức đã mất đi mục tiêu từng cái bắt đầu ở phụ cận bồi hồi r i ệ u thủ c h ố n g giống năm mươi năm mươi năm mươi keng ngài đánh cắp đến một phần đơn sơ địa đồ một ba địa đồ là bí cảnh địa đồ sao thừa dịp t a n g thi mất máu công phu sở thứ đem tấm bản đồ kia đem ra phía trên tiêu chú hắn hiện tại địa phương cùng một cái cùng loại với thôn trang một dạng địa điểm đại khái tại ba cây số bên ngoài mặc dù bản đồ này chỉ có một phần ba nhưng ở địa phương quỷ phái này đi lung tung cũng không phải biện pháp bây giờ có mục tiêu rõ rệt vẫn là đi nhìn xem tốt nhất đây cũng là tìm tới mục đích cuối cùng manh mối keng ngài giết chết ba chỉ đoạn lạc giáo viên thu hoạch được ba phần linh hồn c h i bụi linh hồn c h i bụi đây là vật gì không phải làm sao tổng ra một chút không biết đồ vật ta dạng này chỉnh chính mình rất không văn hóa a linh hồn c h i bụi sử dụng sau ngẫu nhiên gia tăng một điểm cơ sở chỉ số ta dựa vào đồ tốt ta chẳng trách mình không biết loại vật này liền không khả năng chạy vào trên thị trường trường học tài liệu giảng dạy trên sách học cũng không có khả năng có ghi chép một câu nếu như ngươi có thể tiếp xúc đến vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ biết không cần thiết học nếu như ngươi tiếp xúc không đến kia liền càng không cần thiết học được còn chờ cái gì đâu sử dụng a ken ngài nhanh nhẹn thuộc tính ba trước mắt ba s a u hai năm cho nên nói giết những n à y tăng thi liền có thể thu hoạch được linh hồn chi bụi cái này bí cảnh ban thưởng tốt như vậy sao ngay cả vừa mới bắt đầu tiểu quái đều có như thế ban thưởng tình huống có biến giết quái ngoại giới mai ân thôn trường vẫn như cũ đứng ở nơi đó sở lấy cái kia mang tính tiêu chí rõ ràng d â u d ị a xa đoạn giáo đường giai đoạn thứ nhất mục đích cuối cùng nhất liền là giết quái tuân ra địa đồ tiến về giáo đường phụ cận thôn trang nhiệm vụ này nhìn như đơn giản nhưng n à y chút tăng thi giáo viên mỗi cái thuộc tính đều có thể so với gấu ngựa thậm chí cơ chế còn muốn càng thêm một nôn không chỉ có như thế những quái vật này còn biết tập thể hành động độ khó càng là địa một cấp ta nhớ được giết chết bọn chúng giống như có thể tuân ra một loại tên là linh hồn chi bụi tối cao b a n t h ư ờ n g bất quá cái kia tỷ lệ rơi đổ ha <cười> ha <cười> cũng không biết tiểu tử thúi này toàn g i ế t sạch có thể hay không cầm tới một phần cái đồ chơi này toàn bộ nhờ vận k h í à. bên này mai ân còn tại cảng ái thật tình không biết tại trong u ám rừng rậm sợ từ đã g i ế t đến rồi k e n đánh giết thu hoạch được sáu phần linh hồn chi bụi k e n đánh cắp thu hoạch được mười phần linh hồn chi bụi keng đánh g i ế t thu hoạch được hai mươi phần linh hồn chi bụi nơi này đơn giản liền là thiên đường a s ở t ư dừng lại động tác phu cận mấy cây số hắn thậm chí vòng vo mấy lần tổng cộng thu được một trăm hai mươi phần linh hồn chi bụi trong đó có hắn đánh cắp có được cũng có đánh g i ế t quái vật tuân ra tới tóm lại cơ hồ mỗi một cái đoạn lạc giáo viên đều có thể vì hắn sản xuất một phần linh hồn chi bụi nga đã đánh g i ế t khu vực này tất cả quái vật xin mau sớm tiến về thôn trang ai cái này không có mới một trăm hai mươi phần số lượng này cũng quá thiếu đi a sợ từ nhịn không được phàn nằm nói tính toán có ban thưởng cũng không t ệ rồi người phải học được thỏa mãn lời này nếu để cho mai ân nghe được nhất định phải huyết áp tiêu t h ă n g mai ân khá lắm còn có so ta càng không biết xấu hổ sử dụng ken ngài tổng cộng thu hoạch được năm mươi điểm lực lượng ba mươi điểm thể chất vượt kháng trí lực tinh thần nhanh nhẹn các mười điểm trước mắt thuộc tính lực lượng năm bảy một thể chất tám bốn một không vượt kháng hai ba năm trí lực một tám hai không tinh thần một sáu năm nhanh nhẹn bốn sáu hai năm thỏa thỏa hình sáu cạnh chiến sĩ a cái này mặt bảng nói ra ai mà tin là tân thủ thôn người chơi a liền xem như hai mươi cấp người chơi cũng rất khó đạt tới tình trạng này a đáng t i ế c đại đa số thuộc tính đều ngẫu nhiên đến trên lực lượng nếu là có thể đều điểm tại thể chất hoặc là nhanh nhẹn bên trên liền tốt đi tới đi tới sở từ đột nhiên nhìn thấy nơi xa hơi có chút ánh sáng đó chính là trên bản đồ thôn trang chỗ đánh dấu vị trí khi hắn đi vào trong thôn trang lúc ngoại trừ từng nhà tại cửa ra vào đốt sáng lên một ngọn đèn dầu cái khác thậm chí ngay cả một điểm thanh âm đều không có nơi đây a tính có chút dọa người a người nơi này đều đi đâu sở từ cảm thấy nghi hoặc không hiểu Dưới trạng thái trạng thân ẩn hắn ở chương ỗ này mười bảy sa đ o ạ thần thánh giáo viên chương mười bảy sa đ o ạ thần thánh giáo viên đứng tại trong đó một tòa nhà gỗ trước sở từ nhấp một cái cửa trước cho bụi cầm tới trước mắt tinh tế bớt ve loại trình độ này thích bụi phòng này chỉ ít có một tháng không người đến ở qua lại nhìn cái khác phòng úc hầu như đều là như thế này vẫn là tập thể mất tích vậy những thứ này thôn dân sẽ đi chỗ nào đâu các loại sở từ trong đầu hồi tưởng lại những cái kia tang thi hơn một trăm con quái vật thôn trang này nhìn thể lượng dung nạp hơn một trăm người tuyệt đối không có vấn đề chẳng lẽ lại những thôn dân kia đã sớm ngộ hại được rồi được rồi bất quá là một cái bí cảnh mà thôi hắn liền đến thông quan một cái thật cũng không tất yếu nhiều l ờ i nhập nhưng hôm nay toàn bộ thôn trang đều không ngời chính mình lại như thế nào hoàn thành giai đoạn thứ hai đâu cờ cờ ý tờ tt c h ó i hai cửa gỗ âm thanh đột nhiên phá vỡ mảnh này yên tĩnh ai sở từ quay đầu nhìn lại một tên thần sắc hoảng sợ mặt đầy râu rậm đại t h u c con mắt không ngừng trái phải di động thật giống như hắn biết sở từ tồn tại bình thường người là đế quốc phái tới cứu chúng ta sao ngữ khí của hắn run nhẹ nhẹ rõ ràng kinh hãi quá độ loại tình huống này đột nhiên xuất hiện nở tờ cờ có thể là giai đoạn thứ hai nhân vật mấu chốt cũng là hắn thúc đẩy mấu chốt manh mối là ta là đế quốc phái tới cứu các ngươi s ở từ nhàn nhạt mở miệng thanh âm tại ưu tĩnh trong không gian quên q u ẩ n hắn không có lập tức giải trừ ẩn thân chỉ là tại hắn mở miệng trong nháy mắt hồ tử đại thúc ánh mắt lập tức liền bị thanh âm hấp dẫn tới trên mặt của hắn rốt cục lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng quá tốt rồi là người là thanh âm của người ta còn tưởng rằng lại là những quái vật kia vào thôn nữa nha quái vật nói là những cái kia tăng thi sao nơi này thôn dân đâu làm sao lại một mình ngươi s ở từ vấn đề để hồ tử đại thúc lập tức trầm m ặ t lại bọn hắn tất cả đều biến thành quái vật ngươi nói là bên ngoài những cái kia tăng thi một dạng đồ vật hồ tử đại thúc nhẹ gật đầu chúng ta nơi này vốn chỉ là một cái thôn t r ă n g nhỏ một năm trước thần thánh giáo đ ỉ n h một tên giáo viên đột nhiên đi vào chúng ta nơi này biểu thị muốn tu kiến giáo đường phúc độ chúng sinh sợ từ n h ữ n mảy một cái thần thánh giáo đình đây chính là thần bực bên trong bản thổ thế lực cường đại đến cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nhưng nơi này không phải bí cảnh sao vì sao lại xuất hiện cái tên này hồ tử đại thúc nói tiếp đối với chuyện này người trong thôn nhóm đều phi thường tán thành dù sao thần thánh giáo đình uy d i à n h cùng đối thế nhân ân huệ không ai không biết cho dù là trong đó bình thường nhất giáo viên hắn thực lực cũng so với chúng ta trong thôn thợ săn cường đại gấp trăm lần thế là chúng ta càng thêm tin phục mọi người nhao nhao xuất ra chính mình tích xúc vì giáo đường kiến tạo ra một phần lực vừa vặn rất tốt cảnh không giải trước đây không lâu giáo đường vừa kiến tạo sau khi hoàn thành người kia mời chúng ta cùng một chỗ hướng thần minh cầu nguyện mọi người vui vẻ tiếp nhận ngay tại lúc này trên mặt của hắn hiện ra thần sắc sợ hãi ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia hoàng hôn hào q u a n g màu tím đen đem tất cả mọi người bao khỏa mơ hồ trong đó chuyển đến quái vật cầm rú huyết nục tại từng mảnh từng mảnh nọ xuống mọi người tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt ngay lúc đó ta bởi vì tại cuối cùng bởi vậy không có bị quan g man g bao phủ kết quả chính là ta nhanh chân liền chạy liều mạng trốn về thôn nhưng làm lúc là trong đêm ta căn bản là không có cách rời đi những cái kia từ mọi người biến thành quái vật rất nhanh liền đội theo b ấ t đắc di ta chỉ có thể trốn ở trong nhà may mắn chính là bọn chúng không có thông minh như vậy này mới khiến ta tránh thoát một tiếp ta muốn chạy ra ngoài muốn hướng đế quốc cầu viện nhưng t r u n g quanh khắp nơi đều là quái vật căn bản vốn không cho ta một cơ hội nhỏ nhoi may mắn lập tức liền là thu thuế thời gian ta cuối cùng đem đ ạ i nhân n g à i trông đối phương vẻ mặt kích động để s ở từ lập tức hiểu ra thì ra là thế đây là đem mình làm cao thủ thần thánh người của giáo đ ỉ n h xem ra cái kia cái gọi là giáo đường liền là toàn bộ bí cảnh mục đích cuối cùng nhất cái kia giáo đường ở đâu ba giờ đồng hồ quá khứ sở tử rốt cục tại một mảnh tới gần vách núi địa phương thấy được cái k i a thấp bé giáo đường cùng nó nói là giáo đường không bằng nói là dài một chút thạch phòng ở mà thôi đại nhân chúng ta đến hô tử đại thúc thái độ cực kỳ cung kính lúc đầu hắn nghe được sở tử yêu cầu hắn dẫn đường lúc là một trăm cái không n g u y ệ n ý nhưng khi hắn biết tất cả q u á i vật đều bị g i ế t sạch sau khoe miệng lập tức tới cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn vì cái gì giáo đường sẽ xây ở loại địa phương này sở tử hỏi cái này ta cũng không rõ lắm chẳng qua là ban đầu nghe cái tia giáo viên nói càng cao địa phương càng có thể cảm thụ thần minh ban ân mọi người cũng liền không nghĩ nhiều ha <cười> ha loại này thoại thuật đặt ở làm tinh ba tuổi đứa trẻ đều không nhất định tin tốt à, vậy mà có thể l ừ a gạt đến những người này ai giáo dục lạc hậu bi ai a vì an toàn của ngươi cân nhắc ngươi ở chỗ này c h ờ à. nói x o n g s ở từ căn bản vốn không cho đối phương cơ hội nói chuyện liền rời đi nơi này chỉ là tại hắn sau khi rời đi không lâu t r u n g quanh trong bụi cỏ đột nhiên chuyển đến sao động tiếng vang ai hồ từ đại thúc run lấy chân ánh mắt lạnh mình nhìn về phía bụi cỏ một giây sau a đang chạy trốn sở từ đột nhiên nghe được kêu thảm quay đầu k e ngài n giai đoạn thứ hai đã thất bại bí cảnh đang tại phát sinh một loại nào đó biến hóa cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra sở từ bốn định về trước đi xem rõ ngọn ảnh đột nhiên một cỗ cảm giác bài xích đem hắn đẩy trở về ngài đã vô pháp lui lại còn có cái này thao tác đã không cách nào lui lại vậy liền đi xem một chút phía trước đến cùng có cái gì rất nhanh hắn liền đi tới cái kia dậy đường trước cửa đá Ken, ngài n đã tiến vào bí cảnh giai đoạn thứ ba anh, nặng nề đại môn bị sở từ nhẹ nhàng đẩy ra hắn hôm nay lực lượng cũng không thấp ngầm đầu nhìn lại ánh nắng xuyên thấu qua khe đá cùng cửa sổ chạy vào nơi này không có máu tươi không có thi thể không có quái vật gầm rú chỉ có một mảnh tường hòa đó là ở đại s ả n h mấy hàng băng ghế đá trước một cái thấy không rõ mặt bóng người đứng tại trên đài cao hắn đưa lưng về phía sở tử sau đó chậm dài xoay người lại lập tức một chương mỉm cười người tuổi trẻ mắt xuất hiện tại trong tầm mắt người đã đến rõ ràng là như thế nhu hòa t r o hỏi lại làm cho sở tử trong lòng cảm giác nguy cơ bay thẳng đỉnh đầu phải biết hắn hiện tại thế nhưng là hai cấp dưới trạng thái ẩn thân a với lại cặp k i ê u cười híp mắt con mắt rõ ràng là tại cùng hắn đối mặt nhìn rõ thuật sa đoạn thần thánh giáo viên khoa mã bộ chương mười tám cùng thời gian thi chạy một chương mười tám cùng thời gian thi chạy một đẳng cấp hai mươi điểm sinh mệnh một trăm nghìn vật lý công kích năm trăm phòng ngự vật lý năm trăm ma pháp công kích một nghìn phòng ngự ma pháp năm trăm tốc độ không bởi vì đặc thù nguyên nhân bọn không cách nào rời đi tại chỗ kỹ năng một sa đoạn triệu hoán nhưng ngẫu nhiên triệu hồi ra cường đại sa đoạn sinh vật kế thừa người triệu hoán bộ phận thuộc tính hai thần thánh trúc phúc làm mục tiêu giao phó năm không toàn thuộc tính tăng lên ba chân thực chi nhãn nhưng khám phá ba cấp trở xuống g ầ n nấp thủ đoạn đây là cái gì quỷ thuộc tính năm trăm sáu tháng đây là người có thể đánh đo a năm mươi cấp quái đều không như thế không hợp thói thường a còn có vì cái gì ra hỏa này sa đoạn còn có thể sử dụng thần thánh loại kỹ năng a càng kỳ quái hơn chính là chân thực chi nhãn kỹ năng này coi như đến một trăm cấp đều rất ít có người có thể nắm giữ một cái hai mươi cấp một hắn dựa vào cái gì tính toán mặc kệ nó trước hết ra tay vị cường d i ệ u thủ trống rỗng ken ngài thành công đánh cấp đến lông vũ một nghìn một nghìn một nghìn đây là vật gì còn không đợi sở từ cẩn thận đi xem nguyên bản mang theo ôn hòa ý cởi khoa mã đầu tiên là s ư n sở lập tức một mặt tức giận giận d ữ h ế t mau đưa thần lông vũ trả lại cho ta ngươi cái này vô s ỉ đạo tặc thần lông vũ chính mình đây là đào được bảo b ố i nha còn không đợi sở từ cao hứng một đạo móng v u ố t sắc bén đột nhiên từ trong bóng tối b ậ t ra doa đến hắn vội vàng né tránh cái này mới miễn cưỡng tránh thoát đi quay người hắn định thần nhìn lại một đầu chạy xuống tanh hôi huyết dịch màu đen sắc sói chính gắt gao nhìn chằm c h ẳ n hắn đoạc thi l a n đẳng cấp mười điểm sinh mệnh mười nghìn vật lý công kích một trăm năm mươi phòng ngự vật lý một trăm ma pháp công kích một trăm phòng ngự ma pháp năm mươi tốc độ năm mươi kỹ năng không đã kế thừa người triệu hoán bộ phận thuộc tính liền cái này cũng xứng gọi mười cấp quái vật vẫn là kế thừa bộ phận điểm thuộc tính chính đáng s ở từ đắc ý thời điểm một đạo lại một đạo tử quang đột nhiên giáng l â m đào mắt hắn liền bị mười mấy con thi lang bao vây lô c ụ c thật có lôi quái dày chạy mau s ở từ quay đầu m u ố n xuyên qua cửa đá rời đi frank vừa mới quay đầu cửa đá trong nháy mắt quầy bế đánh cắp thần lông vũ lại còn muốn chạy trốn bên trên các thân thuộc của ta giết hắn cho ta theo cồn mạ hạ lệnh thi lang nhóm lập tức vọt lên hư thối huyết nhục mang theo bọc mủ mở ra xanh lá răng n anh đây cũng quá buồn nôn đi d i ệ u thủ trống r ỗ n g một trăm một trăm một trăm ta chặt mười sáu một trăm một trăm sợ từ l i ề u mạng tránh né đồng thời một bên sử dụng d i ệ u thủ trống r ỗ n g một bên cầm lấy cái kia thành tân thủ kiếm gỗ không ngừng bùng chém vào thi lang trên thân bởi vì tự tay tay tạo thành tổn thương thân ảnh của hắn cũng từ dưới trạng thái ẩn thân lui đi ra đương nhiên lui không lùi kỳ thật đều như thế dù sao triệu h á n vật tầm mắt cùng chủ nhân cơ hồ cùng hưởng mà có được năm mươi tám điểm lực lượng thuộc tính hắn vật lý công kích cũng chỉ có một trăm mười sáu điểm vừa vặn cũng có thể phá vỡ thi lang phòng ngự ken ngài đánh cắp đến một phần sa đọa linh hồn chi bụi hệ thống thanh â m nhắc nhở thoáng qua tức thì sở từ căn bản không thời gian đi xem bởi vì cái kia mười mấy con thi lang thật sự là thật khó dây dưa cho dù tốc độ của hắn tiếp cận đối phương một chấm năm lần nhưng ở đây không tính là rộng lượng trong giáo đường căn bản không có cho hắn bao nhiêu đặt chân chi đ i ể làm sao bây giờ làm sao bây giờ lúc này thời gian đã qua ước chừng ba mươi giây cột mạ cũng từ lựa giận bên trong lấy lại tinh thần hắn đột nhiên chú ý tới mình điểm sinh mệnh đang tại nhanh chóng hạ xuống người cái này đánh các người đến cùng đã làm gì ken một điểm sinh mệnh còn thừa v ậ không tiến vào giai đoạn thứ hai hạn chế di động đã giải trừ không phải lúc này đột nhiên làm trò này sở từ vừa định quất không lại nhìn một chút c ộ n mạ thuộc tính đột nhiên một cô đau đớn quét sạch thân thể của hắn bốn trăm bảy mươi hai vê anh thân thể của hắn như mũi tên bình thường bay ra ngoài đập vào trên v á c tường thân thể phản phất muốn gây mất chịu đựng kịch liệt đau nhức sở từ b ộ i vàng xuất ra một bình tĩnh hóa dựa thủy chút xuống một đạo bạch quang hiện lên đau đớn biến mất vô tung vô ảnh lúc này sở từ mới có cơ hội lần nữa thi triển nhìn r õ thuật cột mạ tốc độ tám k ô n g không thi lang tốc độ một ba k ô n g đã thu hoạch được thuộc tính tăng thêm cái này thật còn có thắng phần thắng sao nguyên bản hắn còn nghĩ đến dựa vào tốc độ có thể hay không quanh co một cái cho độc thần tranh thủ thêm một chút thời gian hiện tại xem ra ý nghĩ này của mình đơn giản được ư ờ i ta cuối cùng nói lại lần nữa xem đem lông vũ dao ra trộm c ư ớ người cột mạ chậm rãi đi đến dưới vết tường lạnh như băng nhìn qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất sở tử một giây hai giây mười giây đồng hồ đi qua sở tử vẫn không có bất kỳ động tác gì nhưng c ộ n mạ đã đợi không nổi nữa hp của hắn sắp ngã xuống năm không so sánh với lông v ũ bệnh với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất đã ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành t o à n n g ư ờ i liền để những ngày thi lang chính miệng xé nát người đi ra lệnh hắn trực tiếp quay người rời đi thi lang lập tức liền chuẩn bị vây quanh chấm dứt sở tử ngay tại lúc này sở tử ngẩm đầu đột nhiên đem một bình chất lỏng màu đen ném về cột mạ mà cái này đối phương cũng sớm có đón trước f r a n k thấy t lỏng m đối e n t r phương dáng vẹn thành thạo yêu luyện cột mạ lúc này phát giác được không đối với căn bản không phá được hăn phòng cái khác thi lang thấy thế lập tức tiến lên bắt đầu cắn xé con này phản đồ thấy mình chịu h o n vật vậy mà làm phản rồi cột mạ ánh mắt lập tức trở nên không bình tĩnh hắn ngẩng đầu nhìn lại muốn tìm s ở t ử hỏi thăm rõ ràng nhưng đối phương lại thế nào khả năng ở nơi đó ngoan ngoan trở l ấ y hắn dưới vách tường s ở t ử sớm đã không thấy bóng dáng người đâu người đang tìm ta sao thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến không nghĩ tới s ở t ử thừa dịp cột mạc cùng thi lang nội chiến phân tán lực chú ý lúc vây quanh phía sau hắn cách làm này quá mức nguy hiểm sơ ý một chút s ở t ử liền sẽ tử vong nhưng bây giờ tình huống đã sớm dung không được hắn ổn bên trong câu thắng nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể liệu một phen sở t ứ minh bạch tốc độ của đối phương rất nhanh cho nên căn bản bốn không cho cơ hội phản ứng khi hắn lại nói đi ra trong nháy mắt hôn loạn dược tề đã r ộ i cho ra ngoài cho dù cồn mạ tốc độ lại nhanh cũng khẳng định sẽ nhiễm mới dọn bất quá lần này hắn cũng không c ó n é tránh mà là tại nhiễm trong khoảnh khắc phát động kỹ năng thần thánh trúc phúc toàn thuộc tính tăng phúc năm không nguyên bản chỉ còn lại có một nửa cũng chính là năm v i r u điểm sinh mệnh lập tức tăng thêm gấp đôi biến thành m ộ ư ơ i v i r chương m t ư ơ i chín cùng thời gian thi chạy hai chương m ư ơ i chín cùng thời gian thi chạy hai bất quá theo tính mạng hắn hạn mức cao nhất tăng lên chụp một á u tốc đ cũng nghìn Một năm trăm linh nếu như dựa theo cái tốc độ này tính toán nguyên bản 5 0 s liền sẽ tử vong hắn còn sống thời gian lại bị nạnh sinh sinh kéo dài đến 6-7 giây trái phải bất quá được đề thăng cũng không chỉ hp của hắn a cột mạ vươn tay nồng đậm ma lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ t i ế p lấy đưa tay nhắm ngay sở tử ma năng phi đạn một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn vào tới đây là cơ hội tất cả pháp sư hoặc là mục sư đều muốn học tập một loại kỹ năng có được theo dõi thi pháp nhanh chóng cùng tổn thương không ít mấy ưu điểm đối với cái này sở từ cũng không ngạc nhiên tại lam tinh trên lớp học bọn hắn liền thường xuyên bị lao sư nhắc nhở nhìn rõ thuật cũng không phải là b ả n năng nó thậm chí khả năng lừa gạt người chơi nhận biết phải biết thân vực hết thạy đều tràn đầy hợp lý cùng có thể biến đổi tính liền giống với cồn mạ cái này bộ thân phận thần thánh giáo đình giáo viên lại thế nào khả năng chỉ có ba cái kỹ k năng đâu ma năng phi đạn ma pháp tổn thương cùng hỏa cầu thuật một dạng đều là một năm nội xuất ma thần thánh trúc phúc sau cồn mạ ma pháp của hắn tổn thương đã từ lâu từ lúc đầu một c tăng trưởng đến hiện tại một năm c chính mình vốn là chỉ có chín trăm bốn mươi điểm sinh mệnh Cấu trừ vừa mà ớ i kia còn có 468 điểm. Cái một kích còn có n y năng ế u là c h vi o đạn tinh chuẩn không sai lầm m ệ n h chung sở tử cột mã nhìn xem một màn này hắn cuối cùng một kia ý thức cũng bị hỗn loạn ăn mòn bắt đầu địch ta không phân điên cùng hướng phía bên người thi lang công kích mà những n à y thi lang lại bởi vì cột mạ là người triệu hoán nguyên nhân chỉ có thể yên lặng chịu đựng tại vật lý tổn thương gần đạm b m năm m ư ma pháp tổn thương 1.500 kết xù thuộc tình giới thi lang nhóm 100 phòng ngự vật lý cùng 50 phòng ngự ma pháp căn bản không biện pháp n h ị n 6 5 u trăm n lại bởi vì tốc độ nguyên nhân cột mạ tần suất công kích nhanh không hợp t h ó i thưởng cứ việc những n à y triệu hoán vật lượng máu đều có một vê đ ú c cũng gánh không được mấy giây rất nhanh một cái thi lang liền đã tan huyết đồng thời cột mạ ý thức cũng bắt đầu khôi phục một tia thanh min hiệu thuốc lão bản đã thông báo Mà mà h đi đi. cái gì vừa dứt lời cồn mạ ý thức lần nữa biến mất dưới trạng thái ẩn thân sợ từ thủy chung cùng hắn bảo trì một cái khoảng cách an toàn tránh cho đối phương nộ thương chính mình lại có thể đúng lúc bổ sung hỗn loạn dược thủy dựa vào kỹ năng biến mất hắn lợi dụng một ép vô địch thời gian lạnh sinh sinh vượt qua cái viên kia phi đạn nhưng dù cho như thế hắn cũng không có loại kia đại nạn không chết may mắn ngược lại lo lắng bởi vì tiếp xuống liền là hắn cùng thời gian thi chạy đừng quên hôn đ ộ n dược tề thế nhưng là sẽ đem người sử dụng thuộc tính thời gian ngắn tăng phúc gấp đôi nói cách khác hiện tại cồn mạ thuộc tính đã tăng lên dòng giã một năm lần nguyên bản mười vê đốt điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất ngạnh sinh sinh bị trồng đến hai mươi lăm vê đốt đa trọng tăng phúc tăng theo cấp số cộng như vậy giết chết đối phương thời gian cũng sẽ lần nữa kéo dài từ sáu mươi bảy s đã tăng tới tám mươi s nhưng hắn chỉ có mười bình hôn loạn dược tề a trên lý luận tới nói hắn chỉ còn lại có năm mươi s suy nghĩ thời gian không đối hẳn là bốn mươi s dù sao hắn đã dùng hai bình là chạy trốn vẫn là chính diện cứng rắn nếu như hắn lựa chọn chạy trốn tất nhiên sẽ không vì vậy mà tổn thất một cái mạng nhưng cái này b í cảnh ban t h ư ở n g thật sự là cho có chút nhiều chỉ là những cái kia linh hồn chi bụi liền để hắn thuộc tính tăng lên tiếp cận gấp đôi cái này nếu là thông quan phần thưởng kia nên có bao nhiêu phong phú a suy nghĩ ở giữa lại là năm s quá khứ sở từ thuận thế lại rót bên trên một bình hôn loạn t ự c tế nên làm cái gì bây giờ ken kiểm tra đến thần tính vật chất lông v ũ ân chính đang hắn suy nghĩ lúc hệ thống nhắc nhở dọa hắn nhảy một cái thần tính vật chất các loại ta nhớ được độc thần giả thăng cấp điều kiện chính là cái này a sợ từ một bên cảnh giác c ồ n mạ phòng ngừa hắn đột nhiên thất tỉnh một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía nhà kho một cây thuần trắng lông vũ lẳng lặng nằm ở nơi đó đây chính là cái gọi là thần tính b ấ t chất nhưng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt mà đúng g i a hỏa này vừa mới còn một mực lẩm bẩm ta đánh cắp thần lông vũ chẳng lẽ lại thứ này thật sự là thần trên người ken bởi vì thiên phú của ngài tính đặc t h ủ lông vũ có thể chuyển hóa là một điểm thần tính giá trị xin họ phải trăng chuyển hóa không phải mới một điểm a ai được tôi vậy liền chuyển hóa a theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia phiến lông vũ cũng đã biến mất keng chúc mừng ngài thu hoạch được một điểm thần tính điểm thiên phú của ngài có thể thăng cấp thật hay giả một điểm liền có thể thăng cấp sao s ở t ư nhìn xem mình bảng thiên phú cái kia một cột độc thần giả đằng sau xuất hiện một cái hảo mở ra thiên phú của ngài tổng cộng có hai đầu tiến hóa đường tắt một tổn thương đường tắt tiêu hao một điểm thần tính giá trị gia tăng tổn thương tỷ lệ từ ban đầu một gia tăng đến hai hai đặc tính đường tắt tiêu hao mười điểm thần tính giá trị ngẫu nhiên gia tăng một đầu đặc tính tỷ như cấm trị liệu các loại Khá lắm, thật sự có cấm trị liệu a cái này nếu là lấy được chẳng phải là trực tiếp c ắ t cánh b ấ t quá mười điểm thần tính giá trị đối với mình hiện tại tới nói còn quá mức xa xôi vẫn là xem trước một chút tổn thương đường tắt đá đối với cái này sở tử cũng rất hài lòng nhưng đừng xem thường cái này một dòng d ã năm mươi giây thời gian cắt giảm để hắn có thể thao tác tính tăng lên rất nhiều trọng yếu nhất chính là có nó trước mắt khó khăn giải quyết dễ dàng vậy còn chờ gì trực tiếp thăng ken độc thần giả tổn thương đường tắt đ ã thăng cấp trước mắt đẳng cấp hai cũng liền tại thăng cấp đồng thời trong hôn loạn c ộ n mạ vết thương trên người hại trị số lập tức tiêu thăng năm nghìn năm nghìn năm nghìn đến lúc cuối cùng một bình hôn loạn dược tề sử dụng xong c ộ n mạ điểm sinh mệnh rốt cục hạ xuống không theo người triệu hoán tử vong t h i lang nhóm cũng đi theo tiêu tán ngài đã đánh g i ế t thần tính b ộ t c ộ n mạ thu hoạch được một điểm thần tính giá trị trang bị nhuốm máu truy thủ đã rơi xuống nhuốm máu truy thủ đẳng cấp mười phẩm chất tinh lương cấp lực lượng năm mươi chương hai mươi linh trần cự thú một ước thể chất chương hai mươi linh trần cự thú một ước thể chất thể chất ba mươi đeo điều kiện thông quan bí cảnh xa đoạn giáo đường ta đi ta đi đây chính là tinh xảo trang bị sao rõ ràng là mười cấp trang bị lại có dòng giã tám mươi điểm thuộc tính t ă n g phúc với lại mình tới hiện tại cũng chỉ là dùng đến cái kia thanh tân thủ phát phá kiếm b ỗ một điểm lực lượng tăng thêm quả thực là rác rưởi bên trong rác rưởi thứ này nhét vào trên đường cái người khác lấy ra tủi đốt đều ghét bỏ không đủ lớn bây giờ rốt cục có thể súng hơi đổi pháo thay đổi, thay đổi thất a y đổi t h bại ngài không thể đạt thành beo điều kiện cái quỳ gì cuối cùng một đều bị mình giết còn không có thông q u a đâu các loại giống như xác thực không có thông quan bình thường đạo lý tới nói một khi thông quan bí cảnh hệ thống liền sẽ căn cứ cá nhân công hiến ban cho ban thưởng hiện tại cũng quá khứ thời gian dài như vậy ban thưởng chậm c h ạ m không có giới p h á t xem ra đúng là chưa thông qua không thể nghi ngờ nhưng vấn đề là đ á n h rết mạnh như vậy buộc đều không phải là thông quan điều kiện vậy rốt cuộc muốn thế nào tài năng thành công thông quan chẳng lẽ lại còn có mạnh hơn b u ộ c không phải huynh đệ đừng làm ta ạ vừa anh vừa dứt lời cảm giác chấn động mãnh liệt đột nhiên chuyển đến toàn bộ giáo đường đều tại lung lay sắp đổ xảy ra chuyện gì giống một cỗ phảng phất muốn xé rách thiên địa tiếng giống từ giáo đường chỗ sâu chuyển đến sở t ử không hề nghĩ ngợi vội vàng hướng phía chỗ sâu chạy như bay tại giáo đường đằng sau hắn mở ra cửa đá đập vào mi mắt là cao ngất vách núi treo leo nơi này vách đá đem một bộ phận rừng rậm bay lại túi đầu nhìn lại nồng đậm mê vụ che chắn tầm mắt giống ngay tại lúc này tiếng giống lần nữa chuyển đến phanh tiếng va chạm to lớn từ đáy vực chuyển đến ngay sau đó sở t ử liền thấy được một viên to lớn màu tím thủy tinh cầu chung quanh có vài chục căn xúc tu đang không ngừng co rúm đập nện lấy vách đá đây là nhìn rõ thuật lúc i n trần h h t cự đ này g c linh i mệnh. v ậ trần lý cự thú phản g phất cũng phát hiện sở tử tráng kiện xúc tu bỗng nhiên hướng lên trên phương đánh tới mắt thấy là phải xông tới、ba. một tiếng một tầm màu vàng kim n h ạ t lồng ánh sáng ngăn trở hành động của nó bất quá những ngày linh trần cự thú phản phất từ lâu dự liệu không hề dừng lại một chút nào liền đem xúc tu cho thu bể ai lúc này đi không thử một chút nhìn có thể hay không phá vỡ lồng ánh sáng sao s ở từ bẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn m u ố n cho là mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ cái tia xúc tu tốc độ liền như là như chấp nhận căn bản phản ứng không kịp nói rõ đối phương nhanh nhẹn đã vượt xa hắn bất quá nhờ vào lồng ánh sáng xuất hiện lại là cho hắn thao tắc không gian đối phương ra không được đây không phải thiên đại hảo sự sao d i ệ u thủ chống g i n g ta trộm hai nghìn không không không không không g a n ngài đã đánh cắp đến tám nghìn phần s a đoạn linh hồn chi bụi không phải bao nhiêu không nói trước cái này đánh cắp số lượng chỉ là điểm sinh mệnh rơi một cái hai mươi triệu như vậy nói cách khác tổng điểm sinh mệnh là cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn một tỷ đây chính là dòng giã một trăm triệu điểm thể chất a giống bị đau linh trần cự thú lần nữa khóa chặt sở tử thô to xúc tu điên cuồng đánh tới đều bị lồng ánh sáng cho ngăn lại k e n đã đối linh trần cự thú tạo thành t ổ thương thành công tiến vào bí cảnh nhận tảng giai đoạn thứ tư bị phong ấn cự thú ngài có thể thử làm những gì linh trần cự thú bị phong ấn ở đáy cốc đem sẽ không đối với ngài tạo thành tổn thương hoặc là ngươi cũng có thể bây giờ chọn lựa rời đi bí cảnh ban thưởng sẽ căn cứ ngài điểm cống hiến trao quyền cho cấp dưới tại hệ thống nhắc nhở phía dưới một đoạn giới thiệu đi theo hiện hiện sa đoạn giáo đường bí cảnh giản sự thần thánh giáo đỉnh giáo viên phụng mệnh mang theo thần lông vũ tới đây ra cô phong ấn lại bị sa đoạn không biết tồn tại cảm nhuộn thành vì vì tư lợi quái vật n h ớ kỹ tịnh hóa lực lượng có thể đối nhiễm sa đoạn tồn tại tạo thành kết xù tổn thương tịnh hóa khó trách cái kêu bột một mực không giải độc nguyên lai là bởi vì cái đồ chơi này với hắn mà nói là độc dược ca nhưng cái này không biết tồn tại là ai vậy mà có thể đem cồn mạ cảm nhiễm chính đáng sở tư đứng tại đỉnh núi suy nghĩ lúc sau lưng một bóng người đang từ từ tới gần ai sở tư đột nhiên q u a y người nhìn lại đại nhân là ta ha ha ha cách đó không xa hô tử đại thúc cười xấu hổ lấy là ngươi ngươi không phải gặp bất chắc sao sở tư gắt gao nhìn chằm chằm hắn phản phất đối phương không cho mình một lời giải thích liền tuyệt không bỏ qua hạ cái kia trong đuổi cỏ đột nhiên xông tới một cái tang thi dọa ta một hồi ta phí hết sức chín châu hai hổ mới vứt bỏ nó nói xong hồ từ đại thúc k h o á t tay áo lộ ra một mặt đ ừ n g nói nữa biểu lộ thì ra là thế vậy ngươi thật đúng là hảo vận những cái kia tang thi tốc độ cũng không nhanh không phải ngươi khi đó cũng trốn không trở về trong thôn nghe được đối phương trả lời sở từ nhẹ nhàng thở ra tháo xuống phòng bị đúng đúng, đúng đại ú n g đ nhân nói là may mắn mà có ngài mới giải quyết tên ma đầu này ta thay trong thôn mọi người cảm tạ ngài phanh phanh hồ từ đại thúc trực tiếp quỳ xuống đầu dùng sức gõ trên mặt đất đi đã sự tình đã giải quyết ta cũng nên rời đi sở từ cũng không có đi thêm nhìn hắn liền chuẩn bị từ bên cạnh hắn rời đi một bước hai bước khoảng cách giữa hai người rất nhanh giảm bớt đến không nhìn n ú i phương bóng lưng đột nhiên hồ tử đại thuốc sắc mặt quyết tâm từ trong lồng ngực móc ra thủy thủ liền hướng phía hắn đ â m tới cảm nhận được sau lưng ba động sở từ sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động quả nhiên là ngươi hắn bình tĩnh cấp tốc những người thoải mái mà tránh thoát một đạo kia một k í c h thất bại hồ tử đại t h u c sắc mặt lập tức trở nên khó coi hắn cầm lấy t r ù y thủ đối sở tử ánh mắt bên trong sớm đã đã không có trước đó trung thực thuần h ậ u chỉ còn lại có xảo trá cùng n g ă n đồng ngươi là thế nào phát hiện được ta ha ha cái này còn dùng phát hiện sao một cái mới từ bị quái vật thủ hạ chạy đi phổ thông thôn dân không hào h ả o hướng trong nhà chạy ngược lại chạy đến đây càng địa phương nguy hiểm muốn nói ngươi là đến cho ta chúc mừng đây không phải là lựa gạt q u ỷ sao mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng sở từ nội tâm biết nếu không phải cái k i a đạo hệ thống nhắc nhở chính mình thật đúng là không chắc chắn đối gia hỏa này sinh ra phòng bị tâm dù sao tại không có sinh ra hoài nghi trước đó người là rất khó sinh ra phòng bị tâm lý chương hai mươi mốt tàn nguyện nhẫn cổ chương hai mươi mốt tàn nguyện nhẫn cổ nhìn đối phương trùy thủ trên tay sở từ trong đầu lập tức lần nữa nghĩ tới điều gì ngươi trước đó nói mình tại cầu nguyện thần minh lúc đứng tại hàng cuối cùng điểm này ngươi nói lao đi hồ tử đại t h u ố c sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nói đến đây đề tài a ngươi ban k h ô n g lầm ta xác thực không tại hàng cuối cùng thần thánh giáo đỉnh đám người kia đang tiến hành tập thể cầu nguyện lúc đều sẽ chọn lựa một tên cầu nguyện người cùng thân phận cao nhất tồn tại cộng đồng cầu nguyện vì để cho tên kia nhìn thấy ta ta liệu mạng ngụy trang chính mình thành kính cả người giống thằng hệ một dạng tại những cái kia bỏ chét trước mặt hiện ra cái gọi là tín ngưỡng sự thật chứng minh dạng này s á t thực hữu dụng cột mạ tên kia lập tức liền chú ý tới ta cũng mời ta cùng một chỗ cầu nguyện tiếp lấy sở từ đột nhiên xem vào tiếp lấy ngươi liền đem mang theo sa đọa vật chất thủy thủ cắm vào thân thể của hắn có đúng không ngươi không có thực lực c ư ờ n g đại chỉ có thể dựa vào đánh lén đến ám toán người khác dạng này ngươi tại không có bại lộ tình huống dưới liền là nhất âm tàn g i á n độc tùy thời có thể đả thương người tính mệnh chỉ khi nào bạo lộ ngươi cũng chỉ có thể giống chuột bình thường liệu mạng muốn trốn về âm ám nơi nhỏ lãnh ta nói đúng không không khí hiện trường đột nhiên ngưng lại hồ từ đại thúc cái kia vốn là hướng ra ngoài xê dịch hai chân giờ phút này cũng ngừng lại hắn nhìn về phía sở từ thần sắc có chút phức tạp có phẫn nộ có ngân độc có không hiểu cũng có hậu hối hận nếu như có thể sớm chút thừa dịp lần thứ nhất đối phương nhìn thấy chính mình lúc liền xuất thủ an t o á n có lẽ cũng sẽ không đi đến một bước này ngươi sẽ không thật cho là ta không có để lại chuẩn bị ở sau a thi lang nhóm lên cho ta mặt đất lập tức lần nữa hiện ra màu tím phát trận ba cái thi lang đồng thời xuất hiện n a ô nhưng sở từ không chút nào không hoảng hốt chỉ thấy trong tay của hắn không biết lúc nào xuất hiện một bình màu vàng dược thủy chính là tịnh hóa dược tề khi thi lang nhóm b ọ n tới s ở từ trước mặt lúc hắn cấp tốc đem chuẩn bị xong dược th t vây ra ngoài một nghìn không một nghìn không một không không không k h á c chế ken đánh giết ba chỉ thi lang thu hoạch được ba phần s a đoạn linh hồn chi bụi gần đằng một vê đ ú c tổn thương trực tiếp bắn ra ba cái thi lang lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán trên tay ngươi chính là tịnh hóa dược tề hồ từ đại thuốc lập tức bối rối tới cực điểm hắn sở dĩ một mười bốn tại loại này thôn trăng nhỏ không chỉ có lạ bởi vì phải nghĩ biện pháp thả ra bị phong ấn ở trong cốc linh trần cự t ú cũng là bởi vì tại trong thành thị thiên mệnh người cùng chức nghiệp giả tịnh hóa loại kỹ năng cùng thủ đoạn đối với hắn loại này tồn tại tới nói liền là trí mạng nhất cương liệt độc dược tính an toàn giảm mạnh ngươi tự hồ rất sợ sệt cái đồ chơi này a ẩn thân phát động nói xong sở từ thân ảnh cứ như vậy tại đối phương trước mắt biến mất n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngươi muốn làm gì hồ từ đại thúc bị một màn này bị vụ không ngừng ngắm nhìn một phía sở từ trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra liền nói đi nào có nhiều như vậy phản ẩn thủ đoạn cột mạ có chân thực chi n h ạ n hắn cũng nên nhận nếu là ngay cả dạng này một cái chỉ dựa vào đánh lén gà quay đều có thể phản ẩn vậy hắn cũng nên cân nhắc chuyển chức chúng tu đương nhiên muốn chỉ là một cấp phản ẩn hiện tại cũng không nhìn thấy hắn ngay tại hồ từ đại thúc chậm rãi lui lại lúc sở từ sớm đã đi tới phía sau hắn lại móc ra một bình tịnh hóa dự thể đang chuẩn bị ném ra các loại chính m ì n h rượu thủ c h ố n g giống còn không có sử dụng đây nói không chừng có thể móc ra tốt hơn đ ổ vật t a móc ken chúc mừng ngại thu hoạch được tín vật tàn huyết nhất cổ tàn n u y ệ n nhân xương danh từ này nghe liền lợi hạ cầm trên tay nhìn thoáng qua tối màu bạc kim loại bao vây lấy một tiết không biết tên màu xám trắng xương cốt tài liệu mặt nhẫn điêu khắc bị hắc vụ gặm nuốt tàng nguyện trăng tròn chỗ lỗ hổng có khảm màu đỏ s m bảo thạch tựa như ngưng kết giấm máu bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này mở ra miệng bình sở tử đem tịnh hóa dược tề một tia không dư thừa vẩy và o hồ t ử đại thuốc trên thân trong chốc lát dược thủy bên trong nguyên bản hẳn là đối thế nhân vô hại tịnh hóa chi lực giống như acid bình thường hụ thực thân thể của hắn a a a a a không cần tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng nguyên bản người sống sờ sờ trong khoảnh khắc hóa thành một bãi nước ngủ lưu tại mặt đất đồng thời tản ra trận trận hôi h ố i thật buồn nôn sở tư vội vàng che miệng m ũ i kem chúc mừng ngài đánh g i ế t xa đoạn giáo đường chân chính phía sau màn hấp thủ trước mắt ban thưởng đã đ ư ợ c ra xin hỏi phải chăng bây giờ rời đi giống không đợi sở tư phản ứng linh m ũ i cự thú lần nữa phát ra kinh tiên cầm rú đây là thế nào hắn quay người vừa định hướng phía vách núi đi đến đột nhiên tựa như cảm ứng được cái gì ngẩm đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời màu vang ánh sáng dần dần đem tầng mây nhộn một cỗ năng lượng k i n khủng đang theo bên này đánh tới không phải đây rốt cuộc là thế nào sẽ chết chính mình nhất định sẽ chết rời khỏi nhanh để cho ta rời khỏi bị cảnh ken đã kiểm chắc đến người chơi ý nguyện rời khỏi thành công trên đỉnh núi một đạo bạch quan g thoáng qua tức thì sở từ thân ảnh đồng thời biến mất một giây sau cái k i a đạo thiên không phía trên kim quang lấy tốc độ cực nhanh xé mở t ầ n g mây trước mắt liền rơi vào đáy cốc và anh hơn ngàn mét cao cây nấm mây kích thích ba đậu quét sạch t r u n g quanh mấy trăm km toàn bộ rừng rậm mấy chục km lấy đáy cốc làm trung tâm bị trong nháy mắt cho mùi chỉ là tại khủng bố như vậy công kích phía dưới khi bụi mù tán đi lúc linh b ù i cự thú máu thịt be bét nằm ở nơi đó đã bản thân bị trọng thương tại trước mặt nó một đạo so sánh với nó lộ ra cực kỳ nhỏ bé thân ảnh đạm không m à lập ở sau lưng của nàng t r i ề u dài hai đạo trắng tinh cánh chim màu bạc thon dài áo giáp bao vây lấy ra thịt trắng đoãn hai con mắt màu vàng nóng như là đối đãi sâu kiến bình thường nhìn chăm chú lên linh b ù i cự thú thanh âm không linh đung dung văng lên ta đã sớm nói ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ đủ ngàn năm ngàn năm sau ngươi đi nơi nào cũng sẽ không có người còn ngươi tại sao muốn cưỡng ép y đổ đánh vỡ phong ấn linh ủi cự thú nhìn nàng một cái vừa định muốn nói thứ gì? nhưng lại tại lúc này nó cuối cùng một kia lượng máu cũng bị độc thần tiêu hao hầu như không còn đây là một bên khác sợ từ đi tới một cái không gian đặc thù nơi này là hệ thống chuyên môn dùng để cấp cho ban thưởng địa phương keng chúc mừng ngài đánh chết thánh linh cấp quái vật linh n g ủy cự thú ban thưởng lần nữa n h ậ p ra đang tại vì ngài tính toán thánh linh cấp linh n g ủy cự thú ta thật giết tên kia thế nhưng là cái này không có đạo lý a chương hai mươi hai ban thưởng cấp cho chương hai mươi hai ban thưởng cấp cho đảng cấp cao quái vật không riêng thì không hợp t h i thưởng bọn chúng phảng phất năng lực tái sinh cùng kỹ năng càng là nhiều nhìn không đến cùng loại với tịnh hóa dạng này kỹ năng tại cao dài tồn tại trước mặt cơ hồ trong tay mỗi người có một cái chính mình căn bản không nghĩ tới có thể g i ế t tên kia nhiều lắm là thử tạo thành điểm thương tổn nhìn có thể hay không tăng lên một cái ban thưởng mà thôi về phần thánh linh cấp đây cũng không phải là thần bực bên trong quái vật đẳng cấp đánh giá mà là mức độ nguy hiểm đẳng cấp Gia dung tinh linh anh cấp, bột cấp, ma thu thu chuyển buộc cấp, cấp, cấp, cấp, cấp, c bí thậm chí rừng rậm phong dạng này tại thần vực bên trong c h u i thức ăn tầng dưới chốt nhất quái vật tinh anh cấp như là xâm lâm phong vương một dạng cái nào đó tộc đàn bên trong ít có tinh nhuệ chiến sĩ v ộ t cấp đại đa số là một chút quái bình thường vật tộc quần thủ lĩnh như rừng rậm p o n g chúa ma thu cấp chỉ là có thể trời sinh có được đối nguyên tố nắm giữ cùng sử dụng quái vật loại quái vật này thực lực bình thường so với bình thường người chơi còn mạnh hơn nhiều bí c h u y ê n cấp loại quái vật này thiên phú cường đại lại số lượng cực kỳ thưa thớt đại đa số người chỉ ở ghi chép bên trong đa khoa dung linh cấp có được cùng loại với linh tinh m ạ c tâm là thi đối với một loại nào đó thậm chí nhiều loại lực lượng nắm giữ cực kỳ xuất sắc thánh linh cấp trong truyền thuyết quái vật mỗi một cái trưởng thành đều là đủ để tùy tiện d i ệ t quốc tồn tại mà cái này cũng đồng thời đối ứng trang bị cùng tài liệu phẩm chất chỉ có đánh giết lớn hơn hoặc đợi tại cái nào đó đẳng cấp quái vật mới có thể tuân ra thấp hơn hoặc đợi tại cái này phẩm chất trang bị đây là liên bang tốn hao vô số tinh lực cùng thời gian điều tra ra được kết quả tuyệt không ngoại lệ trang bị phẩm chất từ thấp đến cao thì theo thứ tự vì sắt thu cấp tinh lương cấp rèn luyện cấp phụ ma cấp bí ngân cấp linh tinh cấp cùng thánh hải cấp sở từ dùng lực méo nhéo, nhéo mặt mình đây không phải mộng chính mình vậy mà thật giết loại kia d i ệ t quốc cấp tồn tại ken kết quả tính toán đã đạt được ngài lần này tổng cộng thu hoạch được kim tệ một trăm a i một phong thần thánh giáo đỉnh thư đề cử một kiện đặc thù trang bị linh trần c h i thủ lần này bí cảnh đã kết thúc sắp vì ngài c h u y ể n tống về tân thủ thôn b á hào quang loay lên sở từ trước mặt quan g cảnh lập tức biến ả o hắn lần nữa thấy được tiểu lão đầu mai ẩn chỉ là đối phương nhìn hắn thần sắc có chút nghiêm túc đã không có trước đó bất cần đời tiểu từ này đến cùng đã làm gì vậy mà dẫn động những người chim kia hạ giới mai ân thì thầm lấy không biết suy nghĩ cái gì bất quá những n à y sở tử khẳng định là nghe không được cho ăn xú lao đầu bây giờ ta cũng từ bí cảnh đi ra ngươi cũng nên mở ra tiến về chủ thành truyền t ố n g muôn đi sở tử ánh mắt không vui nhìn xem hắn đối phương một c ư ớ c kia mối thủ hắn nhưng vẫn luôn chưa đâu mai ân không nói gì trở tay chỉ chỉ sau l ư n g đại thụ ở nơi đó nguyên bản đảm đạm ma pháp thạch trận đã sáng lên hào quang màu xanh lam chỉ cần đứng lên trên liền có thể sử dụng nó rời đi tân thủ thôn nguyên lai、like、đã mở vậy được tiểu ra ta liền không lưu ngài gặp lại sở tử nhanh chân trực tiếp chuẩn bị vòng qua mai ân nhưng đối phương đột nhiên rời một bước lại đem hắn ngăn lại ân ngươi muốn làm gì mai ân thư triển lãm dưới lông mày thần s ắ c lại khôi phục như là trước đó bộ dáng cười mị mị tiểu l ư u a không biết ngươi ở nơi này có cái gì thu hồi a có thể để lão g i ả ta nhìn xem lão nhân này đến cùng muốn làm cái gì sẽ không muốn thừa dịp ta không sẵn sàng cầm đồ vật liền chạy a lấy hắn thực lực này chính mình muốn thật dâm hố còn giống như thật không có biện pháp cầm về a mà mai ân dù sao cũng là g i thành tình chỉ xem sở tử biểu tỉnh biến hóa liền đã đoán được cái gì t i ể u ra hòa này tuổi tác không lớn để phòng t â m cũng không nhỏ cũng được vẫn là nói trắng ra à dù sao đây cũng không phải là tính cách của ta thấy đối phương vẫn như c ũ không trả lời mai ân mở miệng lần nữa n g ư ơ i giết linh bùi cự thú đúng không s ở từ kinh hãi b ộ i vàng l ù i sau yên tâm ta không nghĩ tới đối ngươi làm cái gì tính toán chỉ nói khẳng định không cách nào bỏ đi ngươi tiểu t ử này hiềm nghi chỉ thấy mai ân giơ tay phải lên điểm điểm kim quang từ hắn lỏng bàn tay tràn ngập hướng phía s ở từ vây quanh nhưng là trong miệng hắn cũng tại nhỏ giọng thầm thì ừ nếu không phải cố thân thể này quá mức nhỏ yếu không cách nào thi triển cao giai dung hợp pháp thuật ta còn thực sự không muốn dùng thần thanh giáo đỉnh đám người kê đ ổ vật mà s ở từ bên này theo kim quang không ngừng hội tụ hắn hệ thống kho hàng bên trong tựa hồ xuất hiện một loại nào đ ó biến hóa ken nhận đến quan g minh tỉnh hóa chi lực c ủ a r ự a sa đoạ linh hồn chi bụi đã tỉnh hóa vì linh hồn chi bụi số lượng tám nghìn một cái tám nghìn một cái. cái này chẳng phải là nói hệ thống trực tiếp sử dụng ken sử dụng thành công ngẫu nhiên đạt được lực lượng ba nghìn điểm thể chất hai nghìn điểm vật kháng một nghìn điểm c h í lực tám trăm điểm tinh thần hai trăm điểm nhanh nhẹn một nghìn không trăm linh bốn điểm đến cái này vẫn chưa xong dù sao mình còn có một thanh vũ khí không có lắp đặt không phải sao nhóm máu thủy thủ phẩm chất tinh lương cấp lực lượng tám mươi nhanh nhẹn ba mươi đeo điều kiện thông quan bí cảnh xa đoạn giáo đường trực tiếp trang bị về phần cái kia cái gọi là tân thủ tiểu m ộ t kiếm có bao xa lan bao xa dạng này một bộ xuống tới mình bảng trực tiếp cất cánh danh tính có độc ca đẳng cấp không dai mười cấp điểm kinh nghiệm hai nghìn một trăm h a i một t r ă n h lực lượng năm bảy m ộ t ba n h ì n năm mươi tám không thể chết tám bốn trăm hai mươi tám bốn m ộ t mươi ba kháng 23510235 t r í lực 1 8 2 0 8 1 8 n 0 t i n h t h ầ n 1652165 n hai n h n g h ẹ n bốn t r 0 5 s á t r a n g bị phong vương bộ đồ cái này nói ra ai mà tin a chính mình một cái mười cấp tân thủ lại có thuộc tính này xem ra cái này tiểu lão đầu cũng không phải ghê tởm như vậy mà cũng liền tại lúc này mai ân thanh âm lại lần nữa vâng lên khu khu hiện tại có thể nghe ta thật dễ nói chuyện sao s ở từ vội vàng từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần mang trên mặt ý cười mặc dù hắn cũng không có lộ ra chân dung ngài nói ngài nói tiểu từ này trở mặt thật sự là so lập sách còn nhanh bất quá mai ân cũng không thèm để ý ngữ khí lần nữa trở nên nghiêm túc tiểu tử đáng tiếc ngươi không phải pháp sư nghề nghiệp nếu không lão hủ còn có thể dạy bảo ngươi một hai ngươi cũng không cần ẩ n t à n g linh ủi cự thú tử vong ta đã biết vô luận có phải hay không là ngươi giết cái này đều nhất định cùng ngươi có quan hệ ta gặp quá nhiều thiền tuyển giả nhưng bọn hắn không có một cái có thể làm được tình trạng này cho nên ta muốn cùng ngươi làm giao dịch giao dịch giao dịch gì sợ từ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem hắn chương hai mươi ba một phần hứa hẹn chương hai mươi ba một phần hứa hẹn mai ân mở ra tay xuất ra một vật chính là cái này chỉ thấy tại lòng bàn tay của hắn chỗ chính để đó một viên lệnh bài hình dạng vật phẩm hắc tinh s ắ t chất liệu mặt ngoài rời rạc lấy điểm điểm tinh quang xem xét cũng không phải là p h ả n vật ken mai ân đang cùng ngài ký kết thần hồn khế ước trao đổi quy tắc v y dùng một viên lệnh bài đổi ngài một cái hứa hẹn một khi vi phạm sẽ lâm vào thân t ử đạo tiêu tình trạng hữu nghị nhắc nhở này k ế ước không nhận phục sinh số lần ảnh hưởng vô luận ngài có phải không còn có được phục sinh cơ hội đều sẽ trực tiếp tử vong ta dựa vào nghiêm trọng như vậy vì một cái không biết cụ thể tác dụng lệnh bài ký kết nguy hiểm như vậy khế ước coi ta là kẻ ngu sao ta trực tiếp cự cái này mai lệnh bài có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi ba lần cũng có thể giải quyết một chút phiền thoái tin tưởng ta cuộc mua bán này người không lỗ nghe được t u y ế t pháp này sở từ sắc mặt trở nên cứng ngắc không phải lao đầu ngươi đem ta khi cái gì loại này liên quan đến tính mệnh sự tình ta làm sao có thể đáp ứng người khác lại nói ta làm sao biết ngươi để cho ta làm ra hứa hẹn chính mình có thể làm được hay không vạn nhất ngươi cố ý làm khó dễ ta vậy ta không trực tiếp không có mai ân yên lặng túi đầu tự hỏi đối phương nói quả thật có chút đạo lý vài giây sau hắn ngẩng đầu Tốt. vậy ta liền cược một lần cho dù ngươi không có tuân thủ hứa hẹn cũng sẽ không phải chịu trừng phạt thế nào hiện tại có thể à? keng khế ước trừng phạt đã bị xóa đi ba lệnh bài bị sở từ đ o ạ p lấy ngươi nói sớm à, nói đi để cho ta hứa hẹn cái gì keng khế ước đã tạo ra thấy đối phương không ngừng thưởng thức lệnh bài mai ân cũng không sinh khí lắc đầu bây giờ ngươi là không có cách nào hoàn thành cái hứa hẹn này nếu như tương lai ngươi thật có thể đi đến một bước kia như vậy ta sẽ đích thân tới tìm ngươi nhưng nếu như ngươi chết vậy liền chứng minh ta đã nhìn sai người nói xong mai ân q u a y đầu một lần nữa trở lại dưới đ ạ i thụ nhắm mắt lại lần nữa giống một cái nở đỡ cờ một dạng đóng tại pháp trận bên cạnh ân lao nhân này thật là kỳ quái cái gì cũng không nói tính toán có đồ tốt không cần tỉ phí nếu quả thật như hắn nói như vậy cái này mai lệnh bài tương đương nói liền là biến tướng cho hắn tăng thêm ba cái mạng trước bỏ vào hệ thống không gian về sau sẽ chậm, chậm nghiên cứu a về phần còn, lại, còn có ba món đồ tàn nguyệt n h ẫ n cổ tín vật thần t h á n h giáo đ ì n h thư đ ề cử đạo cụ cùng linh trần c h i thủ thánh hai cấp tàn nguyệt nhất cổ sa đoạ tín đồ chứng minh một khi song phương tới gần tới trình độ nhất định trên mặt nhẫn màu đỏ s ậ m b à o thạch liền sẽ nhấp nhóng y ế u đất hồng b a n g có lẽ ngài có thể dùng nó hướng thần t h á n h giáo đ ì n h đổi lấy một điểm b a n thưởng lại hoặc là hướng một vị nào đó vĩ đại tồn tại dâng lên ngài tín ngưỡng một vị nào đó vĩ đại tồn tại vậy nếu là làm như vậy chẳng phải là cũng sẽ trở thành sa đoạ tín đồ đáp đúng a điều này đại biểu lấy ngài sẽ hoán đổi trận ranh không chỉ có như thế ngài còn biết bị thần thanh giáo đỉnh giáo chúng truy sát bác bỏ nhất định phải bắt bỏ vẫn là đi thần thánh giáo đỉnh chỗ ấy đổi điểm ban thưởng tương đối tốt tiếp lấy nhìn xuống thần thánh giáo đỉnh thư đề cử nhưng bằng tín vật này trực tiếp gia nhập thần thánh giáo đỉnh t r ậ n doanh một câu không có nhưng chỉ bằng này cũng đủ làm cho sợ từ ngóc mồm kinh ngạc trước đó cũng đã nói thần thánh giáo đỉnh làm thần b ự c bản thổ loại cực lớn thế lực tự nhiên đối người chơi bình thường tới nói là chỗ đi tốt nhất thứ nhất bất luận là vì tài nguyên vẫn là hậu thuẫn gia nhập loại tồn tại này đều là cực kỳ ăn ngon lấy một thí dụ nếu như ngươi muốn mua một bản sách kỹ năng ngươi có thể muốn chính mình soát hoặc là tham gia một chút đấu giá hội mới có thể tìm được ở trong đó chỗ tốn hao nhân lực vật lực tài lực đều là khó mà tính ra nhưng thần thánh giáo đình người chơi nhưng không có loại phiền não này làm loại cực lớn thế lực cơ hội người chơi cần tất cả sách kỹ năng đều có thể từ nội bộ mua sắm đồng thời thành viên nhà mình còn có ưu đãi so ở bên ngoài cùng với người khác đoạt tiện nghi nhiều lại hoặc là thực lực ngươi rất yếu dưới tình huống bình thường tại giã ngoại rất dễ dàng bị cất giết đây không phải nói chuyện giật gần mà là sự thật liền là như thế so sánh với đau khổ đánh quái kiếm tiền rất nhiều người muốn ra mới đường nhân tự cái kia chính là đi đánh cướp người khác mặc dù thần vực tử vong sẽ không rơi xuống đồ vật nhưng mỗi người đều phá lệ chân quý tính mệnh vì g i à n xếp ổn thỏa phần lớn người đều sẽ t ắ n răng lựa chọn dùng tiền tiêu thay cái này cũng liền dẫn đến cường đạo người chơi số lượng càng ngày càng nhiều toàn bộ thần vực hoàn cảnh lớn trở nên cực kỳ học b é p nhưng nếu như ngươi là đại thế lực người liền không đồng dạng một khi đại thế lực người chơi bị người chơi khác giết chết bọn hắn liền sẽ tự động bị tiêu ký cuối cùng lọt vào sự đuổi rét không ngừng nghỉ dạng này xem xét an toàn cùng tài nguyên song trọng bảo hộ có phải hay không thỏa thỏa độ tốt vừa vặn rất tốt đồ vật tự nhiên cũng có cao đại giới. gia nhập thần thánh giáo đình điều kiện cực kỳ khắc nghiệt đối với bọn hắn những n à y người chơi mà nói càng là như vậy mà có phong thư này cơ hồ thì tương đương với một bước lên trời lại sau này n h ị n linh trần c h i thủ phẩm chất thánh hải cấp đặc tính tạo thành tổn thương thường có sát xuất đánh cắp đến mục tiêu một thuộc tính đối với cao hơn tự thân đẳng cấp mục tiêu hữu hiệu lại mỗi loại quái vật hoặc cá thể chỉ có thể thành công phát động một lần b e o điều kiện đánh giết linh bùi cự thú giới thiệu bắn tắt cao đẳng tồn tại linh hồn tài năng tẩm bổ nhỏ yếu nụy hoa â thật hay giả lưu như, như vậy sao sở từ hiện tại siêu cấp muốn tìm cái quái vật thử một lần nhưng mình bây giờ đã mười cấp tân thủ thôn quái vật tối cao cũng chỉ có mười cấp ý nghĩ này xem ra cũng chỉ có thể đến chủ thành sau lại thực tiễn bất quá rời đi trước mình còn có một sự kiện muốn làm ánh năng chiếu không tới địa phương sở từ cúi đầu lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn dáng ngoại chuột chuỗi bình nguyên tô nam mang theo một đám pháp sư vẫn ở nơi này lợi cấp trong rừng rậm quái vật đẳng cấp đều quá cao với lại ngẫu nhiên tính quá mạnh rất dễ dàng liền sẽ gặp được đẳng cấp cao quái vật dẫn đến đoàn đội toàn diện biện pháp tốt nhất liền là chờ pháp sư đoàn đội đem trí lực thuộc tính nâng lên về sau một đợt hỏa cầu thuật có thể đạt tới hơn ngàn điểm thương tổn mới tính có thể t ô thiếu ta cảm ứng được cái hướng tiên nơi xa năm mươi mét ngoài có mấy cái cho chuối hoa n g ậ u tranh công tựa như chạy đến tô nam trước mặt ân các ngươi đi thôi nhớ k ỹ đem tơ máu đ ẻ thấp chương hai mươi b ố báo thủ chương hai mươi b ố báo thủ được rồi mắt thấy đám người rời đi tô nam biểu lộ cũng không cao h ứ n g thậm chí có chút â m trầm hắn hiện tại chỉ còn một lần cuối cùng phục sinh cơ hội một khi cuối cùng mất đi cuối cùng này hai đầu tính mệnh hắn cũng đem cùng siêu p h à m lực lượng triệt để đoạn tuyệt quan hệ trở thành một cái người bình thường lần thứ nhất bởi vì s ở từ hắn đã mất đi may mắn mật ong lần thứ hai trả thù lại bị đối phương đánh giết hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến tội cùng là như thế nào làm đến tại mười tên pháp sư hai vòng hỏa cầu công kích đến sống sót coi như mặc trang bị cũng không đến mức như thế không hợp thói thường a chẳng lẽ lại tên kia thật là điểm thuộc tính đều thêm thể chất bên trên sao nhưng nếu như vậy đối phương lại là làm sao thăng lên mười cấp ở trong đó có quá nhiều không cách nào dùng lẽ thường giải thích địa phương cũng mặc kệ thế nào với hắn mà nói dưới mắt biện pháp tốt nhất liền là nhanh điểm thăng cấp sau đó rời đi cái này tân thủ thôn chỉ cần đến chủ thế giới liền sẽ có chuyên môn cường giả dẫn hắn thăng cấp chính mình dù sao cũng là tô thị tập đoàn người thừa kế chỉ cần sau này cẩn thận một chút rất nhanh liền c ó thể trở thành cường giả đáng tiếc duy nhất chính là hắn cũng không biết thân phận của đối phương liền ngay cả danh tính cũng không biết dạng này tại thần mực tìm người không khác mò kim đáy biển báo t h ủ xem ra là không có hy vọng lúc này hắn cũng đã rời đi tân thủ thôn đi tô nam vừa mới chuyển thân muốn xem đi, đột nhiên một cái bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy cổ của hắn, đem hắn cả người lăng không nhấc lên. t ố t khí lực thật là lớn. tô nam l i ề u mạng giấy ruộng, con mắt gắt gao nhìn về phía người tới. chính là từ tân thủ thôn truy sát tới sở tử. dưới mũ giáp, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, hắn giờ phút này tùy thời đều có thể muốn tô nam mạng nhỏ. thả. gông tha ta, ta điều kiện gì đều thỏa mãn ngươi. khu khu. nhưng trải qua làm sở t ử làm sao có thể còn biết tin hắn chuyện ma quỷ. chỉ thấy khoe miệ của hắn con lên một vòng tản nhẫn đường cong. ngươi cảm thấy, ta còn biết tin sao. n g ư ờ i giang d ắ c sáu nghìn hai trăm sáu mươi lăm tô nam c ổ trực tiếp bị bẻ gãy lúc sắp chết hắn khiếp sợ nhìn về phía cái kia thoát ra tổn thương chỉ số sáu nghìn hai trăm sáu mươi lăm lại thêm hắn muốn là có chín điểm v ậ c háng tính như vậy xuống tới lực lượng của đối phương thuộc tính có dòng giã ba nghìn một trăm ba mươi bảy điểm cái này sao có thể qua trong giây lát hắn liền hóa thành bạch quang biến mất thả tay xuống sở từ liếc qua nơi xa vẫn còn đang đánh quái đám người bọn hắn mảy may không có chú ý tới tình huống nơi này tên kia hẳn là còn có cái mạng cuối cùng chờ ta chấm dứt hắn lại đến thu thập các ngươi thời gian trong nháy mắt s ợ từ liền biến mất ngay tại chỗ tân thủ thôn niệm phục sinh bên này tô nam hai chân như nhún r a quỷ dạp xuống đất trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịn cả người bởi vì khẩn trương r u n không ngừng ba nghìn một trăm ba mươi bảy ba nghìn một trăm ba mươi bảy gia hỏa này đến cùng đã làm gì mười cấp làm sao có thể có số này giá trị hắn thừa nhận phán đoán của mình sai lầm tự cho là đối phương đã rời đi tân thủ thôn mới cùng đưa đến lần này tử vong có thể đếm được giá trị t r ê n l ệ n h mang tới sẽ rách cảm giác lại làm cho hắn thật lâu không thể tiêu tan không không đối nhanh lọc nhanh lò gật ta đột nhiên tô nam phảng phất ý thức được cái gì đ ộ i vàng lựa chọn đ ă n g x u ấ t thần v ự c một đạo bạch quang bao phủ thân thể của hắn ngay tại hắn đ ă n g xuất sau trong nháy mắt một đạo màu bạc thủy thủ bạch phá không khí đ ỗ n g nhiên xuyên qua bạch quang đâm vào sau lưng kiến trúc lưu lại một cái lỗ nhỏ sách để hắn chạy sao vài trăm mét bên ngoài sở tử cảm thấy một trận tiếp hận nhưng đối phương đã đăng xuất hắn cũng không thể ngốc về đến đến thế giới hiện thực lại đến môn đưa đồ ăn a bất đắc gì hắn chỉ có thể thu hồi thủy thủ một lần nữa trở lại bên trên bình nguyên lúc này hoa mộng bọn hắn cũng rốt cục phát hiện tô nam không thấy ai t ô thiếu người đâu không biết à bình thường không đều là chúng ta đem quái vật tơ m á u không chế tốt sau liền đến gọi hắn sao trong đám hô hắn cũng không có hồi phục hoa mộng ca người nói tô thiếu sẽ không chính mình hiện về thực đi đ ă n g x u ấ t thần bực điều kiện rất đơn giản chỉ cần trên thân không có tình huống dị thường hoặc là ở vào trạng thái chiến đấu dưới liền có thể không có khả năng tô thiếu không phải vô duyên vô cớ liền rời đi người nhất định có cái gì nguyên nhân ngay tại hoa mộng suy nghĩ lúc một bên pháp sư đột nhiên chú ý tới phương xa đứng đấy một bóng người đối phương chính chậm dai hướng bọn hắn đi tới ân đó là theo khoảng cách càng ngày càng gần sở từ cái kia mang tính tiêu chí phong vương bộ đồ rốt cục bị hắn thấy rõ thậm chí còn hướng hắn phất phất tay p hoa ú c h hoa mậu ca pháp sư vội vàng lắc lắc bên cạnh hoa mậu đối phương không kiên nhận triển khai cánh tay của hắn quát lớn không thấy được ta đang cùng tô thiếu gọi điện thoại sao ken lúc này điện thoại tiếp thông hoa nam vội vàng trở nên c ư ờ i đùa tí t ư ở n g cho ăn tô thiếu ngài hiện tại là không đợi hắn nói xong đầu bên kia điện thoại chuyển đến tô nam ngự khí thanh â m run r u dày nhanh chạy mau a hoa mậu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tô thiếu ngài nói chạy mau là có ý gì là hắn hắn không hề rời đi tân thủ thôn hắn hoa mộng trong lúc nhất thời cũng không có đ o á n được đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc người pháp sư kêu tiểu đệ đ ỗ n g nhiên dùng sức nắm lên cánh tay của hắn hoa ca. hắn đã tới chúng ta chạy mau a ép ý mở cút sang một bên không thấy được ta đang cùng tô thiếu gọi điện thoại sao các loại ngươi vừa mới nói ai tới chính á n g hoa mộng chuẩn bị quay đầu giọng nói lạnh lùng xuất hiện tại hắn bên người hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được phốc phốc a đau đớn từ chỗ ngực chuyển đến hoa m ộ n g còn không có thấy rõ mặt của đối phương liền bị truyền tống về điểm phục sinh thấy lại ca hoa m ộ n g đã bị khiêm đi còn lại pháp sư tiểu đệ rốt cục thấy rõ sở tử đ ộ i vàng hướng lui lại đi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người vậy mà không có rời đi tân thủ thôn ha ha không giết các ngươi ta làm sao lại rời đi đâu phốc phốc truy thủ lần nữa chui vào một người ngực gần đ ă m một nghìn một trăm nhiều nhanh nhẹn thậm chí ở đây không có người nào có thể kịp phản ứng n g ư ơ i n g ư ơ i giết chúng ta liền không sợ bị tô thiếu trả thù sao hắn nhưng làm a đồ công tử thủ hạ có chính là cường giả có thể tùy tiện như là kiến hôi nghiền chết ngươi s ở từ giống nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía người kia chúng ta đều đã không chết không thôi còn ở lại chỗ này mà bí hiếp truy thủ trực tiếp đâm xuống t h ư ở n g hắn rời đi đừng nói các ngươi bọn này tô nam thủ hạ chó liền là bản thân hắn cũng đã bị ta đưa về hiện thực cũng chính là hắn chạy nhanh bảo vệ một đầu cuối cùng mặt đỏ cái gì tất cả mọi người bị s ở từ lời nói chấn tại nguyên chỗ chương 25, thự quang thành chương 25, thự quang thành làm nửa ngày tô nam rời đi nguyên lai là cùng hắn có quan hệ nói nhảm đã nói đủ nhiều đối với cái này sở t ử cũng lười lãng phí thời gian nữa mấy vị nên lên đường không đợi đám người cầu xin tha thứ mạch quang lần lượt lấp lóe mấy giây qua đi phía trên vùng bình nguyên này chỉ còn lại có sở t ử một người ai vô địch liền lạc như thế t ị c h mình giết những n à y tân thủ người chơi đơn giản tựa như giết con gà c o n một dạng tùy tiện trạm thử liền chết nên rời đi tân thủ thôn không phải đẳng cấp một mực bị hạn chế cũng không phải chuyện gì đi vào trận pháp truyền thống trước mặt sở t ử lần nữa nhìn về phía mai ân l á o t h ô n trưởng hắn thử qua nói chuyện cùng hắn chỉ là hiện tại mai ân tựa như một cái nở tờ cờ một dạng căn bản là không có cách ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại không có cách nào hắn đem ánh mắt đặt ở pháp trận bên trên ngài có thể truyền tống chủ thành trước mắt có hai trăm bảy mươi mốt tòa mời lựa chọn mộ con thành thánh sâm thành long đ ả o thành những chủ thành này đối ứng kỳ thật liền là thần bực bên trong một ít thành thị chỉ có khi các người chơi giải tỏa những thành thị này sau mới có thể tiến hành truyền tống nghe nói vừa mới bắt đầu chỉ có chút ít mấy tòa thành thị cung cấp người chơi lựa chọn thậm chí có chút thành thị c u n g quanh quái vật cường đại đến căn bản là không có cách đối kháng cái này cũng dẫn đến rất nhiều người chơi giai đoạn trước tương đương nói trực tiếp phía đi dù sao truyền t ố n g phí tổn có thể nói không thấp muốn trí ít mấy chục kim tệ truyền t ố n g khoảng cách càng xa phí tổn cũng liền càng cao mà s ở t ử sinh ở thời đại này tiền nhân chỗ tổng kết kinh nghiệm sớm đã tại học tập quá trình bên trong bị trường học dạy bảo có thể nói có thể ăn ít rất n h i ề u có dùng hết người chơi một câu liền là chúng ta năm đó nào có các ngư i điều kiện này nha mà tại hai trăm bảy mươi mốt tòa chủ thành là thích hợp người mới người chơi giai đoạn trước quá độ xung quanh quái vật đẳng cấp bình thường cũng đều không cao hơn một trăm cấp bất quá mỗi cái chủ thành cũng đều có riêng phần mình đặc sắc tình huống cụ thể còn muốn căn cứ người chơi thiên phú của mình cùng lựa chọn nghề nghiệp đến phân tích dưới tình huống bình thường đại bộ phận người chơi đầu tiên muốn cân nhắc chủ thành liền là nằm ở chủ đại lục đồng cỏ xanh lá thành nơi đó q u á i vật phương thức công kích không chỉ có đại khai đại hợp mức độ nguy hiểm cũng thấp chủ yếu là không có nhiều như vậy còn con con quân quân thích hợp nhất người chơi sinh tồn đương nhiên loại suy nghĩ này người cũng không phải số ít nhiều người tài nguyên tự nhiên cũng không đủ phân nếu như mình thiên phú không ra hồn sở tử có lẽ sẽ cân nhắc nơi đó nhưng bây giờ hắn có lựa chọn tốt hơn bây giờ ta hết thể đều là độc thần giả mang tới bất luận như thế nào sau này thăng cấp phương hướng đều muốn lấy nó làm h ệ tâm mặc dù ta hiện tại thuộc tính tại tân thủ thôn đủ để đi ngang nhưng đến chủ thế giới vẫn như cũng không đáng chú ý vẫn là muốn lấy cậu thả làm chủ với lại ta bây giờ còn có thần thánh giáo đỉnh thư đề cử nếu như đã phải bảo đảm tốc độ lên cấp cùng an toàn còn muốn gia nhập thần thánh giáo đỉnh cái kia chỉ sợ cũng chỉ có cái địa phương kia nhìn lướt qua sở t ử rất nhanh tại đông đảo chủ thành bên trong tìm được cái tên đó ân chung quanh quái vật cường độ mặc dù cao hơn một chút nhưng phổ biến không có phản ẩn năng lực đối với ta mà nói vừa v ặ n với lại đông giáo quốc cũng coi như nửa cái thần thánh giáo đ ì n h đại bản danh o an toàn bảo hộ phương diện cũng không thể chê hạ quyết tâm sở tử trực tiếp lựa chọn mục đích một giây sau hào quang màu xanh lam đem hắn ba o khỏa thân ảnh của hắn triệt để rời đi tân thủ thôn t h ư quan thành ở vào chủ đại lục đông giáo quốc phương bắc nơi này là phương nam t r ư quốc cùng đông giáo quốc giáp giới là đông giáo quốc dùng để truyền bá giáo đ ì n h tín ngưỡng cùng quang huy m mà kiến tạo lên minh tri thành hoang dã trên đồi núi nhỏ theo hào quang nói lên sở tử thân ảnh xuất hiện ở đây khi hắn khôi phục ý thức thứ nhất k h á c đập vào mi mắt làm ê n h mông đại bình nguyên cùng cái này so sánh tân thủ thôn cái kia nhiều lắm là tính một chối nhỏ đất trống tại bên trên bình nguyên thấp bé chen chúc khu kiến trúc trung tướng cao ngất giáo đường vây quanh ở giữa nó đỉnh cao đến thậm chí có thể tiếp xúc đến tầng mây cường đ ạ i như thế đánh vào thị giác làm cho sở t ử cứ thế tại nguyên chỗ qua rất lâu mới tỉnh hồn lại nơi này mới thật sự là thần v ự ca đồng thời hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên chúc mừng ngài đã hoàn thành tân thủ quá độ tiếp xúm xin ngài tự do thăm dò chúc ngài đường đi vui sướng kênh h thế giới địa khu kinh đã giải tỏa hãng giao dịch đã giải tỏa nhìn xem hệ thống giao diện bên trong nguyên bản hôi ám địa phương bị hoàn toàn thắp sáng sở từ trên mặt lộ ra một vòng ý cười cơ sở công năng rốt cuộc toàn bộ giải tỏa mở ra cá nhân bảng danh tính có độc ca đẳng cấp không d a i mười một cấp điểm kinh nghiệm không hai ba trăm linh lực lượng ba trăm sáu m ư ơ tám không thể chất hai trăm chín bốn một không vật kháng một trăm ba ba năm ma kháng một trăm ba m ộ t trong dấu mặc trị số vì vật kháng trang bị tăng thêm trừ mười tăng thêm ma kháng trang bị tăng thêm kết quả cuối cùng bốn bỏ năm lên trí lực một n g h tám hai tám hai không tinh thần hai t hai sáu năm nhanh nhẹn một nghìn sáu t r ă n h năm năm bạo kích xuất không bạo kích tổn thương một năm không may mắn năm một tự do điểm t h u tính hai không t r a n bị linh đ u i chi thủ, thánh hải cấp máu thủ tinh lương cấp phong vương bộ đồ sắc t h u ố cấp kỹ năng d i ệ u thủ chống r ô n g một cấp tận thân hai cấp biến mất không thể thăng cấp còn có hai mươi điểm tự do thuộc tính cũng cùng nhau dùng a bất quá lần này sở từ cũng không chuẩn bị đem dựa theo trước đó ý nghĩ đến chính mình ma gia đình trung kiên tính thật sự là có c h ú t thấp dạng này tại đối mặt ma pháp tổn thương lúc rất ăn thiệt thòi ken ma gia đình trung kiên tính đã tăng lên một nghìn ba trăm một mươi hai ba trăm hai mươi điểm mp kháng cộng vào vật kháng tự nhiên đi theo cũng tới tăng hai điểm bất quá điểm ấy thuộc tính cùng vật kháng so sánh vẫn như c ũ không đáng chú ý c ơ muốn từng bước một ăn về sau luôn có thể thêm sở t ừ cũng không xuất ruột bởi vì các người chơi tại mười cấp về sau mỗi một lần thăng cấp đều có thể thu hoạch được tự do thuộc tính cùng toàn thuộc tính tăng lên số này giá trị cũng sẽ theo đẳng cấp thăng cao tiếp tục tăng lên chương hai mươi sáu đạo tặc tử quán một chương hai mươi sáu đạo tặc tử quán một mỗi thăng mười cấp lấy được tự do điểm thuộc tính đều sẽ thêm mười mỗi qua một trăm cấp toàn thuộc tính tăng lên cũng sẽ tăng lên mười điểm thế giới hiện thực mando tô thị tập đoàn tầng cao nhất thân là tô thị tài đoàn chủ tịch tô hồng nghiệp không chỉ có danh nghĩa có gần nằm trên trăm ứ c tài sản thực lực càng là đạt đến b á t d a i chín mươi chín cấp kém một cấp liền có thể trở thành liên bang lại một vị c ử u giai cường giả hắn giờ phút này đang tại văn phòng nhìn xem thủ hạ chuyển đến văn bản tài liệu đột nhiên một đạo điện thoại mở ra cho ăn ta là tô hồng nghiệp cái gì một bên khác tô ra dinh thự c h ỗ sâu f h a n h giá trị hơn triệu vật phẩm trang sức bị tô nam hung hăng ném xuống đất hai con mắt của hắn tràn ngập lệ khí một bên thị nữ dọa đến run lẩy bẫy căn bản vốn không dám lên trước ngăn cản đáng giận đáng giận a đáng chết tiểu tử cũng dám đối với ta như vậy phanh lúc này đại môn đột nhiên bị mở ra đâm đầu đi tới nam nhân sắc mặt lạnh lùng thần sắc cực kỳ nghiêm túc thị nữ thấy thế liền đội vàng tiến lên túi đầu lao ra nơi này không còn việc của ngươi đi xuống trước đi nhớ kỹ đóng cửa lại là theo đại môn bị thị nữ trở tay q u a n bế nơi này chỉ còn lại có tô hồng nghiệp hai cha con cha ngươi muốn thay ta báo thù a tô nam phảng phất là thấy được cứu tinh bình thường đội vàng chạy lên trước ba không đợi hắn kịp phản ứng đỏ tươi lòng bàn tay đã khắc ở trên mặt của hắn lực lượng cường đại kém chút để cả người hắn bị vỗ bay ra ngoài còn tốt tô hồng nghiệp thu lực nếu không thật muốn xuất thủ lần này tô nam đã hóa thành phi hôi cha ngươi làm sao tô nam đầu vóc có chút hậu phế bật chẳng lẽ ta trước đó giáo ngươi cũng quên sao gặp được sự tình nhất định phải ổn định cảm xúc tô hồng nghiệp ánh mắt bên trong lộ ra bất mãn hắn chỉ có tô nam cái này một cái con một bởi vậy từ nhỏ đã đem hắn xem như người nối nghiệp bồi dưỡng tô nam cũng rất không chịu thua kém biểu hiện đều rất xuất sắc cơ hồ rất ít để hắn thất vọng nhưng lần này Thế người h ư n là cha, ta phục sinh cơ sinh hội đã sử dụng hết. ta dụng sử Ơn. n đã g nói cái gì sau mười phút hai người tới một gian mật thất người nói là tên kia không chỉ có giết người ba lần còn tại tân thủ thôn đoàn diện các ngươi hơn mười người tiểu đội liền ngay cả may mắn mật ong cũng bị hắn cầm đi tô hồng nghiệp không thể tin lại hỏi một lần là đúng vậy tô nam gian nan gật đầu người ai cái này nên làm thế nào cho phải a nghĩ được như vậy tô hồng nghiệp đầu góc liền đau đầu coi như hắn đem tập đoàn cao thủ đều gọi tới nhưng một cái mạng tỷ lệ sai số thật sự là quá thấp một khi tử vong con của hắn tương lai cũng chỉ có thể làm cái người bình thường triệt triệt để để người bình thường tại cơn ư giản g à y nắm giữ quyền nói chuyện thời đại cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a cha ta nhất định phải b ả o thủ ta biết tên kia mặc cái gì trang bị giai đoạn trước thích hợp tân thủ đi chủ thành liền cái kia năm mươi cái chỉ cần ngài ban bố tin tức nhất định có thể tìm tới hắn đủ tô hồng nghiệp nghiêm nghị quát lớn ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao nếu như ta hiện tại đem chuyện này phát ra ngoài ngươi tin hay không ngươi lại so với tên kia chết càng nhanh tô hồng nghiệp chính mình rất rõ ràng những năm này mặc dù hắn đem tô thị tập đoàn kinh doanh không sai nhưng cũng b ụ n g trộm kết thù không ít người ở trong đó cũng có người muốn đem h ắ n k é o xuống mọi người mặc dù bên ngoài không nói nhưng sau lưng chơi ngáng chân rất nhiều lần nếu để cho hắn tự mình ban bố tin tức những người kia nhất định sẽ phát giác được dị thường tiến tới tìm hiểu nguồn gốc đem việc này tra ra nói thật nếu như là những người khác loại sự tình này tô hồng nghiệp là thật không muốn quản nhưng đối phương là mình thân sinh cốt đ ụ c hắn có thể mặc kệ sao ai người biết chuyện này nhiều không tô nam bén nhạy phát giác được đối phương ngữ khí biến mềm có hy vọng không có nhiều lúc trước cùng ta cùng nhau những người kia tối đa cũng liền ba mươi đến cái ba mươi cái sao cái kia xác thực còn có thể cứu vãn một cái tô hồng nghiệp ngón tay không đặt trên bàn đập dạng này ngươi trước dùng một chút chỗ tốt để bọn hắn ký kết khế ước đem chuyện này nát tại trong bụng không cho phép tiết lộ ra ngoài mặt khác chuyện này ta không có khả năng tự mình xuất thủ rất nhiều người đều muốn dấm lên ta tô thị huy hoàng thợ vị bởi vậy nhất cử nhất động của ta đều sẽ bị những người kia c h ầ m c h ầ m vào tài nguyên ta sẽ cho ngươi người ngươi cũng có thể điều động nhưng những sự tình này nhất định phải là tại giữ bí mật trạng thái dưới hoàn thành ánh mắt của hắn mang theo xem k ỹ ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào tô nam cái này khiến đối phương cực kỳ không thoải mái cha ngươi làm gì nhìn ta như vậy tô hồng nghiệp lắc đầu đi đến bên cạnh hắn vô vô mở vai của hắn nam nhi đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nếu như ngươi sớm chút đ ă n g x u ấ t thần bực tới tìm ta có lẽ chuyện này sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn nhưng bây giờ ngươi tại thần bực bên trong c h ỉ còn một cái mạng ngươi hẳn là rõ ràng nếu như ngươi biến thành một người bình thường cái này lớn như vậy tô thị tập đoàn ta tất nhiên không có khả năng giao cho ngươi nên làm như thế nào chính mình quyết định đi nói xong tô hồng nghiệp liền rời đi mà tô nam lại là ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh từ nhỏ đến lớn tô hồng nghiệp làm phụ thân đánh qua hắn cũng mắng qua hắn nhưng giống như vậy lộ ra biểu tình thất vọng còn là lần đầu tiên phụ thân ta nhất định phải tự tay giết tên kia m ờ i cho ta một chút thời gian nhìn một chút nhìn một chút thần thánh giáo đỉnh mới nhất luyện chế trị liệu nước thánh đi qua đi ngang qua đường bỏ qua cấm trị liệu mê cung bốn t i ế u một pháp sư trức nghiệp giả ưu tiên có chuyên nghiệp thất phụ bảo mệnh năng lực cường tiến vào t ự q u a n thành chung quanh gạo to âm thanh liền không có ngừng qua sở từ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này đương nhiên những này giao hàng hoặc là tổ đội người cũng không nhất định là người chơi có liên bang thống kê xưng tại nhân viên dày đặc chủ thành người chơi số lượng nhiều lắm là cũng chỉ chứng hay nói cách khác nơi này t u y ệ t đại đa số đều là dân bản địa dù sao thần v ự c địa đồ thật sự là quá lớn l a m tinh điểm này nhân khẩu ở chỗ này tựa như là một dòng suối nhỏ tụ hợp vào biển cả bình thường nhưng đối phương ngữ khí lại cùng l a m tinh cực kỳ tương tự đây cũng là bởi vì tại quá khứ thời gian bên trong l a m tinh người chơi tại thần v ự c bên trong lưu lại dấu chân quá mức rộng khắp cùng đã lâu tiến tới thật sâu ảnh hưởng tới những n à y dân bản xứ bất quá ngoại trừ có được phục sinh số lần cùng hệ thống bên ngoài nơi đó chức nghiệp giả cùng người chơi dạng này thiên mệnh người kỳ thật đều không khác mấy chương hai mươi bảy đạo tặc t ử quán hai chương hai mươi bảy đạo tặc t ử quán hai chỉ bất quá người chơi tốc độ lên cấp quá nhanh dạng này ưu thế là bọn hắn thuốc ngựa cũng không đội kịp rất nhanh sở từ liền đi tới một d â y nhà trước nó đại môn trang trí lấy một bức màu vàng hoa văn hình tròn đồ án phía trên là một cái mang theo màu đen bao tay tay linh x ả o thao túng mấy cái k i m h tệ đây là thần bực bên trong đạo tặc công hội mang tính tiêu chí đồ án cũng là sở từ đích đến của chuyến này thứ nhất hoan nên quang lâm đạo t ạ c tử quán xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao một tên mặc bại lộ nữ tử rất nhanh tiến lên đón nét mặt của nàng cực kỳ vũ mị nếu là nam nhân nhìn thấy khẳng định sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt chỉ là sở t ử lại cũng không bên trên cái này khi ba hắn trực tiếp bắt lấy đối phương cặp t i a không thành thật tay nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm cái này không thành thật là chỉ đối phương muốn l u ồ n vào túi của hắn đây cũng là đạo t ạ c tử quán đặc sắc thứ nhất quang lâm người nơi này đại đa số đều là đạo tặc nghề nghiệp bởi vậy các loại trộm cắp thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp. khả năng bên trên một giây ngươi còn tại p h n m cựu một giây sau túi tiền liền biến mất nhưng có một quy củ là nơi này mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cái kia chính là không thể sử dụng d i ệ u thủ c h ố n g giống u tiểu gia hỏa vẫn rất cảnh giác chưa thấy qua gương mặt lạ đâu chúc ngươi chơi đến vui vẻ vị v ạ c h trần nữ nhân cũng không sinh khí trước mắt lại chê bờ một cái sở tử lập tức liền rời đi nhìn qua đối phương bóng l ư n g rời đi sở tử lại cũng không cảm giác vung lòng bởi vì t r u n g quanh rõ ràng còn có mấy đạo ánh mắt đặt ở trên người hắn hiển nhiên là muốn tùy thời mà động ai vẫn là làm xong việc mau chóng rời đi đây không phải là chi điệu a c ả một khái m tiếng sở t ử đi vào trước bàn rượu đ ạ i người pha r ư ợ u thân sĩ hướng hắn gật đầu khách nhân muốn đến chút gì ba một mai kim tệ nhẹ dọn rơi xuống tại mặt bàn cái này bỗng nhiên lúc hấp dẫn người t r ù n g quanh ánh mắt dưới mũ r á c sở t ử thanh âm trầm giọng nói ta cần một chút mang theo sáng tạo tính đ ồ vật ngươi có thể vì ta dẫn t i ế n sao người pha r ư ợ u thật sâu nhìn hắn một cái lập tức liền mặt mỉm cười dùng bạch bố lau sạch lấy mặt bàn kim tệ tự nhiên cũng đi theo rơi vào trong tay của hắn ngài quá khắc khí chúng ta nơi này đương nhiên là có thứ ngài mớn mời đi theo ta tại trước đài đằng sau có g i ấ u một cái cửa ngầm sở từ đi theo hắn đi bảo theo hai người rời đi trong i ự u quán nguyên bản đối sở từ nhìn chằm chằm mấy người lập tức thắng thở cái gì đó nguyên lai là vị thiên mệnh người may mà ta không làm ra loại kia cử động g i a hỏa này từ trang bị bên trên đến xem hẳn là một tên người mới có lẽ chúng ta có thể lên trước kết giao một cái ngươi nói đúng những cái này thiên mệnh người thực lực tốc độ tăng lên được nhanh còn có bị thế giới ý chí chiếu cố phục sinh năng lực nếu như có thể có dạng này một người bạn vậy thì thật là không thể tốt hơn cửa ngầm sau là một đạo thâm nhập dưới đất bậc thang sở từ hai người đi rất dài một đoạn cự ly rất nhanh liền thấy được ánh sáng khi ánh sáng biến mất sở tử cũng rốt cục đi tới mục đích của mình nguyên bản nặng nề tầng đất hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái to lớn lại bị ánh đèn chiếu sáng thế giới dưới đất nơi đây đồng dạng có liên miên bất tuyệt t i ế n trúc ngoại trừ hướng trên đỉnh đầu là bị ngăn cách tầng đất bên ngoài nơi này cùng trên mặt đất thế giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt chung quanh không có để cho bán âm thanh cùng tiếng gọi ở mỹ người đi trên đường phố không ngừng xuyên qua mỗi người đều mặc lấy áo chuẩn màu đen thấy không do khuôn mặt tôn kính t i ê n mệnh người hoan nên đi vào đạo tặc chi đô thự quan thành phân bộ chúc ngài đường đi vui sướng nói xong trên tay của hắn đồng dạng xuất hiện một kiện áo tròn đen thu hoạch được áo tròn đen sợ từ đem nó cầm trên tay sờ lên chất liệu giống như liền là phổ thông áo tròn đen xin hỏi cái đồ chơi này có cái gì hiệu quả đặc biệt sao người pha r ư ợ u cười lắc đầu như ngài thấy đây chính là phổ thông áo tròn đen không phải vậy ngươi thu ta một kim tệ cứ việc thấy không rõ s ở từ biểu lộ nhưng người pha r ư ợ u y nguyên có thể đoán được đối phương tâm tình bây giờ xin không nên hiểu lầm đại đa số chuyển chức làm đạo tập thiên tuyển giả đều sẽ k i n lịch ngài quá trình này chúng ta cũng không biết vì cái gì các ngươi luôn yêu thích dùng một mai kim tệ tới xem như ra trận phí tiến vào đạo tặc chi đô kỳ thật dưới tình huống bình thường một viên ngân tệ như vậy đủ rồi mà có thể làm ra loại sự tình này bình thường cũng đều là người mới cho nên xin ngài nhớ kỹ cái này giao hấn ta không biết ngài là từ nơi nào lấy được tin tức này nhưng xin ngài tại cuộc sống về sau bên trong ghi nhớ một cái đạo lý đạo lý đạo lý gì miễn phí đồ vật có lúc ngược lại là phí nhất không phải sao t ỷ như ngài tin tức này nếu nói ngài bỏ chút thời gian hỏi thăm một chút có lẽ liền có thể giảm bớt cái này chín mươi chín lần giá cả tin tức kém đương nhiên cái này một mai kim tệ đối với ngài tới nói khả năng cũng không có rất cao giá trị ngài cũng có thể đem lời của ta xem như một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tóm lại rất vinh hạnh trở thành ngài lần này người dẫn đường lần nữa chúc ngài sau này đường đi thuận lợi đạo tặc i ể u quán t ù y thời chào mừng ngài đến người pha r ư ợ u thân sĩ rời đi dựa theo quy định bọn hắn chỉ có thể dẫn đạo khách nhân đem nó đưa vào đạo tặc chi đô cái k h á c một mực mặc kệ ha ha c ò n tưởng rằng mình đã đầy đủ cẩn thận đâu không nghĩ tới đi lên liền bị lừa gạt sợ từ cười khổ một tiếng khá lắm la tin người miệng đều như vậy nghiêm sao sửng sốt một câu cũng không chịu tiết lộ thậm chí hắn đã thấy trên tư liệu cũng đều là như vậy đ i chép liền ngay cả khảo đề bên trên cũng là như thế quả nhiên người đang làm chuyện xấu thời điểm thật rất không giải thích được đoàn kết nhất chi a tính toán mặc kệ cái này ráo hấn ta nhớ kỹ tiếp xuống liền là làm chính sự thời điểm đem áo choàng đen mặc vào sở t ử rất tự nhiên dung nhập vào dồn dập trong đám người đại khái nửa giờ sau hắn đi tới trong thành nơi này vẫn như cũ người người nôn áo bất quá sở t ử rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu tại đường đi bên cạnh một tên quần áo rách dưới ngồi dưới đất ăn xin lao đầu chính hướng người chung q u n h với tới chế bể người hào tâm thử miệng cơm ăn à. nhưng kỳ quái là mọi người giống như cũng không nguyện ý cùng hắn tiếp xúc nhiều thậm chí c ố ý cùng nó duy trì mấy thước khoảng cách liền ngay cả từ một bên đi qua lúc cũng là nhanh chóng rời đi đối với cái này sợ từ lại là không cảm thấy kinh ngạc chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong đám người thoát ly đi đến đối phương bên người người đi đường khác lập tức nhìn nhiều hắn hai mắt trong đó có ít người càng là trực tiếp dừng bước ngừng chân nhìn lại chương hai mươi tám giá trị năm mươi kim tệ lễ vật chương hai mươi tám giá trị năm mươi kim tệ lễ vật a lại có người mới rất lâu không gặp người mới cụ không biết này xui xẻo hài tử là bởi vì cái gì vậy mà lựa chọn tới làm đạo tặc ai nếu là cho ta một lần nữa cơ hội ta đánh chết cũng sẽ không tới làm đạo tặc cả ngày ở chỗ này buồn khổ dưới mặt đất sống qua ngày đều nhanh cho ta chịu hỏng cụ không biết ra hỏa này có thể hay không từ bác n h ị tư đạo sư nơi đó lấy tới đồ tốt lúc trước ta thế nhưng là trực tiếp quất đến cái kia ba trăm năm không có tẩy bít đất cái kia sảng khoái kém chút không có để cho ta tại chỗ qua đời thanh âm của mọi người rất nhỏ nhưng sở từ lại nghe nhất thanh nhị sở cái này đang tại ăn xin tên ăn mày tên là bác nhi tư là thự quan g thành đạo tặc chi đô phân bộ đạo tặc nghề nghiệp đạo sư hắn thực lực t r í ít cũng là ngũ dai ngưng lên theo đạo lý nói dưới tình huống bình thường có cái nào đạo sư cấp nhân vật sẽ xuất hiện ở loại địa phương này đáp án là đạo tặc công hội nghe nói mỗi cái chủ thành đạo tặc chi đô đều có một vị đạo sư bình thường đợi trong thành vì vừa gia nhập người mới đưa lên một phần lễ vật đây cũng là vì cái gì mọi người đối nó tránh thứ ba phân nguyên nhân mà bác nhĩ tư bên này từ lâu chú ý tới sở tử khi đối phương tới gần lúc cũng là đem bắt đưa ra ngoài người trẻ tuổi cho miệng cơm ăn a Mặc dù biết lấy đối phương thân phận căn bản vốn không thiếu tiền nhưng sở từ vẫn như cũ từ trong ngực móc ra một mai kim tệ bỏ vào chén của hắn bên trong cảm ơn cảm ơn bác nhĩ tư thấy thế hai mắt lập tức trừ lớn không ngừng mà cảm tạ lấy mảy may nhìn không ra hắn là một vị nghề nghiệp đạo sư cho ăn tiểu từ này chuyện gì xảy ra coi như muốn mở ra cấp thấp nhất khảo nghiệm cũng nhất định phải tại vạch trần thân phận đối phương tình huống dưới mới có thể tiến hành a đúng vậy à hắn làm như vậy tương đương trực tiếp lãng phí một mai kim tệ a đây chính là mười ngàn đồng liên bang có lẽ nhân gia trong nhà có mỏ không quan tâm đâu ngươi xem ai trong nhà có mỏ sẽ đến loại địa phương này còn tuyển cái này nghề nghiệp tuyển cái pháp sư hắn không tâm sao muốn ta nói tiểu tử này thuần l à t ạ i cưng gian chứa sở từ tình không để ý người khác đối với hắn đánh giá đem thả xuống kim tệ về sau hắn lúc này mới phơi bày thân phận của đối phương ngài tốt tôn kính bác nhĩ tư đ ạ o sư lần này đến đây là muốn đạt được thuộc về ta cái kia phần lễ vật tiếng nói vừa ra bác nhĩ tư thần sắc hoàn toàn thay đổi nguyên bản người vật vô hại ánh mắt bên trong lộ ra rào h ạ t cùng tâm thúy ha ha đương nhiên mỗi một cái trở thành đạo tặc người trẻ tuổi đều có tư cách đạt được phần lễ vật này ngươi là một cái khẳng khái người bởi vậy càng hẳn là đáng giá ngợi khen chỉ bất quá trên đời này không có cơm chưa miễn phí còn có vài thứ chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ ngươi nghĩ được chưa sở từ không nói gì tất cả mọi người đang chờ đợi hắn quyết định cái gọi là lễ vật kỳ thật liền là để người mới đối đạo sư sử dụng một lần rượu thủ c h ố n g giống có thể cầm tới cái gì toàn bằng chính mình vật ý, phải biết bình thường cái này tại đạo tặc ở giữa là tuyệt đối tối kỵ cùng không tôn trọng thậm chí so ăn cắp còn muốn cho người c ă n h ậ n mà căn cứ nỗ lực hiện tại phần thưởng tổng cộng có ba cái cấp b ậ c trong đó có chỉ cần một mai kim tệ liền có thể đ ế m thử lễ vật bất quá có thể trộm cắp vật phẩm cũng là phẩm chất thấp nhất thậm chí đại đa số người thật liền là tay không mà bể cuối cùng cái gì cũng không chiếm được mà phẩm chất cao nhất lễ vật lại c h ọ n b ẹ n cần năm mươi mai kim tệ nghe nói cao cấp nhất phần thưởng liền xem như đẳng cấp cao chức nghiệp giả cũng sẽ thèm nhỏ d ạ i không thôi s ở t ư nhìn thoáng qua mình bảng may mắn năm một sáu điểm may mắn giá trị lấy lúc trước hắn tỷ lệ rơi đồ cùng vật khí đến xem chính mình không có lý do gì không cá cược ta tuyển đẳng cấp cao nhất nói xong một túi chưa có năm mươi mai kim tệ túi tiền bị hắn đem ra hai tay đưa cho bác như tư đối phương thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái ta đi Giá hỏa này thật trong nhà có mỏ a phú ca mang mang ta a ta cho ngươi quỷ dù sao năm mươi kim tệ đối bình dân người chơi tới nói vẫn là nhiều lắm đại đa số người cố gắng mười năm khả năng đều kiếm không được nhiều như vậy mà sợ từ làm một cái tân thủ lại có thể lấy ra cái này tại trong mắt người k h á c liền giống với trong khu ổ chuột đột nhiên xông vào một cái phú nhị đại phú ca đó là đương nhiên ta bao là phú ca nha mỹ ăn liền mỹ ta người bình thường căn bản ăn không nổi ca ban đêm ăn đều muốn thêm ruột tối hôm qua càng là hai bao mì ăn liền hai cây lạp xưởng hương khói hai viên trứng gà cùng một chỗ ăn đây chính là thượng lưu xã hội sinh hoạt không có tiền đ ừ n g loạt học tiểu gia hỏa này xuất thủ vẫn rất xa xỉ cũng được xem ở ngươi cái viên kia kim tệ phân thượng ta liền cho ngươi điểm đồ tốt bất quá có thể hay không cầm tới liền xem chính ngươi b ậ t ý bác nhĩ tư thu hồi túi tiền trong lòng thầm nghĩ t ố t tới đi nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần cơ hội sợ tư nhẹ gật đầu bàn tay dối ra rượu thủ trống g i n g ông một em chúc mừng ngươi đánh cắp đến đám người thần sắc đều rất khẩn trương cao cấp nhất lễ vật đã thật lâu không ai khiêu chiến qua dù sao lễ vật này chỉ có tân thủ mới có thể có đến một khi vượt qua hai mươi cấp liền không thể lại đến tiêu chiến a bác nhĩ tư trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được lượng hp của mình giống như kém chút giảm bớt một chút là hảo giác sao không ở đây chỉ có s ở từ biết đây không phải là hảo giác độc thần tại rượu thủ c h ố n g dông tạo thành một cưỡng chế t r ụ p máu lúc liền đã bôi vào bác nhĩ tư đạo sư trong cơ thể nếu có người lấy sở từ thị giác đến xem lời nói liền sẽ phát hiện bác nhị tư thân thể đang phát ra tham thảm màu xanh sẫm đó chính là độc thần bị kèm theo tiêu chí để mục tiêu tồn tại phá lệ t r ó i sáng mà sở từ lại có thể tùy ý khống chế độc thần phải t r a n g phát tác mặc dù hắn sớm có đoán t r ư ớ c thần độc kinh khủng nhưng liền ngay cả bác nhị tư cũng không phát hiện được trong cơ thể độc thần dạng này tính bí mật cũng có thể không tính để sở từ tìm được càng nhiều khả năng đương nhiên bây giờ độc thần nó bản chất cũng chỉ là phổ thông độc tố mà thôi vẫn là có thể bị tịnh hóa giải trừ mau nhìn hắn thật cầm tới độ vật lấy lại tinh thần sợ từ hơi kinh ngạc mà nhìn xem đồ trên tay keng chúc mừng ngài đánh cắp đến ngẫu nhiên kỹ năng quyển t r ụ p cao đẳng nghề nghiệp cấp ha ha không nghĩ tới thứ này thật đúng là bị tiểu tử nắm bắt tới tay cái đồ chơi này liền xem như với ta mà nói cũng là h i ế m có đồ tốt ta bác nhĩ tư lắc đầu ngẫu nhiên kỹ năng quyển t r ụ p với hắn mà nói cũng không t í n h h i ế m thấy cái đồ chơi này tại cửa hàng nhiều lắm là cũng liền bán mấy c h ụ k i m tế chương h a c a o đẳng nghề nghiệp kỹ năng chương 29, c a o đẳng nghề nghiệp kỹ năng nhưng nó đằng sau lại tăng thêm một cái hậu tố cao đẳng nghề nghiệp cấp phải biết tại thần bực hệ thống bên trong nghề nghiệp hết thệ có thể kinh lịch hai lần tiến hóa thứ nhất lần là đến năm trăm cấp trung đẳng nghề nghiệp tiến hóa thứ nhì lần thì là đến một nghìn cấp cao đẳng nghề nghiệp tiến hóa rất nhiều nghề nghiệp kỹ năng chỉ có đến t đ i ế n hóa rất nhiều nghề nghiệp kỹ năng chỉ có đến đối ứng đẳng cấp mới có thể thu được nhưng ngẫu nhiên kỹ năng quyển chụp lại có thể lách qua cái này cơ chế nói cách khác chỉ cần sử dụng kỹ năng này quyển chụp sở từ liền có thể lập tức thu hoạch được một hạng cao đẳng nghề nghiệp kỹ năng cái này là thật có chút n g i tiên không nợ trực tiếp sử dụng ông quyển c h ụ lập tức mở rộng hóa thành một vệ ánh sáng điểm bôi nhập sở từ thân thể ken chúc mừng ngài thu hoạch được cao đẳ thực ả n h tương giao thực ả n h tương giao không thể thăng cấp ẩn thân đẳng cấp ba phản ẩn đẳng cấp thủy chung cùng ẩn thân đẳng cấp bằng nhau lấy cao một phương làm chuẩn ta đi dĩ nhiên là kỹ năng này đây chính là thích khách cùng đạo tặc đều chạy theo như vị thần kỹ a về sau cho dù có ẩn thân năng lực đ ị ợ c nhận chỉ cần mình ẩ n thân đẳng cấp càng thăng t r ư ớ c hơn có thể nhìn thấy đối phương đây mới thật sự là khó giải a mà người chung quanh tại nhìn thấy sợ từ đã sử dụng q u y ệ n trục sau cũng là một mặt tiếp cận ai cái đồ chơi này nếu là cầm lấy đi bán đến lửa bao nhiêu kim tệ a ngươi đang nói gì đấy loại cấp bậc này đạo cụ căn bản cũng không phải là dùng tiền có thể mua được với lại coi như vị này người mới xuất ra đi bán thì thế nào ngươi cảm thấy hắn có mệnh dùng sao chẳng giống như vậy ngay trước chúng ta mà dùng cũng có thể tránh đi một chút ngấp nghẽn g ư ờ i ai một người mới vậy mà có thể thu được loại cấp bậc này kỹ năng người này tương lai thành tựu sẽ không thấp sở tư t ú i đầu nói cằm tạ đa tạ bác nhi tư đạo sư đối phương khoát tay háo xéo đi nhanh lên t i ể u t ử t ú i đừng được tiện nghi còn khoe mẽ hiện tại ta nhìn thấy ngươi liền tiền n g h sở tư cười khổ cũng là chính mình từ chỗ của hắn đạt được thứ đồ tốt này đối phương nếu có thể tâm tình tốt mới là lạ bất quá hắn mục đích của chuyến này còn không có triệt để hoàn thành đâu dứt khoát chỉ có thể mặt dạng mày dạy tiếp tục nói đi xuống bác nhĩ tư đạo sư ta kỳ thật còn muốn từ ngài nơi này lại học tập một chút đạo tặc cấp thấp kỹ năng mặt khác ta muốn gia nhập đạo tặc công hội không phải huynh đệ ngươi nói cái gì gia nhập đạo tặc công hội tất cả mọi người cảm thấy sợ từ điên rồi liền ngay cả bác nhĩ tư cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn tiểu tử đừng cảm thấy mình có chút vận khí liền dám nói ra loại này khoát người có biết hay không gia nhập đạo tặc công hội thấp nhất đều muốn m ư ợ ộ t giai cũng chính là các người thiên mệnh người một trăm cấp mới được nghe nói như thế sở tư lắc đầu phản bác ta nhớ được đạo tặc công hội quy củ bên trong cũng không có đầu này mới đúng một trăm cấp chỉ là bởi vì khiêu chiến quái vật đẳng cấp thấp nhất là một trăm cấp đối người khiêu chiến đẳng cấp cũng không có cái này hạn chế không phải sao cái này bác nhĩ tư bị sợ từ lời nói cứ thế ngay tại chỗ tỉ mỉ nghĩ lại đối phương nói hình như đúng là đúng chỉ bất quá cho tới nay tất cả người khiêu chiến đều cơ bản tại một giai n g ư lên cho nên chính mình mới chắc hẳn phải vậy cho rằng hẳn là dạng này có thể coi là như thế ta cũng không thể đáp ứng ngươi điều kiện từ năng lượng của ngươi ba động đến xem ngươi bây giờ mới mười một cấp căn bản không có khả năng đánh thắng được một giai quái vật kỳ thật có một câu bác nhĩ tư không nói đó chính là hắn không tin tưởng sở tử có năng lực như thế cho nên nói bất kể như thế nào tóm lại liền là ngươi không tin tưởng ta có năng lực như thế thôi vậy nếu như ta đã chứng minh năng lực của ta đâu sở tử đã t i n h chức nhìn về phía hắn tiểu t ử này đầu góc rút ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không năng lực này tức chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình cũng để cho ta hài lòng ta liền để ngươi tham gia nhập hội thí luyện đồng thời nếu như ngươi khiêu chiến thành công ta còn biết dùng vận dụng ta quyền lợi đưa ngươi nhập hội chức vị tăng lên tới hai cấp còn có cái này chuyện tốt sở tư mặc dù mặt ngoài biểu hiện rất bình tĩnh nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm trong bụng n ở hoa không phải bác nhi tư đạo sư nói cái gì hai cấp nơi đó có người mới vừa đến đã thăng có người bắt đầu không hài lòng công hội thành viên đẳng cấp hết thể liền mười cấp cho dù là bác nhi tư người đạo sư này cũng mới ba cấp mà người ở chỗ này rất nhiều thậm chí ngay cả công hội đều không có thể thành công gia nhập có thể nghĩ cái này hai cấp hàm kim lượng có bao nhiêu cao ha ha ngươi nếu là cũng có thể tại mười một cấp thời điểm liền thông qua công hội nhập hội khảo thí ta cũng phục ngươi được rồi được rồi gia hỏa này còn không có đạt được bác n h ị tư đạo sư tán thành đâu bây giờ nói những này còn hơi sớm cho nên nói tiểu gia hỏa ngươi chuẩn bị như thế nào thu hoạch được ta tán thành là cần ta giúp ngươi t r ộ m tới một cái một giai quái vật vẫn là nói thế nào bác n h ị tư mang theo tò mò nhìn sở tử h ắ n cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có cái gì lực lượng không cần bởi vì ta mục tiêu là ngươi bác nhĩ tư đạo sư ta ha ha bác nhĩ tư cười tiểu ra hỏa cái này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười ta một cái sắp sáu dai người ánh sáng song kháng đều so ngươi điểm sinh mệnh muốn nhiều a sở tử nhìn xem mình hai mươi nghìn chín trăm bốn mươi điểm điểm sinh mệnh cái này nhưng khó mà nói chắc được mắt thấy đối phương cũng không tin tưởng sở tử tư cũng lười nói nhầm nữa tâm niệm v ừ a động, thần độc x u ấ t phát ba nghìn không gần đ ba bạn tổn thương t r ị số đột nhiên bật đi ra bác nhĩ tư chỉ cảm thấy thân thể tê dần ngay sau đó sinh mệnh lực nhanh chóng s ó i mòn hắn chừng to mắt nhìn xem sở tử ngươi làm cái gì người chung quanh thấy cảnh này cũng đều giật nảy mình đây chính là ta cho ngươi chứng minh b ộ t đạo sư ngài hài lòng không thần độc tổn thương chỉ kéo dài một cái liền bị sợ từ ngừng lại dù sao hắn chỉ là vì chứng minh chính mình có năng lực như thế thôi ngươi lúc nào tại trên người của ta hạ độc b ộ t đi đến sợ từ trước mặt hai người bốn mắt nhìn nhau ân ta giống như không có nghĩa vụ cần hồi đáp ngài vấn đề này a còn nói là đây cũng là nhập hội quy củ thứ nhất đâu nửa câu đầu là hỏi lại nửa câu sau thì là đổi một loại phương thức trào phúng số n g ấ y trăm năm một tự nhiên nghe hiểu trong đó y ở ngoài lời lập tức ý thức được sự thất thố của mình hắn quả thật có chút sốt ruột dẫn đến liền ngay cả nói chuyện đều chẳng qua đầu góc cũng là loại thủ đoạn này người khác làm sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết cũng mặc kệ nói thế nào cái này đều thật bất khả tư nghị một người mới vậy mà để hắn vị này lão tiền bối thụ thường nói ra ai sẽ tin á t r ư ơ n g ba mươi điên cùng thăng cấp t r ư ơ n g ba mươi điên cùng thăng cấp tốt à biểu hiện của ngươi quả thật làm cho ta hài lòng ta đồng ý ngươi nhập hội khảo nghiệm ngươi chuẩn bị lúc nào mở ra ồn sợ từ khoe miệch hay biết hiện tại liền có thể đối với cái này b ộ t ngược lại là không kinh ngạc chút nào chỉ thấy hắn trực tiếp ném ra một viên không biết tài liệu làm thành huy chương bị sở t ử b ữ n g vàng tiếp được phía trên chính là đạo tặc công hội mang tính tiêu chí đồ án bị b ừ a bỡn kim tệ đưa ngươi một giọt máu nhỏ ở mặt trên liền có thể mở ra nhập hội khảo thí đám người mắt lo mong nhìn t h ậ t không thể cái k i a thu hoạch được huy chương chính là mình đem nhuốm máu thủy thủ móc ra sở t ử không có do dự trên ngón tay bên trên bạch ra một vết thương máu đỏ tươi xuyên qua làn da nhỏ xuống tại huy chương bên trên trong chốc lát một đạo quang mang mang theo sở t ử biến mất ngay tại c h ố ken ngài đã tiến vào đạo tặc công hội nhập hội khảo thí không gian thông qua điều kiện c h ỉ ít đánh giết mười chỉ cố đô di hải cũng thành công rời đi mê cung nơi này chính là đạo tặc công hội khảo thí không gian tại sở t ử phía trước một cái to lớn mê cung đại môn sừng sững nơi này chừng mười tầng lâu như vậy cao không phải g i ế t quái còn chưa tính làm sao còn muốn sông mê cung a sở t ử chính mình nhưng không biết còn có cái này phá quy định không đến đều tới còn có thể làm sao chỉ có thể kiên trì bên trên thôi ẩn thân v ớ i bước vào mê cung phía trước liền xuất hiện ba đầu lối rẽ trái t r ư ớ c phải t u y ề n trái sở từ căn bản bốn không mang do dự hắn tin tưởng mình trực giác quả nhiên không có vài phút hắn liền gặp cái thứ nhất người mặc tối áo giáp màu bạc gần đẳng bốn mét quái vật chỉ bất quá những n à y áo giáp tựa hồ đã tại thời gian mục nát dưới đã mất đi đã từng quang mang trở nên rách nước Giác công công phòng ngự phòng ngự quái, cố kích, kích, đô 2LV100 điểm mệnh, ma ma sinh pháp pháp, đút vật lý kích, pháp kích, vật lý 3K 1K 05K vì ngày xưa tác chiến ngân kiếm kèm theo kết xù thuộc tính nhưng hung gia ngân quang l ư ớ i kiếm tạo thành vật lý công kích ma pháp công kích hai hỗn hợp tổn thương liền cái này thật có điểm yếu đi a không nói trước quái vật này thuộc tính vốn là không nhiều cao còn không có phản ẩn năng lực càng kỳ hoa chính là kỹ năng này đánh ra vẫn là hỗn hợp tổn thương cái gọi là hỗn hợp tên như ý nghĩa liền là đem vật lý cùng ma pháp hai loại tổn thương kết hợp với nhau mặc dù nhìn xem cao nhưng tương tự cũng ăn song kháng cụ thị như sợ từ chính mình phòng ngự vật lý là một nghìn lẻ bốn mươi phòng ngự ma pháp là một trăm hai mươi bốn như vậy một k í c h này liền muốn lại khấu trừ 1.164 điểm tương tổn cuối cùng đánh vào người tổn thương chỉ còn lại có 6.836 điểm lấy hắn hiện tại điểm sinh mệnh dạng này kỹ năng muốn miễn cưỡng ăn ba lần tài năng tan huyết đương nhiên đây cũng là bởi vì s ở từ thuộc tính cùng người chơi bình thường căn bản không thể đánh đồng nếu không cũng nói không ra loại lời này đi đã xác định không có uy hiếp vậy thì bắt đầu giết vai a rượu thủ c h ố n g giống ngài không có đánh cắp đến bất kỳ sự vật 1 ộ t 0 g h ì n g i â y về sau cố đô di hải thân hình cao lớn ẩm và ngã xuống đất ở giữa sở tử vẫn đứng tại cách nó không đến năm mét k h o ả n g cách nhìn xem nó không ngừng hướng phía không khí v u n g chặt k e n đánh giết cố đô di hải lv một không không thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba k e n ngài đã thăng cấp thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính mười điểm toàn thuộc tính tăng lên t a đi cái này nhập hội khảo nghiệm m á i vật vậy mà có thể thu được kinh nghiệm mặc dù cái khác rơi xuống vật s ừ n g sốt một cái không có nhưng ngay cả như vậy chính mình liền đã rất thỏa mãn nha một trăm cấp cũng chính là một giai trở lên quái vật bình thường đều phân bố tại khoảng cách tân thủ chủ thành xa xôi địa phương nơi đó bình thường cũng là cái khác đẳng cấp cao quái vật lãnh địa nếu để cho s ở từ một người đi l ờ i nói hắn là tuyệt đối không dám không có nguyên nhân khác liền lá tiếp mệnh bây giờ hắn ẩn thân đẳng cấp đã đi tới năm cấp ẩn thân thực ảnh tương giao đừng nói là một giai liền xem như hai giai quái vật cũng rất khó tìm ra có thể khám phá nhưng bạn nhất đâu mệnh cứ như vậy mấy lần tại tân thủ thôn hắn đã cảm nhận được qua loại kêu bởi vì chủ quan kem chút bỏ bệnh cảm giác loại cảm giác này hắn không nghĩ một lần nữa trước đó trên quy tắc nói là c h sở, phải. Phải. sở từ căn bản vốn không cho mình suy nghĩ thời gian khi cảm giác đầu tiên tới thời điểm bất cứ chút do dự nào đều là dư thừa sự thật chứng minh hắn là đúng quả nhiên không có quá dài thời gian hắn liền lại gặp một cái cố đô di hải không đến một phút đồng hồ thời gian thăng cấp thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa keng chúc mừng ngài thăng đến mười ba cấp tiếp tục tiếp tục mà tại ngoại giới đạo tặc chi đô trong thành bây giờ nơi này đã bu đ ầ y người đều là bởi vì nghe nói s ở từ sự tích mà đến mà bọn hắn thống nhất đều hất lên áo choàng đen thấy không rõ hình dạng ở trong đó một đạo sư đứng tại phía trước nhất hắn giờ phút này đã sớm đổi đi trên thân món kia rách mướp van xin phục mặc vào đen k ỵ thân sĩ trang phục tại ống tay áo của hắn cùng chỗ cổ áo có màu vàng sợi tơ tô điểm tinh xảo hoa văn thế t ừ a nửa nhấc đôi mắt quét mắt mọi người ở đây không có người nào dám cùng nó đối mặt chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không nói ra được áp lực cảm giác ha ha đạo tặc đối với tình báo mẫn cảm nhất các ngươi bọn này tiểu ra hỏa ngược lại là tới rất nhanh trong đó có một vị tứ giai đạo tặc lấy r ũ khí đi lên trước ngự a khí tôn kính đường b ộ t đạo sư chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt tuyệt đối không có muốn cùng ngài đối nghịch đi nghĩ b ộ t khít mắt khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười a có đúng không vâng trong chốc lát tên này tứ giai đạo tặc cường giả liền bị oanh tiến mặt đất đỏ bừng huyết dịch bậy khắp nơi đều là đám người thậm chí chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ thấy b ộ t chính cầm t u y ế t trắng khăn tay lau sạch lấy bàn tay khoe miệng vẫn như cũ mỉm cười thanh âm của hắn phảng phất mang theo ma lực mặc dù không lớn lại có thể tình chuẩn chuyển và o ở đây mỗi người trong lỗ thai là ta tự mình đưa các ngươi rời đi vẫn là chính các ngươi lăn không người nào dám đ ắ p lại thực lực nhỏ yếu người thậm chí đã bắt đầu quay người đi ra ngoài bất quá có người sợ tự nhiên cũng có người dám cứng rắn b ộ t nóng tính như thế làm gì đều t u ổ i đã cao làm gì cầm tiểu bối chút giận a chương ba mươi mốt tinh anh cấp cố đô du, du hiệp bất đắc dĩ thanh âm rơi xuống trong đám người lại một vị kim văn áo b à o đen người đi ra đối phương c ũ n g có che chắn khuôn mặt nhìn qua cũng có chút tuổi trẻ giống như là hơn ba mươi tuổi mau nhìn là phân cách phó hội trưởng nhìn người nọ xuất hiện một trên mặt biểu lộ rốt cục có một tia cải biến ngựa khí bình thản nói làm sao phó hội trưởng đại nhân cũng muốn đến cắm chiêu này sao phân cách lắc đầu ngươi hiểu lầm ta chỉ là nghe nói công hội có thể muốn xuất hiện một thiên tài cảm thấy rất có hứng thú lúc này mới nghĩ đến nhìn xem không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng động tâm tư xem ra ta lần này xem như chạy không nói xong phân cách lại quay đầu đối đá m người mỉm cười nói tất cả mọi người tản đi đi ngay cả bột đều coi trọng người không phải là các ngươi có thể động ý đồ xấu có tiền kiếm cẩn thận mất mạng hoa nói xong thân thể của hắn liền hóa thành quan g ảnh dần dần biến mất người chung quanh nghe cũng dần dần tắn đi chỉ còn lại có bột một người thiểu g i a hỏa hy vọng ngươi có thể cho ta một chút kinh hỷ a bột nhìn xem sợ từ biến mất địa phương trong miệng n ì non thật tình không biết lúc này trong mê cung sợ từ đã giết a n theo kinh nghiệm vào tay cấp bậc của hắn lần nữa tăng lên k e n ngài đẳng cấp đã tăng lên đến hai mươi cấp kinh nghiệm hai nghìn một trăm bốn n g h ô n g không thứ mười con g ò n g g ã mười chỉ nhất giai quái vật mỗi một cái đều chỉ dùng tốn hao không đến một phút đồng hồ cầm xuống lại thêm trên đường thời gian bây giờ mới quá khứ không đến hai cái giờ đồng hồ cái này tốc độ lên cấp thật nhanh chúc mừng ngài đã hoàn thành đánh giết nhiệm vụ phải trang tiêu ký mê cung xuất khẩu xin chú ý một khi lựa chọn tiêu ký trong mê cung quái vật sẽ tăng nhiều lại sẽ xuất hiện có được phản ẩn năng lực quái vật phản ẩn năng lực sao s ở từ do dự một chút ta hiện tại ẩn thân đẳng cấp đã đạt tới năm cấp đã biết đê giai quái vật bên trong không có mấy cái có thể khám phá nơi này là nhập hội khảo thí không gian q u á i vật hẳn là cũng không có mạnh như vậy lại nói q u á i vật nhiều thăng cấp cũng đơn giản đây cũng là một sóng lớn tăng lên vậy liền tiêu ký a r k e n mê cung xuất khẩu đã tiêu ký ngài thị giác bên trong sẽ xuất hiện chỉ dẫn tia sáng ngay sau đó một đầu màu lam n h ạ t tia sáng từ trước mặt hướng phương xa kéo dài tại nó chỉ dẫn dưới còn không có hơn phân nửa cái giờ đồng hồ sở từ liền thấy mê cung cửa ra vào thế nhưng là ở cửa ra nơi đó chờ lấy hắn lại là dòng ra hai mươi chỉ cố đô di hải â không thích hợp quy tắc bên trong không phải nói sẽ xuất hiện phản ẩn năng lực quái vật sao làm sao không thấy được sở tư lại quét mắt một vòng thẳng đến hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cao cao mê cung trên b á c h tường không biết lúc nào treo năm chỉ móc treo ống tên hình người quái vật thân thể của bọn hắn gần như trong suốt chỉ có ngoại hình hình dáng bị phát họa đi ra lộ ra cực kỳ đột n ộ t mà đây chính là dưới trạng thái ẩn thân bị phản ẩn đẳng cấp cao tồn tại nhìn thấy dáng vẻ tinh anh quái cố đô du hiệp lờ vợ một trăm một trăm điểm sinh mệnh năm vật tám k phản ẩn đẳng cấp ba cấp ẩn thân đẳng cấp hai cấp kỹ năng truy tung mũi tên t ụ lực bắn ra một phát mang theo truy tung hiệu quả mũi tên tạo thành ba lần vật lý công kích tổn thương đòn công kích này không cách nào bị né tránh một trăm mười cấp tinh anh quái vẫn là năm chỉ không phải cái này thật không phải là đùa dỡn hay sao rõ rệt chỉ thua kém mười cấp điểm sinh mệnh củng cố đô di hải một dạng nhiều còn chưa tính cái này vật lý công kích là chuyện gì xảy ra bảy k còn có cái tốc độ này ẩn thân phản ẩn đừng nói dết dưới tình huống bình thường phổ thông đạo tặc gặp chạy đều chạy không thoát t gần đạm hai một vết đút tổn thương truy tung mũi tên vẫn là năm phát ngăn g cấp chiến sĩ tới cũng ngăn không được a t a đã nói rồi công hội làm sao có thể hảo tâm đem thông quan xuất khẩu nói cho ngươi nguyên lai、like、đây đều là có đại giới sở từ thậm chí hiện tại cũng hoài nghi chính mình một khi thỏ đầu ra nên đón hắn liền làm mưa tên t y lễ b ấ t quá đáng tiếc các ngươi g ặ p t a ẩn thân trạng thái quả thật có thể khiến cái này cố đô du hiệp làm đến suất kỳ bất ý b ấ t quá cái này cũng đồng dạng để bọn chúng làm v i ệ c sống d i ệ u thủ trống g i n g một nghìn một nghìn cái thứ nhất bị thương tổn cố đô du hiệp trực tiếp từ dưới trạng thái ẩn thân lui đi ra cũng từ trên cao rơi xuống g i ố nó g n tức giận nhìn một phía tối mũ che màu bạc dưới trong hai con ngươi cái kia ẩn tàng linh hồn chi hỏa quét mắt t o à n trường màu bạc dây c u n g dựng vào mũi tên để nó có thể tại phát hiện địch nhân trước tiên liền làm ra công kích cố đô di hài nhóm cũng cấp tốc làm ra phản ứng bọn chúng đem cố đô du hiệp vây quanh ở sau lưng tận khả năng bảo hộ lấy nó nhưng dạng này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng thậm chí sở t ử đều chẳng muốn đi xem bọn chúng năm giây sau diệu thủ trống g i n g lần nữa làm lạnh hoàn thành hắn mở đầu nhìn về phía v á c tường còn lại bốn tên cố đô du hiệp vẫn như cũ treo ở nơi đó làm khoái vật bọn chúng thật tình không biết chính mình đã sớm bị phát hiện điểm kinh nghiệm ta tới nửa giờ sau bột vẫn đang chờ đợi sở tử ở giữa thậm chí có thiên mệnh người tới tìm hắn yêu cầu lễ vật đều bị hắn đuổi đi hắn hiện tại một trái tim chỉ muốn biết sở t ử kết quả khảo nghiệm hắn không yêu cầu nhiều chỉ cần đối phương có thể hoàn thành cơ bản nhất đánh g i ế t nhiệm vụ là được rồi cho dù cuối cùng rời đi không được mê cung vậy cũng chỉ là vấn đề vật lý hắn cũng sẽ không để ý đã nhanh ba giờ đồng hồ cũng không biết tiểu ra hỏa kia rết tới t h mấy con lấy lúc trước thông qua ghi chép đến xem ba giờ đồng hồ bình quân đánh rết số là bốn chỉ hắn hẳn là sẽ mo một chút chí ít bảy chỉ a vừa nghĩ tới thủ đoạn của đối phương ngay cả hắn vị này chuẩn lục giai cường giả đều sẽ bị thương tổn một trong mắt l ó e ra một tia tinh quang loại thiên phú này ở thiên mệnh người bên trong đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại a nhất định phải lưu lại tiểu tử này đạo tặc công hội đã quá nhiều năm không có xuất hiện qua thiên tài chân chính đánh cược một lần lại như thế nào chính đáng hắn suy tư đến lúc đó nên mở miệng như thế nào quang mang l ó e lên người mặc khắc bảo sở tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn giờ khác này không ngừng một cứ thế ngay tại chỗ liền ngay cả sở tử cũng dừng một chút ngài là một đạo sư ngươi là tiểu gia hỏa hai người đều như là gặp ma c h ầ m c h ầ m vào đối phương ta đi không nghĩ tới lao gia hỏa này có khí chất như vậy thay quần áo khác thật đúng là kém chút không nhận ra được sở từ nội tâm không khỏi đ ầ u đen rau muống một bên khác b ộ t thì càng kinh ngạc cái quỷ gì tiểu gia hỏa này mới ba giờ đồng hồ liền đi ra vật k ý của hắn đến cùng tốt bao nhiêu vậy mà có thể nhanh như vậy tìm tới mê cùng cửa ra b ả o chương ba mươi hai đến từ b ộ t nhiệm vụ chương ba mươi hai đến từ b ộ t nhiệm vụ nhưng đột nhiên ở giữa hắn lại phát hiện không đối chỉ thấy trong con ngươi của hắn hiện lên một tia ánh sáng, lập tức cấp tốc đi lên trước đưa tay gắt gao cầm sợ từ hai bên b à v a i Lần này nhưng cho sợ từ dọa cho phát sợ. ngươi, ngươi muốn làm gì. cho dù hắn liều mạng d â y r ù a cũng không có một chút tác dụng, thực lực của đối phương cùng hắn so sánh đơn giản liền là sườn đ ố i cấp, dùng con kiến cùng voi tương đối đều không đủ. nhưng những n à y một hết thể đều không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ muốn một đáp án. ngươi, mở ra mê cung xuất khẩu tiêu ký. a, không được sao. B ộ đại nao lúc này sửng sốt một chút. đi, đương nhiên đi. chỉ là hiện tại bọn đạo t ậ p cơ hồ rất ít làm như vậy nhập hội khảo nghiệm mê cung lộ tuyến là cố định những tin tình báo này tiêu ít tiền liền có thể mua được ban đầu trong mê cung sẽ chỉ bị đưa lên mười mấy con cố đô di hải những quái vật này bình thường là hành động độc lập mức độ nguy hiểm phi thường thấp có chút thực lực đạo t ậ p rất dễ dàng liền có thể hoàn thành đánh giết lại thêm bọn hắn có mê cung bản đồ kiểm tra này nói cho cùng cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi hắn nhưng từ chưa nghĩ tới sở từ sẽ mở ra mê cung cửa vào tiêu ký m ộ đạo sư xin hỏi ngài là làm sao phát hiện ta mở ra tiêu ký đây này sở từ cảm thấy không hiểu hỏi nói nhảm ngươi đi vào thời điểm năng lượng trong cơ thể trình độ vừa mới qua linh giai một cấp dùng các ngươi thiên mệnh người lợi mà nói liền là vừa đột phá mười cấp ngưỡng cửa này hiện tại chính mình nhìn xem cũng bao nhiêu dòng g ã linh giai ba cấp thậm chí đều đang hướng phía trước bước một b ư ớ c dài, điều này nói rõ cái gì nói rõ ngươi cũng không phải là đầu cơ trục lợi mà là chân chân thật thật đem những quái vật kia đều chém giết ta nói không sai chứ tiểu g i a hỏa s ở từ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái b ộ t nói không sai hắn hiện tại đã đi tới ba mươi năm cấp ánh sáng toàn thuộc tính liền từ đi vào lúc mười một cấp tăng thêm hai trăm bốn mươi điểm còn có cái này tự do điểm thuộc tính mặc dù chỉnh thể chỉ có 440 điểm so toàn thuộc tính 1680 điểm kém xa lắc nhưng không chịu nổi nó có thể tự do lựa chọn a tại đi ra trước đó hắn liền đem điểm thuộc tính phân nửa tất cả đều thêm tại thể chất cùng ma kháng bên trên bây giờ thuộc tính xem như có một đợt tiểu đề thăng Lực lượng, lực, chất, không kháng, kháng, tinh thần, nhanh trong 306-1803-3018 103-55-13215 123-13871 2094-1025-5410 1828-2020-6820 1060-5515-2055 2265-466-5 thể vật trí ma đó. hai mươi chỉ cố đô di hải vì hắn cung cấp dòng d ạ sáu v đ ú t điểm kinh nghiệm còn có cái k i a năm chỉ tinh anh cấp cố đô du hiệp mỗi cái đều vì hắn cung cấp gần đ ằ n năm k điểm kinh nghiệm t h ă n g cấp có thể nói là nhanh không hợp t h ó i thưởng cho nên t a đây xem như thành công gia nhập đạo tặc công hội đi đương nhiên nói xong b ộ đạo sư xuất ra một viên mạ vàng tinh màu đen huy chương đưa cho hắn phía trên đồ án vẫn như c ũ là mang theo màu đen bao tay tay linh động thao túng kim tệ chỉ bất quá lần này kim tệ số lượng chỉ có hai cái đại biểu cho hắn công hội đẳng cấp đi tới hai cấp chúc mừng ngài trở thành hai cấp đạo tặc công hội thành viên đã giải tỏa công hội bảng công năng cái gọi là công hội bảng tổng cộng chia làm ba cái bản g khối theo thứ tự là công hội danh sách nhiệm vụ mô đũ lệ cùng trao đổi khu công hội danh sách có thể không nhận địa v ự c hạn chế xem xét công hội bên trong nhân viên tình huống đương nhiên những tài liệu này chỉ có công hội nội bộ thống kê cũng không phải là cùng hệ thống số liệu thời gian thực cùng hưởng lại chỉ có đẳng cấp cao thành viên tài năng xem xét đẳng cấp thấp thành viên số liệu nhiệm vụ mô đũ lệ cái này liền đơn giản liền là đơn thuần thuận tiện thành viên xác nhận nhiệm vụ cung cấp cho thủ lao trừ cái đó ra mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được công hội thành tự điểm khi đụng đủ số lượng nhất định lúc công hội đẳng cấp liền có thể đề cao cái này trực tiếp ảnh hưởng tới thủ lao tỷ lệ cùng xác nhận nhiệm vụ quyền hạn đồng thời còn có tại công hội quyền lên tiếng lại sau đó liền là trao đổi khu sở từ mục tiêu cuối cùng ngay ở chỗ này nói t r ắ n g ra là công hội trao đổi khu liền cơ hội không có tìm không đến đồ vật chỉ cần ngươi có tiền cùng công hội đẳng cấp đến tiêu chuẩn nhất định cái gì đều có thể lấy tới mà ở trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm hắn cần có kỹ năng phi ảnh lưu xa kỹ năng hiệu quả không nhìn địa hình hướng bán kính nhanh nhẹn thuộc tính chia cho một không không m bên trong phương vị chuẩn bị cũng đang chuyển chỗ sau đ ố i ngang nhau b á n kính bên trong địch nhân tạo thành đâm mù hiệu quả thời gian đóng băng, băng một phút hỗn độn chi đọc kỹ năng bị động kỹ năng hiệu quả tổn thương có một sát xuất đối với địch nhân tạo thành ngẫu nhiên mặt trái hiệu quả như chậm chạp mê muội trở mặc giảm kháng các loại không sai s ở từ hài lòng gật đầu hai bản sách kỹ năng đều có hàn tồn hết thể giá bán bốn mươi k m tệ đây là xem ở hắn hai cấp công hội thành viên trên mặt mũi cho giảm giá đã coi như là rất lương tâm trực tiếp điểm kích mua sắm ken Sách kỹ năng đã tổn nhập hệ thống không gian Tốt. cứ như vậy hắn mục đích của chuyến này coi như triệt để hoàn thành ân người vừa mới mua đồ b ộ đạo sư thanh em đột nhiên chuyển đến ân mua hai bản sách kỹ năng sở từ cũng không có dầu diếm lấy đối phương công hội đẳng cấp nếu như muốn t r a hắn mua sắm ghi chép vô cùng đơn giản dạng này a cũng là hợp lý để cho ta nhìn xem đạo tặc nghề nghiệp cấp thấp kỹ năng phi ảnh lưu xa không sai kỹ năng làm lệnh k ô n g dài lại t h dụng bảo mệnh năng lực cũng là tại cấp độ này kỹ năng bên trong thật tốt mặc dù ngươi là thiên mệnh người có thế giới ý chí chiếu cố có thể phục sinh ba lần nhưng cũng đồng dạng không thể coi nhẹ bảo mệnh tầm quan trọng điểm này ngươi làm rất tốt tiếp xuống ân hỗn độn chi độc ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì b ộ t nghi ngờ nhìn xem hắn phải biết thứ này thế nhưng là được xưng là vô dụng nhất kỹ năng thứ nhất tạo thành tổn thương đồng thời một sát xuất mới có thể xuất hiện mặt trái hiệu quả mà còn toàn ngẫu nhiên có chút vận khí kém người thậm chí hàng ngàn hàng vạn lần công kích cũng chưa chắc có thể phát động một lần mà bản này sách kỹ năng đặt ở trao đổi khu cũng chỉ cần mười kim tệ ngay cả như vậy cũng không có người mua người đây cũng đừng quản ta tự nhiên có chính ta lý do sở tư lập lờ nước đôi ứng phó thấy thế bột cũng không có hỏi nhiều nữa đã công hội cũng đã gia nhập vậy ta cũng nên rời đi gặp lại bột đạo sư châm giãi ân đang chuẩn bị rời đi sở t ư ngừng lại còn có chuyện gì sao tiểu tử ta chỗ này có một cái nhiệm vụ không biết ngươi có hứng thú hay không bột con mắt có chút n h a o lại nói xong hệ thống tiếng nhắc nhở cũng văng lên nhiệm vụ tiến về mộ quang thành cùng phương nam trư quốc chỗ giao giới phế tích cố đô đánh giết cố đô tri vương đem hắn bội kiếm cầm lại chương ba mươi ba phế tích cố đô chương ba mươi ba phế tích cố đô cố đô trì vương đây chính là tam dài của ta nghe nói tên kia bên người có đến không hết cố đô quái vật thủ hộ liền xem như cố đô du hiệp loại kia tinh anh quái tại nó bên người cũng nhiều lắm là tính tháo hôi đây không phải để cho mình đi chịu chết sao không được đây tuyệt đối không được ngài vẫn là khác mời cao mình a ai lại không nói để ngươi hiện tại hoàn thành thời gian của ta có rất nhiều chờ ngươi cầm tới lại tới tìm ta cũng không mượn lại nói tiểu tử ngươi trước tiên cũng có thể nhìn xem ban thưởng bột v ừ cười vừa nói sở tử nghi ngờ hướng x u ố n g lần thẳng đến ban thưởng cái kia một nhóm ban thưởng nghề nghiệp tiến hóa thạch một viên không phải chính mình không nhìn lầm a rùi rùi con mắt sở tử lại nhìn một lần dĩ nhiên là thật nghề nghiệp tiến hóa thạch có thể ngẫu nhiên thăng hoa nghề nghiệp vô giới chi bảo hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe lão sư nói tới nhưng chưa từng thấy từng tới nghe nói thứ này tại đẳng cấp cao người chơi bên trong cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi bảo một cái này chuẩn lục dai mặc dù thực lực cũng rất mạnh nhưng tại sao có thể có loại bảo vật này m ộ đạo sư ngài không phải là đang nói đ ư ợ chứ loại vật này làm sao có thể bị xem như ban thưởng lấy ra ân tiểu t ử túi ngươi cho rằng l a o phu là nói đùa ban bố nhiệm vụ thế nhưng là lại nhận thế giới ý chí ư ớ c t h ú c ngươi sẽ không coi là lao phu là lừa gạt người à? đúng n a thần b ự c bên trong hết thẻ cơ hồ đều nhận đến thế giới ý chí giám thị nghĩ như vậy tới đối phương lừa gạt mình khả năng cũng không lớn vậy còn chờ gì ban thưởng phong phú còn không có thời gian hạn chế nhiệm vụ cũng không nhiều Tiếp. ngài đã xác nhận một đạo sư nhiệm vụ đánh giết cố đô tri vương này mới đúng mà một h í p mắt lời chỉ là phần này trong lúc vui vẻ để cho người ta nhiều hơn mấy phần không thích đứng cái tia bột đạo sư lần này ta thật là đi đừng khách khí như vậy mà về sau ngươi gọi ta đạo sư liền tốt mặt khác nơi này khoảng cách phế tích cố đô cũng không gần ta đưa ngươi đoạn đường à. phất tay một đạo quyển trục bị hắn ném ra ngoài màu lam trận pháp truyền t ố n g trong nháy mắt thành hình s ở tư nhịn không được ngây người sợ hãi thản phục ta đi truyền t ố n g quyển trục đại thủ ta các loại không đối ta còn chưa có đi thần thánh lợi còn chưa nói hết thân ảnh của hắn theo quang mang cùng một chỗ biến mất、Ấn. tiểu gia hỏa kia cuối cùng còn giống như nói ra suy nghĩ của mình tính toán mặc kệ nó thật vất vả phát hiện một thiên tài cũng không thể bị những tên kia phát hiện vừa dứt lời tại phía sau hắn mấy đạo quan g mang đột nhiên giáng lâm nơi đây bác nhĩ tư đầu cũng không trở về mở miệng nói mấy vị các ngươi tới chậm quan g mang t ắ n đi trong đó một vị người mặc màu bạch kim pháp bảo trung niên nhân nhìn khắp bốn phía nhắm mắt lại cảm t h ụ một cái là truyền thống ma pháp vết tích xem ra vừa rời đi không lâu b ụ t người cái tên này xuất thủ thật đúng là khá nhanh nhạ một cơ hội nhỏi cũng không cho chúng ta mấy người khác cũng là n h ữ mày thoạt nhìn tâm tình không phải rất tốt ha ha người cái này nói gì vậy nhân gia đặc biệt đến gia nhập ta đạo tặc công hội ta tự nhiên không thể để cho có chút tâm tư bất chính người quay dày đến hắn người nói cái gì mặc màu đen nặng nề g h á o giáp chiến sĩ lập tức tính t ỉ n h trở nên táo bạo mắt thấy liền muốn tiến lên gây chuyện lại bị bạch kim bảo pháp sư đưa tay cho ngăn lại tránh ra phỉ lý đặc ta muốn nói cho gia hỏa này không phải lớn tuổi liền có thể miệng không che giấu phỉ lý đặc quay đầu liếc mắt nhìn hắn lỗ khác ngươi đánh không lại gia hỏa này a ngươi vậy mà nói ta không bằng một cái lao đầu ta hôm nay nhất định phải đủ một bên đột nhiên c h u y ể n đến nữ nhân quát lớn âm thanh đồng hành mà đến từ người bên trong một tên người mặc màu xanh sẫm bị giáp diễm lệ nữ tử h u n g hàng chừng mắt liếc hắn một cái nhớ kỹ chúng ta cũng không phải tìm đến phiên phước đã người đã rời đi vậy chúng ta liền cáo tử đ ư ờ n g quên nơi này chính là đạo tặc chi đô đang lúc nói chuyện trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia ánh sáng quay đầu nhìn về phía nơi xa mấy chục km bên ngoài một chỗ trên đài cao ở nơi đó một bóng người chính xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn ân cũng tiến thủ tiểu nha đầu ánh mắt ngược lại là vẫn như c ũ không xa nha xa như vậy còn có thể chú ý tới ta chiến sĩ pháp sư cung t i ế t thủ ngoại trừ mục sư công hội người bên ngoài tam đại công hội ngược lại là đều đến đông đủ chật chật ba cái ngu dai nếu là thật giao thủ với nhau buồn sợ là có chút ăn thiệt t ỏ i a ai phân cách phó hội trưởng thở dài tiếp lấy bay đầu nhìn sang một bên góc tường cho ăn ta nói các người đám đ i ê n này đừng cứ mãi một mực tại người khác bên người ẩn thân được không làm sao ưa thích nhìn lén người khác tư ẩn a bên tường một đạo người mặc màu đỏ thâm áo choàng bóng người chậm rãi hiển hiện mũ chùm đem hắn khuôn mặt che chắn chỉ còn lại lưu một đôi hàn quang lấm liệt con mắt phẩm đức nghề nghiệp tôi đục ngầu mà thanh em lạnh lùng thậm chí để cho người ta không phân do nam nữ lại một cái ngũ dai các ngươi thích khách công hội giống như bọn họ cũng rảnh rỗi như vậy sao nhất định phải trôi lần này vũng nước đ ủ phân cách bất đắc dĩ đậu đen rau m ũ a đường hắc hồng thích khách lắc đầu trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh huyết sắt truy thủ bọn hắn thanh toán tiền đặc cọc ta tự nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ mặc dù ngài là cao quý tự h q u a n thành đạo tặc công hội phó hội trường lại là lục giai cường giả nhưng đạo tặc nghề nghiệp trời sinh liền so những nghề nghiệp khác trên chiến đấu yếu đi một đoạn mười phút đồng hồ ta vẫn là có tự tin có thể kéo lại ngươi không biết xấu hổ ra hỏa Cứ việc phân cách mặt n g o à i không có bất kỳ cái gì ba động trong lòng lại sớm đã mắng lên thự quang thành phía bắc mấy trăm km bên ngoài bên trên bình nguyên một mảnh to lớn phế tích lan tràn trăm dặm ở trung tâm đứng vững vàng một tòa chiếm diện tích mấy chục km gần đẳng hơn ngàn mét t ò a thành phế tích nơi này chính là phế tích cố đô giờ phút này một chỗ bên ngoài khu vực sở t ử chính hùng hùng hổ hổ đi đường mãi mãi làm cho ta chỗ nào tới không thông qua ta đồng ý liền đem ta đưa đến cái này địa phương tất chim cũng có cái này khiến ta làm sao trở về a hãn thần thánh giáo đình thư đề cử còn không có sử dụng đây nếu như là thần bực bản thổ cư dân đồng thời gia nhập hai thế lực lớn gần như không có khả năng nhưng lấy thiên mệnh người thân phận tới nói lại không có bất kỳ cái gì vấn đề đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này hai thế lực lớn không có quá lớn quan hệ t h u đ ị n h cũng tỷ như trước đó xa đoạn giáo chúng cùng thần thánh giáo đình cả hai là tuyệt đối thủy hóa bất dung cảnh cáo ngài hiện tại ở vào phế tích cố đô bên ngoài xin chú ý trước mắt khu vực q u á i vật đẳng cấp viễn siêu ngài